Mời các bạn cùng nghe phần 9 của chuyện 60 đoàn sùng tiểu cá mặn. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 120 Tiểu bạch quả tức giận mà ngồi ở trong viện. Tiểu đào từ lén lút cọ đi lên tiểu bạch quả không để ý tới nó. Nó liền dùng cái đuôi quét tay nàng. Nó đào qua tới tiểu bạch quả lại chụp bay nó. Người đừng xảo ta ta có việc đâu. Tiểu đào từ thật lâu chưa thấy qua tiểu bạch quả. Giờ phút này chính hưng phấn, lông sù sù cái đuôi lại quét lại đây. Tiểu bạch quả bất kham này nhũ, một tay bắt được nó cái đuôi, một cái tay khác ấn ở tiểu đào từ trên đầu. Hư cầu từ ta đè lại ngươi. Tiểu đào từ cũng không dãy dụa còn ha đầu lưỡi cùng nàng trang ngoan. Tiểu bạch quả ở nó trên đầu sờ soạng một chút lại một chút. Đọc sách là không có khả năng, nàng nhất định phải dãy dụa đến cuối cùng một giây, liền tính đương cái thất học nàng cũng tuyệt không sẽ chủ động đọc sách. Bà bà nói nàng 7 tuổi mùa thu đưa nàng nhập học tính tính thời gian, nàng chỉ có 2 năm không đến. Tiểu bài quả lại nhịn không được thở dài, mấy năm nay chậm một chút quá đi, hạnh phúc thời gian vì cái gì như vậy ngắn ngủi đâu. Nàng hy vọng mấy năm nay có thể có 4 năm như vậy trường, có thể làm nàng nhiều hạnh phúc 2 năm. Trong phòng người vẫn luôn không đoạn quá, ngày hôm qua huyện thành vì Lâm Vĩnh Thành cùng Tề Văn Chí khai khen ngợi đại hội, nhà bọn họ cũng coi như căn chính miêu hồng, thượng Lâm đại đội người các loại tò mò, Lâm Vĩnh Thành liền đơn giản mà cùng bọn họ nói một lần, có người hà khắc liệt sĩ con cái còn có quá phụ hiện tại ở đà kích loại này hành vi. Đại gia nghe được nghiêm túc, Lâm Vĩnh Thành lại nói, người một nhà ăn một người khẳng định là không đúng. Nếu là khuyên tẫn cả nhà chi lực cung gia tới, khẳng định phải về tặng một chút trong nhà. Nhưng cũng không phải vì trong nhà làm châu làm ngựa chỉ là chỉ mình một phần lực giúp đỡ trong nhà. tỷ như trong nhà có tiền đồ hậu bối, lại kéo rút một chút hậu bối. Ánh mắt muốn phóng lâu dài một chút, một người có tiền đồ thay đổi không được toàn bộ gia tộc, phải hảo hảo bồi dưỡng hậu thế, nhiều bồi dưỡng ra mấy cái tiền đồ hậu bối, mới có thể thay đổi gia tộc vận mệnh. Lâm Vĩnh Thành cùng các thôn dân nói này đó cũng không phải không có mục đích. Trong thôn có hai cái nữ hài ở đọc cao trung, các nàng thực nỗ lực thành tích cũng thực hảo nhưng hiện tại ngừng thi đại học chỉ có thể đi khác chiêu số. Kia hai cái nữ hài tới bạch ra hướng bọn họ xin giúp đỡ quá. bạch cập hỏi qua các nàng có nghĩ đọc vệ giáo, đọc vệ giáo về sau sẽ phân phối công tác. Hai cái nữ hài cơ hồ không có suy xét liền đáp ứng rồi. Hiện tại ngừng thi đại học cao trung sinh đều chỉ có thể về nhà trồng trọt liền tính nguyện thành có nhà xưởng nhận người cũng không tới phiên các nàng mấy tin tức này không linh thông. Đọc vệ giáo là các nàng tốt nhất đường ra trong nhà cùng các nàng đọc sách về sau công tác cũng có thể giúp đỡ một chút trong nhà. Vệ giáo cũng không phải tưởng đọc là có thể đọc bài cập ở bệnh viện công tác bọn họ bệnh viện mỗi năm có đề cử danh ngạch bài cập mấy năm nay còn không có đề cử hơn người, nàng cấp hai cái tiểu cô nương tặng chút tư liệu, làm các nàng trước làm quen một chút hai cái tiểu cô nương đều có nghiêm túc học tập bài cập chuẩn bị sang năm đề cử nàng hai đi vệ giáo. Trong phòng tình huống tiểu bài quả không có nhiều chú ý, nàng ở trong sân ngồi trong chốc lát liền mang theo tiểu đào tử đi ra ngoài thông khí. Bên ngoài phong có điểm đại, tiểu bạch quả đem hai tay tay xùy ở yếm nhưng vải dệt quá mỏng, yếm cũng không ấm, thả một hồi còn bắt tay phóng lạnh. Nàng chạy nhanh bắt tay xúc vào trong tay áo, tiểu đào tử đi ta mang ngươi đi tìm lâm tiểu đồng. Tiểu bạch quả nhưng không quên chính mình ra cửa ngày đó còn gặp được quá lâm tiểu đồng, nàng muốn đi tìm hắn. Một người một cầu đi lên bờ ruộng, nàng tả ngắm ngắm hiểu ngắm ngắm tìm thật lâu mới tìm được lâm tiểu đồng. Trong miệng hắn cắn căn cỏ dài cùng một tiểu đệ ngồi ở cù cải trong đất lười biếng. Nghe xong phía sau có động tĩnh, lâm tiểu đồng trở về liếc nàng liếc mắt một cái ánh mắt một đốn thực mau hắn liền cứng đờ mặt thu hồi ánh mắt. Chiều nay trong đất không ai, những người đó đều không bắt đầu làm việc chạy đến nhà ngươi xem náo nhiệt đi. Người không ngốc tại chính mình trong nhà chạy đến trong đất tới làm gì. Mùa đông trong đất cũng không nhiều ít sự, đều là chút thoải mái sự công điểm cũng tránh đến thiếu. Lâm Tiểu Đồng cũng khá thò mò chỉ là kéo không mặt đi hỏi. Hắn không phải đã sớm nói qua muốn cùng Tiểu Bạch Quả tuyệt giao sao? Hiện tại làm hắn đi hỏi Tiểu Bạch Quả nàng ba ba sự, hắn mặt hướng nơi nào gác. Tiểu Bạch Quả ngồi sổm hắn bên cạnh, ta tới tìm ngươi nha. Lâm Tiểu Đồng hỏi tìm ta làm gì, muốn ăn đường sao? Tiểu Bạch Quả lắc đầu, nhà ta có rất nhiều đường, ta tới nói cho ngươi xe lửa là cái dạng gì? Lâm Tiểu Đồng liền muốn mắng người, này Tiểu Bạch quả thật là cái cậu đồ vật nàng so Tiểu Đào tử còn cậu Tiểu Đào tử chỉ là phì đến làm người đỏ mắt cũng không nàng như vậy làm giận. Đương nhiên, muốn mắng người là một chuyện nhưng hắn vẫn là nhịn không được dựng lên lỗ tai. Xe lửa là cái dạng gì? Hắn còn không có gặp qua. Lâm Tiểu Đồng cũng tưởng rụt rè một chút làm bộ hắn một chút đều không hiếu kỳ. Ta lại không hiếu kỳ, chờ ta trưởng thành là có thể ngồi xe lửa. Trưởng thành cũng không phải tưởng sẽ là có thể ngồi. Tiểu bài quả không lưu tình chút nào mà vạch trần hắn, lại hỏi, ngươi thật sự không hiếu kỳ. Ngươi không hiếu kỳ ta liền không nói. Lâm tiểu đồng tiểu đệ lâm tiểu bình thẳng tiểu bài quả không nhiều ít mâu thuẫn, hắn vẫn là cái thiếu kiên nhẫn, khó trách chỉ có đương tiểu đệ phân, không đảm đương nổi đại ca. Tiểu cùng ca không muốn biết làm hắn đừng nghe thì tốt rồi, ta muốn biết a Đều là một cái thôn, ngươi liền hào phóng điểm, nói cho ta bái. Đối thượng Lâm Tiểu Bình mãn nhãn tò mò tiểu Bạch quả lại ngắm Lâm Tiểu Đồng liếc mắt một cái. Đừng tưởng rằng nàng không biết, Lâm Tiểu Đồng cũng rất muốn biết, hắn làm bộ nhìn về phía nơi khác, nhưng khóe mắt liếc mắt một cái ở liếc nàng. Lâm Tiểu Đồng ngoài miệng nói không muốn nghe, kỳ thật hắn đặc biệt muốn nghe, còn muốn cho nàng chủ động nói. Hắn càng muốn biết, nàng còn càng không nói. Cá cá liền không cần mặt mũi sao? Không được ta cùng ngươi quan hệ không tốt, ta keo kiệt. Tiểu bài quả quyết đoán lắc đầu, lại ngắm hướng lâm tiểu đồng. Ta cùng lâm tiểu đồng quan hệ hảo, hắn không muốn nghe ta liền không nói. Tiểu bài quả đứng dậy mang theo tiểu đào tử liền chạy, không cho lâm tiểu đồng bắt được nàng cơ hội. Lâm tiểu đồng nhìn nàng bóng dáng, trong lòng nhịn không được mắng chửi người. Người đại gia, hai ta quan hệ không tốt, ngươi ngày thường như thế nào không như vậy, nghe lời. Đem hắn ăn uống treo lên, lại xoay người liền chạy, nàng rốt cuộc có phải hay không người. Lâm Tiểu Bình còn ưu án mà nhìn hắn. Tiểu cùng ca, ngươi không phúc hậu à? Ngươi cùng nàng quan hệ hảo, ngươi làm nàng trở về được không? Ta kêu nàng trở về nàng liền sẽ trở về. Lâm Tiểu Đồng nhìn mắt Lâm Tiểu Đồng tên ngốc này. Ngươi không biết nàng là cố ý sao? Chúng ta thôn Tiểu Hải Tử, liền nàng xấu nhất. Nàng mới 5 tuổi, nơi nào hỏng rồi? Lâm Tiểu sửa lại án xử sai hỏi. 5 tuổi liền không thể hỏng rồi. Lâm Tiểu Đồng hỏi. Hai người đồng thời câm miệng tiểu bạch quả là phải làm tiểu bá vương người, có thể là người tốt sao? Người tốt ngồi đến ổn tiểu bá vương vị trí sao? Người xấu tiểu bạch quả mang theo tiểu đào tử đi bộ một vòng, lại về tới trong nhà. Tiểu tử tô tan học đã trở lại, tìm muội hai người có chút thiên thấy không qua tiểu bạch quả vui vẻ đến không được. Tì tì, chúng ta trong phòng có thứ tốt, cái gì thứ tốt, đều là ăn, tiểu bạch quả lắc đầu. Không phải, tìm muội hai người lưu vào nhà tiểu bạch quả làm nàng sốc lên chăn bên trong có kinh hỉ, nàng đem bút sáp giấu ở chăn phía dưới, tiểu tử Tô Quả Nhiên kinh hỉ tới rồi, nguyên bộ bút sáp còn có hai chi là nàng không có nhan sắc. Nàng yêu thích không buông tay mà phủng bút sáp, "Muội muội, đây là ở nơi nào mua?" "Lam Hồ công xã công thiếu xã." "Lam Hồ công xã ở nơi nào?" "Ở Lam huyện tiểu Bạch quả nói sừng sốt, tiểu tử Tô cũng chụp hạ đầu mình." "Là ta nói nhiều, muốn ngồi xe lửa cũng quá xa, không nói không nói." Trọng điểm không phải địa chỉ, trọng điểm là này bộ bút sáp nhan sắc thật là đẹp mắt. Nói đến ngồi xe lửa tiểu bạch quả liền nhớ tới tỷ muội hai người ước định, nàng đáp ứng quá tỷ tỷ, ngồi xong xe lửa trở về muốn cùng tỷ tỷ nói. Vì thế tỷ muội hai người ở trong phòng díu rít nói đã lâu đã lâu, nói được tiểu từ tô đôi mắt đều sáng. Nàng chưa từng có ngồi qua xe lửa cũng không có gặp qua xe lửa, về sau có cơ hội nàng nhất định phải ngồi một lần xe lửa. Ngồi xe lửa nguyện vọng không nhanh như vậy thực hiện, nhưng là nhìn xem xe lửa vẫn là có thể. Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch cập biết tiểu tử tô tiểu tâm nguyện chờ thả nghỉ đông, bọn họ liền đem tiểu tử tô mang đi huyện Thành, muốn cho nàng nhìn xem xe lửa. Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch cập không phải bất công gia trưởng, nhưng Bạch cập trong lòng vẫn là đau lòng tiểu tử tô càng nhiều một chút. Tiểu Bạch quả năm nay năm tuổi nhiều còn thực không hiểu chuyện tiểu tử tô năm đó xa so nàng hiểu chuyện. Cẩn thận ngẫm lại, từ nhỏ từ tô đương tỷ tỷ lúc sau, liền bắt đầu trở nên hiểu chuyện tỷ tỷ này trọng thân phận đã là trách nhiệm, cũng là gông siêng. Tuy rằng tiểu tử tô không phải con nhà người ta cái loại này bị bắt lớn lên, nhưng bạch cập vẫn là thực đau lòng. Đem tiểu tử tô nhận được huyện thành màn đêm buông xuống, bạch cập vẫn luôn ngủ không được. Lâm Vĩnh Thành hỏi, người có cái gì tâm sự? bạch cập như người nằm, ở trong đêm đen mở mắt. Người nói chúng ta có phải hay không thua thiệt tiểu tử tô quá nhiều? Lâm Vĩnh Thành trầm mặc, không riêng gì thua thiệt tiều từ tô, bọn họ đối hai đứa nhỏ đều có thua thiệt. Nhà bọn họ hai đứa nhỏ cùng Lưu Thủ Nhi đồng giống nhau ngốc tại Thượng Lâm Đại đội bọn họ một tháng cũng liền trở về hai lần, năm nay trở về số lần liền càng thiếu. Nhà bọn họ rõ ràng có điều kiện hai đứa nhỏ vẫn là không thể ở cha mẹ bên người lớn lên. Lâm Vĩnh Thành thở dài khẩu khí, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, đem các nàng lưu tại ở nông thôn là vì các nàng hào. Nếu đem người đưa tới huyện thành, về sau các nàng là muốn xuống nông thôn đương thanh niên trí thức như vậy càng không tốt. Bài cập nói ta không phải ý tướng này. Lâm Vĩnh Thành hỏi ân, còn có khác sự, Ngươi không cảm thấy tiểu tử tô hiểu chuyện đến quá sớm sao? Không còn sớm đi, thời buổi này hài tử đều hiểu chuyện đến sớm, từng nhà đều như vậy nhiều hài tử trừ bỏ những cái đó đặc biệt được sủng ái hiểu chuyện đến vãn, giống nhau tiểu hài tử đều như vậy. Nhà chúng ta hai đứa nhỏ rõ ràng có khác nhau. Lâm Vĩnh Thành nghiêm túc mà nghĩ nghĩ qua nửa phút mới nói, nhà ta hai đứa nhỏ là có khác nhau, nhưng không phải tiểu tử tô vấn đề. Bạch cập hỏi, không phải hài tử vấn đề, đó chính là gia trưởng vấn đề. Là chúng ta không đủ tiêu chuẩn. Lâm Vĩnh Thành nói, không, vấn đề ở ngoan bảo trên người. Cẩn thận ngẫm lại, ngoan bảo cũng coi như hiểu chuyện, nàng sẽ không chạy loạn, cũng sẽ không gặp sắc rối cấp trong nhà tìm phiền toái. Nàng chính là có điểm vô tâm không phổi. Cũng phải nhìn với ai so, so với những cái đó bị sủng hư hài tử ngoan bảo liền quá hiểu chuyện. So với tiểu tử tô, vậy có điểm không hiểu chuyện. Cho nên a vẫn là muốn xem với ai so. Bài cập qua đã lâu mới phản ứng lại đây. Là ta để tâm vào chuyện vụn vặt. Phía trước nàng tổng cảm thấy bạc đại tiểu tử tô, tổng cảm thấy hiểu chuyện hài tử ủy khuất nhất. Nghiêm túc ngẫm lại, tiểu tử tô hiểu chuyện là căn cứ vào nàng tự nguyện đối muội muội hảo, cũng không phải bị bắt lớn lên, bị bắt lớn lên hài tử mới là thật sự ủy khuất. Cái này nghỉ đông tiểu tử tô ở huyện thành quá thật sự vui vẻ, bạch cập mang nàng nhìn xe lửa, mang nàng số quá mức xe thùng xe, lại mang nàng đi tranh thành phố đi dạo bách hóa đại lâu, mua nàng thích len sợi trở về, lâm vĩnh thành mang đi quảng thượng chơi hai ngày còn ăn quảng thượng nhà ăn. Ngày đó buổi tối Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cập nói là tiểu tử Tô không phải bị bắt lớn lên hài tử, nhưng vẫn là có loại bồi thường tâm lý. Tới gần ăn Tết tiểu tử Tô rốt cuộc về nhà. Tiểu bạch quả mỗi ngày vội đến không được, nhà ai giết heo, nàng liền mang theo tiểu đào tử đi xem náo nhiệt. Tiểu bạch quả ái xem giết heo ở trong thôn cũng là có tiếng. Trước kia là nàng một người, hiện tại nhiều chỉ tiểu đào tử, một người một cầu đều mắt trông mong mà nhìn. Bởi vì lý vệ quốc lừa lâm liễu chi sự, bại lộ nhân phẩm của hắn, Bạch Gia không tin được hắn, năm nay cẩn thận rất nhiều, không cùng thanh niên trí thức đổi làm cá. Đồng dạng cùng các thôn dân đổi làm cá cũng biến thiếu, chỉ là thay đổi điểm xương sườn ăn. Các thôn dân còn ở thở dài, năm trước có thể đi Bạch Gia đổi đến làm cá ăn Tết trong nhà có cá lại có thịt hiện tại đổi không đến làm cá lại mất đi cái món ăn mặn. Thanh niên trí thức trong viện không khí cũng đặc biệt không tốt. Vốn dĩ chỉ là gánh nước sự làm cho bọn họ ba cái tâm sinh hiểm khích đương nhiên cái này mâu thuẫn cũng chỉ nhằm vào lưu nhược nhiên một người, bởi vì nàng cùng bạch gia quan hệ hảo A, nàng có thể dùng bạch gia giếng nước, khác hai người muốn đi cửa thôn gánh nước, tranh lệch liền hiển hiện ra, khác hai cái nam thanh niên trí thức kỳ thật chính là đỏ mắt. Gần nhất không khí liền tệ hơn, bởi vì lưu nhược nhiên gạt bọn họ đọc sách còn ở nghỉ đông ngày đầu tiên đi công xã trung học khảo cái thí kết quả còn khảo chúng trở thành công xã trung học một người dạy thay lão sư. Bọn họ ba cái là cùng nhau xuống nông thôn, đi vào thượng lâm đại đội cũng có một năm rưỡi. Lý vệ quốc cùng Trần Bảo Bình còn muốn trồng trọt Lưu Nhược Nhiên tuy rằng là dạy thay lão sư, nhưng vẫn là lấy tiền lương. Mắt thấy nàng muốn bay lên, bọn họ có thể không đỏ mắt sao. Chỉ tiếc Lưu Nhược Nhiên là dạy thay lão sư, nàng hộ khẩu không thể rời đi công xã trung học tập thể ký túc xá, còn lưu tại thượng lâm đại đội thanh niên trí thức trong viện. Lại là Lưu Nhược Nhiên gánh nước một ngày. Hai cái nam thanh niên trí thức liền nhịn không được nói thầm. Tâm cơ quá nặng, mỗi ngày bám lấy bạch đại phu một nhà, lại là mượn người khác giếng nước, lại là mượn nhân gia giáo án. Nhân gia lâm lão sư vẫn là tiểu học lão sư, có người lại dẫm lên nàng đi trung học dạy học. Cũng không biết lâm lão sư có thể hay không hối hận. Khẳng định hối hận a một cái là trong thôn tiểu học, một cái là công xã cao trung, khác biệt như vậy đại. Cũng là tiền lương đều không giống nhau. Lâm Lão Sư mỗi tháng mới mấy đồng tiền trợ cấp, hai người còn càng nói càng hang say. Lâm Thu Dung ở thượng lâm đại đội thôn tiểu học đương Lão Sư, nàng tiền lương là đại đội đào tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là kế công điểm A. Nhưng ở ngoài người trong mắt đương nhiên là công xã trung học lấy 18 đồng tiền tiền lương càng có lợi. Trần Bảo Bình cùng Lý Vệ Quốc đều cảm thấy Lâm Thu Dung mệt lớn, chính mình còn oa ở thôn tiểu học Lưu Nhược Nhiên đã dẫm lên nàng bay ra đi. Lưu Nhược Nhiên chọn song thủy trở về, liền nghe được bọn họ nói thầm cái không để yên. Khóe miệng nàng một phiết, không để ý đến bọn họ. Nói trắng ra là, bọn họ còn không phải là ghen ghét sao? Có bản lĩnh chính mình cũng bay ra đi à. chính mình vô năng phi không ra đi, còn không thể gặp người khác hảo, thật là ghê tởm đến đủ đủ. Lưu Nhược Nhiên buông thùng nước cùng đòn gánh, lại đi chạy tới Bạch gia. Nhìn bọn họ ghen ghét sắc mặt ta liền cảm thấy quá buồn cười chính mình không nỗ lực còn không thể gặp người khác hảo. Lưu Nhược Nhiên trong lòng cũng là một bụng oán khí, ưu tú nhân tài sẽ bị người ghen ghét, Lâm Thu Dung nói, đúng vậy, ta liền so với bọn hắn ưu tú. Lưu Nhược Nhiên nói, chờ nàng rời đi Bạch gia khi, vừa lúc gặp được mang theo tiểu đào tử về nhà tiểu Bạch quả. Lưu Nhược Nhiên rốt cuộc dương mi thổ khí. Nàng đối tiểu đào từ Vân Ma chảo, một bên cười cùng tiểu Bạch Quả nói, người không muốn nghe Lưu lão sư đi học, Lưu lão sư khai năm liền đi công xã trung học dạy học. Về sau chờ ngươi thượng sơ trung, vẫn là Lưu lão sư giáo ngươi nga. Tiểu Bá Vương, ngươi có sợ không? Đến lúc đó Lưu lão sư mỗi ngày cho ngươi học bù. Tiểu Bạch Quả mắt trợn trắng, muốn làm ta sơ trung lão sư. Lưu Nhược Nhiên nói, không phải tưởng nga, về sau chính là Tiểu bạch quả ngắm nàng liếc mắt một cái, nhìn nàng đầy mặt khoe khoang, lập tức chính là một chậu nước lạnh bát đi xuống. Vậy ngươi còn muốn nỗ lực Nga? Ta mụ mụ nói qua ta cùng tỷ tỷ về sau đi huyện thành thượng sơ chung, muốn làm ta trung học lão sư, ngươi đến đi huyện thành. Lưu nhược nhiên, tức giận Nga, nàng cảm giác thành tựu nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Lưu nhược nhiên lại xoa nhẹ hai hạ tiểu đào từ đầu chó, trong lòng ở vì chính mình kêu rên. Nàng đến tột cùng là có bao nhiêu luần quần trong lòng mới có thể tới tiểu bá vương trước mặt tìm tồn tại cảm. Tới tiểu bá vương trước mặt tìm tồn tại cảm hoặc là khoe ra người có ai thành công quá sao. Giống như không có, lưu nhược nhiên bị khí chạy. Nàng trở lại thanh niên trí thức trong viện, hai cái nam thanh niên trí thức thấy còn tưởng rằng nàng cùng bạch gia nháo phiên. Chính là sao, Lâm Lão Sư vẫn là cái thôn tiểu học Lão Sư, Lưu nhược Nhiên dẫm lên nàng hướng lên trên bò, học tập tư liệu là từ nàng nơi đó lấy, giảng bài là cùng nàng học liền giáo án cũng là cùng nàng học kết quả Lưu nhược Nhiên bò đến nàng trên đầu đi, như vậy kết quả bất luận kẻ nào đều không tiếp thu được. Năm nay là Lâm Lão đầu một năm tròn ngày rỗ, ở bọn họ bên này có cái phong tục tiền tam năm ngày rỗ con cháu muốn lên núi tế bái tiểu bài quả không cần đi tiểu từ tô cùng mấy cái đường huynh đường thì cùng nhau lên núi. Hạ Tuyết đường núi không dễ đi, này vừa đi chính là non nửa thiên. ở trên núi rót một bụng gió lạnh, một hồi tới tiểu tử tô liền héo. nàng đều mau khóc, thiên lạc ta còn muốn đi hai năm, ta hảo hâm mộ ta muội muội, không ngừng hai năm nga. tiểu bạch quả ngồi ở trường ghế thượng tới lôi cẳng chân, ngươi còn có cái nãi nãi, còn có ba năm chờ ngươi. năm trước lâm lão đầu qua đời sau, lâm lão thái liền an tĩnh nhiều tiểu bạch quả ở bên ngoài không có nghe nói qua chuyện của nàng. Lâm lão đầu là cái gà tặc lão nam nhân, trước khi lâm lão thái đã bị hắn đương mộc thương xử, hắn chỉ huy ở phía sau, lâm lão thái ở phía trước đấu tranh anh dũng, bêu danh đều về rừng lão thái. Lâm lão đầu vừa chết, lâm lão thái liền an tĩnh như gà tiểu từ tô đối lâm lão thái cũng không có gì cảm tình nàng hai tuổi đến lâm gia chỉ ở lâm gia ở một năm khi đó sự nàng đã sớm quên không có nàng chỉ nhớ rõ muội muội sau khi sinh lâm lão thái không được mụ mụ cùng muội muội tới cửa còn phải cho ba ba mặt khác tìm cái tức phụ chuyện này nàng vẫn luôn nhớ rất rõ ràng nghe được muội muội nhắc tới lâm lão thái nơi đó còn có 3 năm nàng cả người đều mau không hào ta đây hy vọng nàng sống lâu trăm tuổi tiểu từ tô nói vân vậy làm nàng sống lâu trăm tuổi tiểu bạch quả cũng đưa lên chúc phúc lâm lão thái sống lâu trăm tuổi tỷ tỷ liền không dùng tới sơn chịu tội hiện tại lâm lão thái không làm yêu cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ một nhà nàng sống được lâu hoặc là sống không lâu đều cùng bọn họ ra không quan hệ lâm vĩnh thành mới vừa rót chén nhiệt nước sôi liền nghe được nhà mình hai tiểu hài tử ở nói thầm hắn trắng các nàng liếc mắt một cái ngươi đang nói cái gì mê sảng ở bên ngoài đừng loạn giảng Tiểu Từ tô liếc nhìn hắn một cái, sống lâu trăm tuổi cũng coi như mê sảng. Tiểu Bạch Quả cũng tò mò mà nhìn lại đây, ta cảm thấy đây là lời hay. Lâm Vĩnh Thành, xác thật là lời hay, nhưng các ngươi điểm xuất phát không đúng, các ngươi là không nghĩ lên núi bái mồ cùng chúc phúc không có nửa mao tiền quan hệ. Lâm Vĩnh Thành là thật sự không lời nào để nói. Chờ trừ tịch cùng ngày đi lão Lâm ra chúc Tết Tiểu Từ tô lôi kéo Lâm lão thái tay nói, nãi nãi, ngươi nhất định nhất định phải sống lâu trăm tuổi a. Lâm lão thay ứng thanh, nãi nãi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Nàng nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, nàng nhất định phải nhìn đến lâm đại hải cùng lâm đại dương cưới vợ sinh con, nàng còn muốn ôm tàng tôn. Lâm vĩnh gia không có phản ứng, hắn lão bà chính là sèo tiểu tử tô liếc mắt một cái, nhà bọn họ không cần dưỡng lão đồ vật đương nhiên ngóng trông lão đông tây sống lâu trăm tuổi, chính mình ra phải cho lão đông tây dưỡng lão, mới biết được này lão đông tây gặp nạn hầu hạ chỉ là ngoài miệng nói nói ai sẽ không dù sao lan lộn chính là người khác lầm vĩnh gia lão bà âm dương quái khí mà nói nói tốt ai sẽ không người nếu là thiệt tình ngóng trông người nãi nãi hào như thế nào không tiếp nàng thượng nhà ngươi trụ trụ tiểu tử tôi cũng không phải là cái dễ khi dễ nàng lập tức hồi dỗi đại bá mẫu gia gia nãi nãi thứ tốt đều để lại cho các ngươi đại phòng bọn họ vì đại bá giao tranh cả đời vốn dĩ nên cùng các ngươi ở cùng một chỗ Ngươi là tưởng đuổi ta nãi nãi đi, vẫn là ghét bỏ ta nãi nãi tuổi lớn. Ta cùng ngươi rằng, ngươi cũng không thể có loại suy nghĩ này, sẽ bị chọc cột sống. Lời còn chưa dứt, Lâm lão thái ánh mắt liền quét lại đây. Nàng còn không có lão đến không động đậy, này tang môn tinh liền ngại nàng già rồi. Lâm Vĩnh gia lão bà cũng chính là âm dương quái khí một chút, Lâm Vĩnh Thành mỗi tháng còn cấp 5 khối dưỡng lão tiền, Lâm Vĩnh nghiệp có đôi khi cũng sẽ cấp điểm, Lâm lão đầu lưu lại tiền cũng ở Lâm lão thái trong tay, nàng còn nhớ thương lão thái thái trong tay tiền, sao có thể đem Lâm lão thái đuổi ra đi. Nhưng thật sự không cần thiết sống đến 100 tuổi, chỉ cần sống đến Lâm Đại Hải cùng Lâm Đại Dương cưới vợ là được. Rời đi Lão Lâm gia Lâm Vĩnh Thành liền nói, ngày mai lại đây đừng theo chân bọn họ vô nghĩa nhưng ngàn vạn đừng dán lên bọn họ một nhà, bọn họ người một nhà quá đến hào hào. hắn nhưng không kiên nhẫn lại đi ứng phó kia toàn ra. tiểu tử tô cúi đầu, ba ba đại bá mẫu cũng không phải thứ tốt. lâm vĩnh thành hỏi làm sao vậy? người biết cái gì? tiểu tử tô nói ta là nghe lâm liễu nha nói, nàng nói đại bá mẫu tưởng cấp lâm liễu chi tìm nhà chồng, tìm cái lễ hỏi tiền cấp đến nhiều. Các nàng thì muội hai người cùng đại phòng mấy cái con cái không có lui tới cùng nhị phòng mấy cái đường ca cũng không thân, chỉ là cùng tiểu liễu diệp quan hệ hảo Nàng cũng không biết lâm liễu nha vì cái gì sẽ chạy đến chính mình trước mặt nói này đó. Lâm Vĩnh Thành vừa nghe lời này, liền đem bàn tay to cái ở nàng trên đầu. Khẳng định là giả, người nãy nãy là cái khó chơi, liễu chi ở nhà cái gì đều có liễu chi làm. Chờ Liễu Chi gả chồng, nên nàng chính mình làm, nàng có thể bỏ được như vậy sớm đem Liễu Chi gả đi ra ngoài. Tiểu từ tôi khó hiểu hỏi kia Lâm Liễu Nha là có ý tứ gì? Nàng vì cái gì cùng ta nói này đó? Lâm Vĩnh Thành nói, người đại bá mẫu chính là hù dọa một chút Liễu Chi. Lâm Liễu Nha biết người sẽ nói cho ta, muốn cho ta ra mặt giúp nàng thì tỷ chống lưng. Đại phòng bốn cái hài tử, Lâm Liễu Nha là cái tiểu tâm tư đặc biệt nhiều, Lâm Đại Hải cùng Lâm Đại Dương Hắn một cái đều chứng mắt, chỉ có đại chất nữ Lâm Liễu Chi là cái chân chính người đáng thương, nàng là Lão Đại, lại là nữ hài, nàng gánh vác đến nhiều nhất, được đến quan ái lại là ít nhất, cũng là Lão Lâm gia địa vị thấp nhất người. Nếu Lão Lâm gia không làm người, Lâm Vĩnh Thành nhưng thật ra tưởng kéo nàng một phen. Trường 121 Tuy rằng là đại nhân ân oán, nhưng Lâm Vĩnh Thành từ phân gia sẽ giáo dục nàng cách này biên hài từ xa một chút, đừng theo chân bọn họ chơi. Tiểu tử tô cùng Lâm Liễu Nha quan hệ còn không bằng bình thường đồng học khi còn nhỏ không ở cùng nhau chơi, hiện tại trường thành liền càng chơi không đến cùng nhau. Lần này cũng là ở trong trường học đụng tới, Lâm Liễu Nha chạy tới cùng nàng nói chuyện tiểu tử tô là chưa từng có chủ động đi tìm Lâm Liễu Nha. Nghe xong ba ba nói, tiểu tử tô gật gật đầu tỏ vẻ chính mình hiểu biết. Vậy mà kệ nàng, ta ngày thường đều không cùng nàng cùng nhau chơi. Liễu chi sự, ngươi đừng để ở trong lòng, này không phải ngươi một cái tiểu hài tử nên lo lắng. Ta nhớ kỹ, nàng ít nhất muốn 18-19 tuổi, bên kia mới có thể cho nàng tương xem. Nhà bọn họ còn muốn nàng làm châu làm ngựa đâu. Tiểu tử tô quá hiểu chuyện, cũng biết cao lễ hỏi đem nữ nhi bán đi là chuyện như thế nào, lâm vĩnh thành sợ nàng tưởng quá nhiều. Còn có Nga, không cho nhà mình hài tử cùng đại phong tiểu hài tử cùng nhau chơi, Lâm Vĩnh Thành cũng chỉ giáo dục quá tiểu tử tô. Bởi vì tiểu bài quả không cần lo lắng, tiểu bài quả không phải cái chủ động giao bằng hữu người, liền tính người khác chủ động tìm nàng chơi, nàng cũng là cái lạnh nhạt hài tử căn bản không cần phải lo lắng. Về nhà trên đường, Lâm Vĩnh Thành vẫn luôn ở giáo dục tiểu tử tô, một đường nói đến chính mình trong nhà. Ban đêm, Lâm Liễu Nha lan qua lộn lại ngủ không được. Lâm Liễu Chi cũng bị nàng ồn ào đến ngủ không được. Mầm mầm, người như thế nào còn không ngủ? Trong bóng đêm, nàng nhìn không thấy muội muội biểu tình, lại có thể cảm giác được muội muội giờ phút này đặc biệt bực bội. Người có cái gì tâm sự, vẫn là ở bị người khi dễ. Lâm Liễu Chi lại hỏi, "Tỷ Lâm Liễu nha chờ mình", duỗi tay ôm lấy Lâm Liễu Chi. "Làm sao vậy?" Lâm Liễu Chi cũng ôm lấy nàng. "Tỷ ta tổng suy nghĩ, nếu chúng ta là tam thúc gia hài tử nên thật tốt" cho dù là nhị thúc gia hài tử đều sẽ không quá thành như vậy. Tam thúc gia hai đứa nhỏ đều là bảo, nhị thúc gia tiểu Liễu Diệp cũng là trong thôn hạnh phúc nhất tiểu cô nương chi nhất, ở nhà đãi ngộ so nàng ba cái ca ca còn muốn hảo. Đều là lão Lâm gia cô nương, chỉ có bọn họ đại phòng hai cái cô nương tiện đến cùng bên ngoài cỏ dại giống nhau. Lâm Liễu Chi nói, có thể là chúng ta đầu thai không đầu hảo đi đốn hạ nàng lại nói người không cần nhìn chằm chằm kia mấy cái quá đến tốt nhất tốt nhất so bất quá nhưng còn có so với chúng ta quá đến càng kém luận lên lâm liễu nha nhật từ có thể so lâm liễu chi hảo quá đến nhiều lâm liễu chi là lão đại từ nàng đi đường nhanh nhẹn liền phải giúp đỡ trong nhà làm việc người trong thôn ai không nói nàng là cái có khả năng cô nương lâm liễu nha là nhỏ nhất lại là long phượng thai chi nhất ở nhà đãi ngộ tuy rằng so ra kém hai cái nam hài nhưng xa xa thắng qua lâm liễu chi Nhưng nàng vẫn là không cam lòng. Ta ngày hôm qua đi tìm Tam thúc, ngươi tìm Tam thúc có chuyện gì? Còn có một cái học kỳ ta liền phải thượng sơ trung, Tam thúc chỉ nguyện ý cho ta giao học phí, nhưng ta muốn đi công xã trung học đọc sách giữa trưa không thể trở về ăn cơm, ta sinh hoạt không có tin tức. Nếu giải quyết không được giữa trưa ăn cơm vấn đề, nàng cái này trung học liền thượng không được, học phí cũng coi như bạch sao? Công xã trung học quá xa, nàng giữa trưa đuổi không trở lại, tổng không thể đói bụng đi. Như vậy đừng xa trình, nếu là giữa trưa đói bụng, nàng buổi chiều khẳng định đi không trở lại. Chỉ là ngẫm lại, lâm liễu nha trong lòng cũng rất tuyệt vọng. Trọng sinh sau khi trở về, nàng liền tưởng thông qua đọc sách thay đổi chính mình vận mệnh thật vất vả đáp thượng tam thúc giải quyết học phí vấn đề, nhưng vấn đề không riêng gì học phí A. Nàng không có điều kiện này, có điều kiện tam thúc không muốn giúp nàng. Nếu không thể tiếp tục đọc sách liền tính trọng sinh, nàng cũng không thay đổi được chính mình vận mệnh. Lâm liễu nha liền nhịn không được khóc, ngay từ đầu tam thúc liền nói quá chỉ biết phụ trách ta học phí, sẽ không quản ta sinh hoạt phí, nhưng ta nghĩ tam thúc đối nữ hài từ càng khoan dung chút chỉ cần ta lại đáng thương một chút lại nhiều cầu hắn vài lần, hắn là có thể nhiều giúp ta một chút. Chính là hắn không đáp ứng, thì ta mấy năm nay vẫn luôn thực nỗ lực thực nỗ lực. Nếu không thể tiếp tục đọc sách ta mấy năm nay nỗ lực liền uổng phí. Đúng vậy, Lâm Vĩnh thành đối chất nữ xa so đối cháu trai càng khoan dung. Cháu trai tìm tới môn, hắn đều không thế nào phản ứng, đối chất nữ chẳng sợ các nàng phạm vào đại sai, hắn cũng nguyện ý phụ một chút. Đời trước tỷ tỷ mang thai tam thuốc cùng tam thẩm giúp nàng đem trong bụng hài tử xử lý còn làm nàng ở huyện thành ở một tháng mới trở về, không có đi lộ nửa điểm tiếng gió. Chờ tỷ tỷ về nhà, nghe nàng nói tam thuốc tam thẩm không hỏi nhiều cũng không nói nhiều, ở tại huyện thành một tháng so nàng ở nhà mình 18 năm đều quá đến hạnh phúc. Lâm Liễu Nha lại nói tỷ Tam Thúc có phải hay không không thích ta? Vì cái gì không thể lại giúp ta một chút? Lâm Liễu Chi đương nhiên biết muội muội mấy năm nay có bao nhiêu nỗ lực, liền sợ thành tích không hảo Tam Thúc không cho học phí. Nhưng Tam Thúc điều kiện lại hảo kia cũng là chính hắn ra, hắn đối Lâm Liễu Nha cũng không có trách nhiệm, nàng ăn không được cơm cũng không về hắn quản. Mầm mầm, người phải biết rằng Tam Thúc cũng có chính mình ra có chính mình hài tử. Hắn điều kiện lại hảo cũng là chính hắn ra. Hắn nhiều cho ngươi một phân, hắn người một nhà phải thiếu hoa một phân. Nếu là ngươi, ngươi nguyện ý đem tiền cấp người ngoài, làm người trong nhà đói bụng sao? Đạo lý ta đều hiểu ta chính là không nghĩ ra, vì cái gì chúng ta ngộ không đến tốt cha mẹ. Chúng ta liền xứng đáng sao? Vấn đề này, Lâm Liễu Chi cũng trả lời không được. Nàng thở dài, hứa hẹn nói, sinh hoạt vấn đề ngươi không cần lo lắng. Tỷ tỷ đem cơm sáng tiết kiệm được tới, ngươi đi công xã đọc sách quá xa, giữa trưa không thể không ăn cái gì. Tuy rằng không thể làm ngươi ăn no, nhưng tốt xấu có điểm đồ vật lót dạ, không cần đói đến đi không nổi. Lâm Liễu Nha mở to hai mắt, nàng chạy nhanh giải thích, tỷ ta không phải ý tứ này, nàng chỉ là không nghĩ ra, không phải vì làm tỷ tỷ nhường ra chính mình cơm sáng. Ngươi đừng vội, ta biết ngươi không phải ý tứ này. Ta giữa trưa ở nhà, buổi sáng không ăn đĩnh nhất đĩnh liền đi qua ta giữa trưa có thể ở nhà ăn cơm. Người không giống nhau, người không thể đói bụng đọc sách, người thật vất vả có đọc sách cơ hội, nếu lãng phí cơ hội này, đời này cũng nhìn không tới hy vọng. Tỷ, lâm liễu nha nước mắt xông ra ôm lâm liễu chi liền bắt đầu khóc. Nàng tỷ, tỷ hai đời đều đối nàng như vậy hào. Nhanh lên ngủ đi, ngày mai ăn Tết muốn sớm một chút lên lâm liễu chi vỗ vỗ mụi mụi bối, nàng hống mụi mụi ngủ, chính mình lại ngủ không được. Nàng chính mình không văn hóa bị người đã lừa gạt, lý vệ quốc ở nàng trước mặt trang tài tử, hắn nói cái gì nàng liền tin cái gì, bởi vì nàng không hiểu a Cho nên nàng đặc biệt hy vọng mụi mụi có thể nhiều đọc điểm thư, không cần cùng nàng giống nhau bị người lừa cũng không biết. Ăn Tết tiểu bạch quả sáng sớm liền dậy, trong nhà đại nhân so nàng còn sớm, rửa mặt xong, nàng liền tiến đến tiểu tử tô bên tai. Tì tì chúng ta nên đi muốn tiền mừng tuổi. Tiểu bạch quả hưng phấn mà xoa xoa tay nhỏ, nàng yếu lĩnh tiền mừng tuổi. Trong nhà bốn cái đại nhân đều thào một lần, liền có bốn cái bao lì xì si. Lại cùng ba ba đi nhị bá ra chúc Tết, nhị bá cũng sẽ cấp tiền mừng tuổi. Tiểu bạch quả cùng tiểu tử tô tiền riêng chính là như vậy thích cóp xuống dưới. muội muội ta cảm thấy năm nay tiền mừng tuổi có điểm huyền. Tiểu tử tô trong mắt mang theo một tia lo lắng chúng ta vẫn là tiểu hài tử khẳng định sẽ có tiền mừng tuổi tiểu bạch quả nói có khẳng định có nhưng là có là được không cần nhưng là tiểu tử tô không hé răng tiền mừng tuổi khẳng định là có chính là tiền nhiều tiền thiếu vấn đề nàng có loại dự cảm bất hảo năm nay tiền mừng tuổi khẳng định thiếu đến đáng thương nguyên nhân sao chính là các nàng cõng ra trường mua đường khiến cho bọn họ sẽ không cho nàng cùng muội muội quá nhiều tiền tiểu bạch quả lôi kéo tì tì chạy đến bà ngoại trước mặt bà ngoại hôm nay ăn tết nga vân hôm nay ăn tết lý thu dung đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì đưa cho các nàng một người một cái đây là bà ngoại cấp tiền mừng tuổi các ngươi muốn bình bình an an khỏe mạnh cảm ơn bà ngoại bà ngoại cũng bình bình an an khỏe mạnh hai cái tiểu hài tử nhận lấy bao lì xì lại đi tìm ông ngoại bốn cái bao lì xì tới tay các nàng lại về tới chính mình trong phòng hủy đi bao lì xì tiểu bạch quả còn cười ha ha khoảng cách phú bà lại gần một bước Nếu là mỗi ngày ăn Tết thì tốt rồi, mỗi ngày có thể thu bao lì xì ta đã sớm biến thành phú bà. Tiểu từ tô nói từ ra trường trong túi bỏ tiền biến phú bà. Kia vẫn là thôi đi. Tiểu bạch quả nghiêng đi mặt xem nàng. Không thể tính, tiểu từ tô nói chính mình kiếm tiền mới tính phú bà. Trong nhà đại nhân cấp tiền cũng là bọn họ kiếm tới. Tiểu bạch quả không hé răng, dù sao nàng nhận định chính mình là cái có 400 khối cực khoản phú bà ba ba mụ mụ nguyện ý cho nàng tiền nàng chính là phú bà có phải hay không chính mình kiếm tới không quan trọng quan trọng là nàng xác thật có tiền a hai người tiếp tục hủy đi bao lì xì nhìn đến bao lì xì tiền tiểu tử tô còn nhẹ nhàng thở ra cùng nàng dự đoán không sai biệt lắm bốn cái bao lì xì đều là hai phần tiền trong nhà đại nhân rõ ràng là thương lượng tốt bốn cái bao lì xì thêm ở bên nhau chính là tám phần tiền tiểu bạch quả lại là vẻ mặt tiêu tan ảo ảnh đây là tình huống như thế nào Năm nay tiền mừng tuổi còn không đến một mao tiền, năm trước bao lì xì lớn nhất, đơn cái bao lì xì đều có 5 mao tiền, năm nay bốn cái bao lì xì mới 8 phần tiền, dáng cấp cũng hàng đến quá thảm đi. Tì tì, không thích hợp à. Tiểu Bạch quả bẹp miệng ủy khuất ba ba mà nhìn Tiểu Tử Tô. "Năm nay bao lì xì quá nhỏ đi, bọn họ có phải hay không lấy sai rồi? Đây là cho người khác đi." Nhất định là cho cô cô gia hài từ chuẩn bị, hai cái cô cô mỗi năm đều sẽ tới nhà bọn họ chúc Tết là sẽ cho bao lì xì. Như vậy tiểu nhân bao lì xì nhất định là cho người ngoài chuẩn bị. Tám phần tiền cũng không ít, tiểu từ tô nói, rất ít chỉ có thể mua 24 viên đường. Tiểu bạch quả hiện tại tính tiền đều là ấn đường tính. 24 viên đường cũng quá ít nếu là lại phó cái chạy chân phí. Thiên lạc cũng chỉ dư lại 14 viên. Tám phần tiền cũng coi như có thể chỉ là so năm rồi thiếu. Tiểu tử tô tìm ra chính mình tiền riêng, đem tám phần tiền thả đi vào, lại cầm một chương năm mao bao ở các nàng thu bao lì xì hồng giấy, lại đưa cho tiểu bạch quả. Đây là tỷ tỷ cho ngươi tiền mừng tuổi. Ta không cần, ngươi cũng là tiểu hài tử. Cho ngươi, mau cầm. Ta chính là không cần. Tiểu bạch quả cự thu tỷ tỷ bao lì xì, suy kia tám phần tiền liền chạy ra đi thẳng đến bài cập bên người, hướng nàng trong lòng ngực một bò mụ mụ nàng mềm mại mà hô một tiếng làm sao vậy ngoan bảo bạch cạp sờ sờ nàng đầu mụ mụ ta còn là không phải người yêu nhất bảo bảo đương nhiên đúng vậy ngươi cùng tiểu tử tô đều là mụ mụ yêu nhất bảo bảo tiểu bạch quả từ yếm móc ra tám phần tiền giáp mặt số cấp bạch cạp xem năm nay bao lì xì có phải hay không lấy sai rồi chúng ta là người yêu nhất bảo bảo a bạch cạp ngắm nàng liếc mắt một cái không lấy sai nha có cái gì vấn đề sao Người trộm mua đường, còn lừa người ba ba tiền, có tám phần liền không tồi. Tiểu bạch quả nói, chỉ có tám phần. Bài cập nói, tám phần đã rất nhiều. Tiểu bạch quả lại nói, tám phần tiền chỉ có thể mua được 24 viên đường. Lâm Vĩnh Thành vừa nghe liền tới kính, một phen sách lên tiểu bạch quả đặt ở trên vai. Lợi hại ngoan bảo, còn biết tám phần tiền có thể mua 24 viên đường, người sẽ tính toán. Kẻ lừa đảo, ngươi bại lộ đi sang năm mùa thu liền đưa ngươi đi đọc sách, ngươi còn có thể lại chơi một năm rưỡi. là ta tính ra tới nói cho muội muội. tiểu tử tô chủ động đứng ra giúp muội muội bối nồi, tiểu bạch quả đi theo gật đầu. tì tì lợi hại nhất ba ba mau khen ngợi tì tì. lâm vĩnh thành nhìn xem đại nhìn nhìn lại tiểu nhân trong mắt nhiều vài phần hoài nghi chi sắc. dùng đường tới tính tiền không giống tiểu tử tô phong cách hẳn là không phải nàng. tiểu tử tô lại nói ba ba các ngươi có phải hay không lấy sai bao lì xì. Lâm Vĩnh Thành thật sâu mà nhìn nàng một cái, đại khuê nữ hiểu chuyện tiền đề là đừng chạm vào nàng muội muội một khi gặp phải nàng muội muội sự, nàng một giây là có thể phản chiến cho các ngươi xem. Không lấy sai, nghĩ muốn cái gì liền tìm trong nhà đại nhân mua trong tay các ngươi có tiền cũng không chỗ ngồi hoa. Tiểu Hải Từ cũng có bí mật có không nghĩ làm đại nhân biết đến sự. Là bí mật đồ vật đã nói lên các ngươi không phải như vậy muốn. Chính là, không có chính là. Tiểu Bạch quà cùng tiểu từ tô hai người đều nói bất qua hắn, khi còn nhỏ các nàng còn sẽ làm nũng hống đường ăn, hiện tại biết ba ba sẽ không nhiều cho các nàng tiền, tiểu Bạch Quả liền không có làm nũng hứng thú tiểu từ tô còn lại là trong lòng sớm có liền đếm, cũng không nghĩ cùng Lâm Vĩnh Thành nhiều lời tìm muội hai người nói đi là đi. Lưu lại Lâm Vĩnh Thành nhìn các nàng bóng dáng, hai cái tiểu không lương tâm, nhiều lời vài câu lời hay cũng sẽ không sao. Đem ba ba hống cao hứng còn sợ không có tiền sao chỉ cần các nàng lại hống hống còn sầu hống không đến tiền sách hiện tại là các nàng không muốn lại hống tiểu từ tô mang theo tiểu bạch quả ra cửa thượng lâm đại đội ly công xã công tiêu xã quá xa tiểu hài từ tưởng mua điểm ăn vặt phải đi rất xa ăn tết mọi người đều có tiền mừng tuổi liền có chút đại hài tử kết bạn đi công tiêu xã mua mua mua cung tiêu xã ăn tết có người trực ban có chút tiểu hài tử tiền mừng tuổi ở ăn tết cùng ngày là có thể hoa cái tinh quang Tìm muội hai người tới rồi cửa thôn cửa thôn cây đa lớn hạ tụ tập thật nhiều tiểu hài từ Này đó tiểu hài tử chính là chuẩn bị đi cung tiêu xã mua đường. Hiện trường đặc biệt ồn ào. Ta có 5 phần tiền ta muốn toàn mua. Ta so ngươi nhiều ta có một mao tiền ta cũng muốn một lần mua xong. Có đi hay không sao. Còn phải chờ tới khi nào. Nhanh lên đi ta trong túi tiền đều ở nhảy. Vì cái gì tiến đến hôm nay đâu. Hôm nay ăn Tết có đại hài tử mang theo đi cũng sẽ mang theo trở về. Trên đường cũng sẽ chờ bọn họ không cần lo lắng tụt lại phía sau vấn đề. Một khác điểm ăn Tết sẽ không đánh tiểu hài tử. Lâm Vĩnh Thành ở nhà đợi một hồi, hai cái tiểu hài tử còn không có trở về, hắn có điểm không yên tâm. bạch cập muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem, quá lạnh ta không nghĩ ra cửa, hành đi ta đi xem các nàng ở chơi cái gì. Lâm Vĩnh Thành ra cửa, hắn ở mãn thôn tìm tiểu hài tử đi ở trong thôn đường nhỏ thượng phát hiện mấy cái tiểu hài tử che lại túi ở chạy vội trong miệng còn ở kêu. Nhanh lên nhanh lên, đi chậm bọn họ liền đi rồi. Chạy nhanh hướng nha, chính kêu hướng, đột nhiên dưới chân một vướng, cái kia tiểu hài tử liền quang ngã cái ngã sắp. Lâm Vĩnh Thành nhìn đều cảm thấy đau, nhưng cái kia tiểu hài tử không sợ đau a hắn bỏ dậy loạn chụp hai hạ lại đuổi theo mấy cái đồng bạn Từ từ ta, vì thế, hắn theo đi lên, tới rồi cửa thôn cây đa lớn hạ, nhìn đến một đoàn tiểu hài tử, rất có 15-16 tuổi, tiểu nhân có 4 năm tuổi, hiện trường một mảnh la hét ầm ý thanh lâm vĩnh thành ở trong đám người tìm được rồi tiểu bạch quả cung tiểu từ tô các nàng hai cách cung tiểu liễu diệp còn có lâm tím châu ngốc tại một khối lâm vĩnh thành đi qua đi đem nhà mình hai đứa nhỏ sách ra tới các ngươi hai cái cũng muốn đi cung thiêu xã mua đồ vật ăn mua ăn còn muốn mua pháo trúc các ngươi như vậy tiểu chơi cái gì pháo trúc nhân gia đều chơi lâm vĩnh thành trong lúc nhất thời nói không ra lời tiểu bạch quả tránh thoát hắn tay ngươi đừng động chúng ta Ba ba mang các ngươi đi mua không hảo sao, tiểu hài tử sự đại nhân quản cái gì, đại nhân mang theo mua đồ vật hạn chế nhiều tiểu bài quà còn không có cùng tiểu hài tử nhóm cùng đi mua quá đồ vật chính chờ mong đến không được Tiểu tử tô kéo hạ nàng tay áo ý bảo nàng đừng nói nữa, vẫn là làm ba ba quản đi kêu thượng ba ba cùng đi tưởng mua cái gì đồ vật khiến cho ba ba trả tiền Ba ba cùng chúng ta cùng đi sao, công xã quá xa ta cùng muội muội có điểm sợ hãi Có ba ba ở bên nhau, chúng ta sẽ không sợ. Hảo, ba ba cùng các ngươi cùng đi. Lâm Vĩnh Thành vui mừng mà sờ sờ tiểu tử Tô đầu, vẫn là đại khuê nữ chi kỳ, cái kia tiểu nhân hận không thể đem hắn chạy về ra. Chỉ tiếc hắn không hiểu hắn đại khuê nữ tâm, nàng cùng hắn trong tưởng tượng chi kỳ không có nửa mao tiền quan hệ, nàng chỉ là muốn cho hắn đi trả tiền. Tiểu bạch quả méo máu tuy rằng không nghĩ cùng ba ba cùng đi, chính là tỷ tỷ muốn cho ba ba cùng đi tiểu bạch quả cũng chỉ có thể ủy khuất tiếp nhận rồi. Lại đợi trong chốc lát cửa thôn tiểu hài Tử càng ngày càng nhiều, mấy chục người lên đường. Lâm vĩnh thành một cái đại nhân kẹp ở trong đó, hắn cũng không sợ mất mặt chỉ lo nhìn chằm chằm nhà mình hai chi tiểu Tề tử. Thượng Lâm đại đội tiểu hài Tử nhóm xuất động khác đại đội không cũng giống nhau. Đến lúc đó các đại đội tiểu hài tử tiến đến cùng nhau tiểu hài tử nhiều khó tránh khỏi sẽ xuất hiện bại lộ có một hai cái tiểu hài tử đi lạc đều sẽ không có người chú ý tới. Nhà mình hai chỉ tiểu tề tử vẫn là lần đầu tiên tham dự loại này tập thể hoạt động Lâm Vĩnh Thành là thật sự không yên tâm. Cửa thôn bát quái đám người liền đang cười. Vĩnh Thành đi theo một đám tiểu hài tử đi rồi, hắn liền như vậy không yên lòng sao. ngươi là hôm nay mới nhận thức hắn sao. Nếu là ta ta liền kéo không dưới mặt hỗn đến tiểu hài tử đôi. Cho nên nhân ra hỗn đến so ngươi hảo a Chính mình không điểm bản lĩnh còn đem mặt mũi xem đến so mạnh còn trọng xứng đáng ngươi hỗn thành cái này điều dạng Ngươi không quen nhìn vẫn là thế nào. Đều nói ít đi một câu tết nhất không có việc gì cãi nhau cái gì. Cửa thôn thực náo nhiệt kia một đám tiểu hài tử cũng thực sung sướng dọc theo đường đi díu rít cái không ngừng. Tiểu Hải Tử nhiều, nhìn đến rất nhiều bạn cùng lứa tuổi đều tại bên người, liền tính lộ lại xa, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy mệt. Tiểu Bạch qua cái này, lời chứng đều có thể chính mình đi. Dọc theo đường đi đi đi dừng dừng, còn làm cho bọn họ gặp được hai bát Tiểu Hải Tử, nhưng mang đội Đại Hải Tử đều có phòng bị ý thức sợ chính mình thôn Tiểu Hải Tử chạy theo người khác cũng sợ khác thôn Tiểu Hải Tử trà trộn vào chính mình đội, đều thực tự giác mà duy trì trật tự, không cho hai cái đội ngũ hỗn đến cùng nhau. Đáng tiếc lại như thế nào phòng bị cũng vô dụng, ở trên đường có thể ngăn lại tiểu hài tử nhóm chạy loạn vào cung tiêu xã liền quản không được, đều là một tổ ong xông ra ngoài. Trong lúc nhất thời người tễ người, phân không rõ ai là cái nào đội tiểu hài tử. Lâm Vĩnh Thành hai tay ấn ở nhà mình hài tử trên vai, không cho các nàng đi xem náo nhiệt, Lâm Tím Châu cùng tiểu Liễu Diệp đều đi theo chính mình ca ca bên người, cũng không sợ đi lạc. Tiểu Bạch quả cấp a, chúng ta mau vào đi a, đi chậm liền mua không được pháo trúc. Nàng khó được đối ăn không có hứng thú, trong nhà độn rất nhiều ăn, hiện tại không hiếm lạ bên ngoài ăn. Nhưng nàng hiếm lạ pháo trúc, nàng còn không có chơi qua pháo trúc nghe khác tiểu hài tử nói pháo trúc hảo chơi. Lâm Vĩnh Thành nói, không kém này vài phút, tiểu bạch quả dãy rùa cũng vô dụng, chỉ có thể quay đầu lại chừng hắn. Chờ bên trong tiểu hài tử đi rồi một bát, không như vậy tễ, Lâm Vĩnh Thành mới mang theo các nàng đi vào. Quả nhiên, pháo trúc đã bán xong rồi. Tiểu Bạch quả có điểm khổ sở, nàng đi rồi như vậy xa, lại không mua được pháo trúc. Lâm Vĩnh Thành nói, hôm nay không mua được liền tính qua mấy ngày ba ba mang ngươi đi huyện Thành mua pháo trúc. Tiểu Bạch quả xoay đầu không để ý tới hắn. Lâm Vĩnh Thành lại nói, pháo trúc loại đồ vật này rất nguy hiểm, tề điền đại đội năm trước liền có cái tiểu hài tử chơi pháo trúc bắt tay tạc rớt. Nhớ kỹ, chỉ có thể cùng đại nhân cùng nhau chơi, không thể chính mình chơi. Tiểu bạch quả cùng tiểu tử tô đồng thời mở to hai mắt nhìn, thật sự vẫn là giả. Đương nhiên là giả chính là vì hù dọa hai cái tiểu hài tử không thể chơi nguy hiểm vật phẩm. Nhưng lại không thể nói không được chơi, càng là không được các nàng càng là tò mò còn không bằng mang theo các nàng cùng nhau chơi. Lâm Vĩnh Thành nói, nhớ kỹ không có, hai tiểu hài tử không ngừng gật đầu, không mua được pháo trúc cũng không thể không tay trở về. Trên quầy hàng rất nhiều đồ vật đều bán không, Lâm Vĩnh Thành mang theo các nàng dạo qua một vòng giống điểm tâm đồ hộp những cái đó năm trước liền bán xong rồi. Cuối cùng mua mấy viên đạn châu cấp 2 đứa nhỏ đưa món đồ chơi, cha con ba người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Cùng tiêu xã bên ngoài, Lâm Liễu Nha bị một cái tát phiến ngốc. Có đối trung niên phu thê bắt lấy tay nàng, trong miệng còn đang mắng mắng liệt liệt. Người cái cô nàng chết dầm kia, không ở nhà mang đệ đệ còn trộm tiền. Trong nhà đều mau không có gì ăn, ngươi còn trộm tiền. Lão tử hôm nay liền đánh chết ngươi, ngươi cái tiểu tiện nhân. Một cái tát tiếp một cái tát phiến ở lâm liễu nha trên mặt nàng đầu óc đều mộc mộc cả người như là ở vào trong mộc bên người người giống như đều ly nàng đặc biệt xa. Nhưng cũng biết này đối trung niên phu thê không phải người tốt bọn họ còn tưởng kéo nàng đi. Lâm liễu nha lớn tiếng khóc hô, buông ta ra ta không quen biết các ngươi nàng đi theo trong thôn tiểu hải tử tới xem náo nhiệt nàng chỉ có một phân tiền nàng luyến tiếc hoa chỉ là nhìn xem mà thôi không biết như thế nào bị này đối trung nhiên phu thê theo dõi nàng một cái gầy ba ba tiểu hải tử hoàn toàn không phải bọn họ đối thủ bọn họ muốn kéo nàng đi nàng căn bản ổn không được thân mình cứu mạng a ta không quen biết bọn họ ngươi cái tiểu thiện nhân liền ngươi thân cha đều không quen biết cái kia trung nhiên nam nhân lại là mấy bàn tay phiến qua đi Trộm trong nhà tiền còn dám nói không quen biết chúng ta. Lão tử xem ngươi chính là thiếu đánh. Chạy nhanh lăn trở về ra đi. Hắn tay kính rất lớn, phiến đến lâm liễu nha đầu hôn não trướng. Hai bên mặt đều là sưng, đến bên miệng nói đều cũng không nói ra được nàng một bên bị kéo đi, một bên gào khóc. Cứu mạng A, bên cạnh có người đang xem bọn họ còn bị đôi vợ chồng này hung thần ác sát mà trừng mắt nhìn trở về. Ta nhà mình tiểu hài từ các ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Không trộm nhà các ngươi tiền, các ngươi không vui đúng không? Đôi vợ chồng này vừa thấy chính là khó chơi người, người bình thường đều không nghĩ chọc phải loại người này. Trường 122, Lâm Vĩnh Thành mang theo tiểu tử tô cùng tiểu bạch quả đi ra cùng tiêu xã, Lâm Liễu nha đã bị kéo đi xa, nàng bị cái kia nam đánh đến mắt mạo kim nhãn, trong đầu ầm ầm vang lên. Nàng còn ở nước nở chính mình không quen biết đôi vợ chồng này. Chỉ tiếc người xung quanh đều không giúp nàng, còn một bộ xem náo nhiệt là nàng không hiểu chuyện bộ dáng. Cô nương này cũng thật không hiểu chuyện, xem nàng cha mẹ bộ dáng kia liền biết trong nhà mau không có gì ăn, nàng còn trộm trong nhà tiền quá kỳ cục. Này nơi nào là không hiểu chuyện, này căn bản chính là không đầu óc ta nếu là nàng cha ta có thể đánh gãy nàng chân. Hải tử sinh đến hảo mới kêu hải tử có chút sinh ra chính là báo thù, Trộm tiền chính là tới báo thù. Những cái đó xem náo nhiệt người còn không ngừng mà lắc đầu, bọn họ đều là đương cha mẹ người cho nên bọn họ càng nguyện ý đứng ở kia đối phu thê lập trường. Đến nỗi bên đường đánh hài từ việc này kia không phải nàng tự tìm sao. Nàng không trộm trong nhà tiền, nàng ba mẹ sẽ đánh nàng sao. Tóm lại, những người này không một cái đồng tình lâm liễu nha. Lâm Vĩnh Thành nghe xong, cũng tưởng nhà ai không hiểu chuyện hài từ trộm tiền bị cha mẹ bắt được tới rồi, hắn cũng không tính toán xen vào việc người khác hắn cúi đầu nhìn về phía tiểu bạch quả về nhà sao tiểu bạch quả xem xét mắt còn ở cung tiêu xã cùng thôn tiểu hài tử nhóm nàng do dự từ từ bọn họ đi tuy rằng đường đã bán xong rồi nhưng là bọn họ không nghĩ đi a khó được tới một hồi cung tiêu xã liền tính trong túi tiền tiêu không ra đi bọn họ cũng tưởng một đám quầy xem qua đi sau đó giấu giứt cái nửa ngày bọn họ đi rồi như vậy đường xa tuyệt không phải xem cái vài phút là có thể xem đủ quá xem qua nghiện không tính quá mức đi tới trên đường tiểu bài quả đi được một thân nóng hồi xả lỏng khăn quàng cổ lúc này không như vậy nhiệt lâm vĩnh thành sợ nàng cảm lạnh cong lưng một lần nữa giúp nàng hệ khăn quàng cổ tiểu tử tô ánh mắt phiêu xa nàng cũng không biết nhìn đến cái gì nháy mắt mở to hai mắt nhìn ba ba kia không phải lâm liễu nha sao tiểu tử tô khiếp sợ mà chỉ vào kia đối đi xa phu thê cùng với bị bọn họ kéo đi lâm liễu nha Sợ Lâm Liễu Nha bị người nhận ra tới kia đối phu thê cũng là tàn nhẫn nhân vật dùng sức mà nhéo nàng tóc phòng ngừa nàng quay đầu lại, nhưng tiểu từ Tô nhận ra tới trước đó không lâu Lâm Liễu Nha còn chạy tới cùng nàng nói chuyện, ngày hôm qua đi đại bá gia cấp nãi nãi chúc Tết nàng cũng nhìn thấy Lâm Liễu Nha, nàng đối Lâm Liễu Nha ăn mặc ấn tượng không thâm, lại nhớ rõ Lâm Liễu Nha sau đầu giống như cầu gặp đầu tóc. Lâm Vĩnh Thành mới vừa đem tiểu bạch quả khăn quàng cổ hệ hảo theo tiểu từ tô tầm mắt nhìn lại kia đối phu thê đã tới rồi chỗ ngoặt chỗ, chỗ rẽ khi Lâm Liễu Nha sườn mặt trợt lué mà qua. Thật đúng là chính là Lâm Liễu Nha. Hắn lập tức phản ứng lại đây, vừa mới những người này nói trộm tiền hài tử, hẳn là bọn buôn người vì mang đi Lâm Liễu Nha lý do thoái thác. Vừa nói đến hài tử trộm trong nhà tiền, liền sẽ không có người giúp nàng, thậm chí sẽ đứng ở bọn buôn người bên kia chỉ trích Lâm Liễu Nha. Lâm Vĩnh Thành chiều trong đám người nhìn thoáng qua, không biết có hay không bọn buôn người đồng lõa. Giải cứu Lâm Liễu Nha quan trọng, nhưng chính mình hai đứa nhỏ càng quan trọng, không thể đem hai cái tiểu hài tử ném ở chỗ này. Vừa lúc bên người nhất không thiếu người, Lâm Vĩnh Thành gọi lại hai cái mười mấy tuổi nam hài tử. Các ngươi có thể hay không giúp thúc thúc một cái vội. Thúc thúc đưa các ngươi đạn châu. Hắn từ trong túi móc ra hai viên đạn châu, hai cái nam hài đôi mắt bỗng nhiên sáng lên tới. Thúc thúc có cái gì vấn đề ngươi cứ việc mở miệng. Thúc thúc ngươi nói đi, muốn hỗ trợ cái gì. Hai người đều ngăn cản không được đạn châu dụ hoặc, Lâm Vĩnh Thành nói các ngươi đối phụ cận có quen hay không. Đương nhiên thuộc nhà của chúng ta trụ công xã, nhà ta liền trụ mặt sau đệ tam con phố. Nhà ta cũng ở phụ cận, thúc thúc muốn đi chỗ nào, chúng ta cho ngươi dẫn đường. Không cần các ngươi dẫn đường, ta cũng rất thuộc Lâm Vĩnh Thành đem hai viên đạn châu phân cho bọn họ một người một viên, ở hai cái nam hài vui sướng dưới ánh mắt, hắn lại nói các ngươi chạy tới tranh đồn công an, liền nói có bọn buôn người quài tiểu hài tử, làm công an chạy nhanh lại đây bắt người. Đợi lát nữa sự tình giải quyết ta lại cho ngươi một người một viên. Hắn lại từ trong túi móc ra hai viên đạn châu chứng minh chính mình trong túi còn có. Còn có phải dùng chạy. Bọn buôn người này ba chữ ở bất luận cái gì địa phương đều làm người vạn phần thống hận tiểu hài từ nhóm cũng là bị từ nhỏ dọa lại đây cảnh giác tâm nhưng cao. Vừa nghe đến bọn buôn người, hai cái nam hài thần sắc đột biến. ma ơi, có bọn buôn người, đến không được, chạy mau lên, nhanh lên nhanh lên. Hai cái tiểu nam hài lập tức liền chạy tiểu bài quà cùng tiểu tử tô cũng ngơ ngác mà há to miệng, có bọn buôn người. lâm liễu nha là bị bọn buôn người bắt cóc sao? Không đợi các nàng hỏi nhiều, Lâm Vĩnh Thành lôi kéo các nàng liền hướng tới Lâm Liễu Nha biến mất phương hướng đuổi theo qua đi, trên đường còn ở cùng các nàng nói: "Các ngươi hai cái đi theo ba ba phía sau, đợi lát nữa ba ba đánh người lái buôn, các ngươi cũng đừng chạy loạn, không thể ly ba ba vượt qua 5 bước xa." Có việc liền kêu ba ba, liền tính muốn bắt bọn buôn người, Lâm Vĩnh Thành cũng không yên tâm đem hai đứa nhỏ lưu tại công tiêu xã. Người ở đây quá nhiều tiểu hài tử cũng nhiều quá hỗn loạn. Nhà mình hài tử bị dưỡng đến hảo, đại trắng nõn sạch sẽ tiểu nhân trắng trẻo mập mạp, thực dễ dàng trở thành lái buôn mục tiêu. Tiểu tử Tô cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, ta sẽ không chạy loạn, ta sẽ xem trọng muội muội. Tiểu bài quả nói, ta cũng sẽ không chạy loạn, không chạy loạn đều là hảo hài tử. Lâm Vĩnh Thành rốt cuộc yên tâm một chút, Lâm Vĩnh Thành bọn họ đuổi theo, kia hai người lái buôn kỳ thật không nóng nảy. Bọn họ ở cung tiêu xã bên ngoài theo dõi đã lâu, vẫn luôn đang tìm mục tiêu có thể làm cho bọn họ động thủ, mục tiêu tuyệt đối là an toàn mục tiêu. Giống Lâm Liễu Nha lớn như vậy nữ hài cũng không phải bọn họ đầu tuyển, nàng tuổi lớn, cũng ký sự, lại là nữ hài, căn bản bán không dậy nổi giới. Nhưng cái kia nam bọn buôn người trong nhà có cái ngốc nhi tử, có thể là chuyện trái với lương tâm làm nhiều, con của hắn sinh ra chính là cái ngốc tử, hắn muốn tìm cái miễn phí con dâu chiếu cố nhà hắn nhi tử. Lâm Liễu Nha đi theo một đoàn hài tử tới, xem những cái đó tiểu hài tử chảy nước mũi cùng đông lạnh hồng mặt, vừa thấy chính là đi rồi rất xa, này phụ cận không ai nhận thức nàng. Lâm Liễu Nha lại là cái lạc đơn, một người đứng ở công tiêu xã bên ngoài, trong mắt tràn ngập khát vọng. Nàng nghèo đến không dám tiến công tiêu xã, lạc đơn hảo xuống tay, cùng thôn tiểu hài tử nhất thời nửa sẽ không ra tới tốt như vậy mục tiêu không hạ thủ không phải người. Nhà đầu này xấu là xấu điểm, trên người lại không có hai lượng thịt nhưng nàng thoạt nhìn giống cái sẽ làm việc. Này không, chuẩn bị quải trở về cho hắn ra ngốc nhi thử đương con dâu nuôi từ bé. Lâm Vĩnh Thành đuổi theo, hai người lái buôn còn vừa đi vừa mắng, luôn mồm trong nhà không hiểu chuyện nữ nhi trộm trong nhà tiền tới công tiêu xã mua đồ vật. Hai người đưa tới một đường đồng tình thanh, những người đó đều cảm thấy lâm liễu nha không đúng. Trong nhà như vậy nghèo, ngươi còn trộm trong nhà tiền này không phải tìm đánh sao? Lâm Vĩnh Thành gần gũi ở bọn họ ở phía sau theo một phút này ngắn nguồn một phút Lâm Liễu Nha lại ăn mấy bàn tay hắn cảm thấy đến lúc đó sơ sơ Tiểu Tử tô đầu xem trọng muội muội ba ba muốn động thủ Tiểu Tử tô nắm muội muội tiểu béo tay ba ba yên tâm đi Lâm Vĩnh Thành gật gật đầu hắn liền thưởng một chân đá hướng nam nhân lái buôn phía sau lưng, bọn buôn người kia không hề phòng bị mà nằm liệt giữa đường, Lâm vĩnh thành đuổi theo đi lại cho hắn bổ cái ấm áp chân. này hết thảy phát sinh đến quá nhanh, mau đến làm người phản ứng không kịp. nữ nhân kia lái buôn một tiếng kinh hô, đương ra ngươi thế nào? ngươi là người nào? một xông lên liền đánh người, xem ngươi ăn mặc nhân mô cầu dạng cũng không thể như vậy khi dễ người a. có hay không người hảo tâm giúp giúp chúng ta trồng trọt dân chúng a chúng ta lại khổ lại nghèo cũng không có trải qua một kiện chuyện xấu ngươi như thế nào có thể như vậy khi dễ người a này cũng quá khi dễ người chúng ta nông dân liền không xứng sống ở trên đời này sao chúng ta nông dân đều bị khi dễ chết về sau ai tới trồng trọt ngươi ăn nông dân loại lương còn khi dễ nông dân ngươi không phải người a nữ nhân lái buôn bên đường liền gào lên gào về gào nhéo lâm liễu nha tóc tay lại không có buông ra Kích động nhân tâm nhưng thật ra có một bộ chỉ ra Lâm Vĩnh Thành ăn mặc hảo chính mình trong nhà nghèo, lúc sau liền có thể làm sự. Ở cái này mẫn cảm nhiên đại cấp đối phương bộ cái người giàu có thân phận, lại đến cái người giàu có khi dễ trồng trọt nông dân, là có thể đem hắn đánh thành giai cấp địch nhân. Không ngoài sở liệu, này phiên môn luận vừa ra, lập tức khiến cho không ít người chú ý. Hiện trường có người bị kích động, ngươi sao lại thế này, tin hay không ta đi cách hủy hội cử báo ngươi. Như thế nào có thể bên đường đánh người đâu? Nhân gia đã nghèo đến không có gì ăn, ngươi còn khi dễ nhân gia. Hiện tại đã là tân thời đại, không phải cũ xã hội, đừng tưởng rằng trong túi có mấy cái tiền dơ bẩn liền ghê gớm. Đã có người ngo ngoe dục dịch chuẩn bị đi cử báo. Nhân gia như vậy đáng thương, hắn còn khi dễ nhân gia, hắn rốt cuộc có phải hay không người? Không riêng gì thưởng cử báo còn có người thưởng hỗ trợ. Lầm vĩnh thành quét đám người liếc mắt một cái, trực tiếp nhéo nữ nhân lái buôn đầu tóc liền một cái tát phiến qua đi. Bọn buôn người quải tiểu hài từ ta còn đánh nữa thôi được. ngươi hắn cha lặp lại lần nữa đây là ngươi khuê nữ. Đây là ta thân chất nữ ta liền ta thân ca thân tầu tử đều không quen biết. Nghe được bọn buôn người ba người tự, những cái đó nhiệt tâm quần chúng từng có một lát chần chờ. Này đôi vợ chồng này là bọn buôn người. Nữ nhân kia lái buôn vừa nghe liền luống cuống, nhưng nàng không tin Lâm Liễu Nha sẽ là Lâm Vĩnh Thành chất nữ, cái này nam mặc kệ là mặc quần áo trang điểm cũng hảo, một thân khí chất cũng hảo, đều không giống như là người nghèo, Lâm Liễu Nha tuyệt đối là nghèo khổ nhân gia hài tử, hơn nữa là nghèo đến liền cung tiêu xã cũng không dám tiến. Nàng lại lần nữa cắn ngược lại một cái, "Ta không muốn sống nữa, ngươi đây là muốn bức tử người a?" Chúng ta tiểu dân chúng, mấy thế hệ đều là nông dân, đời này cũng chưa đã làm chuyện trái với lương tâm, người khi dễ người còn muốn hướng chúng ta trên người bát nước bẩn. Ông trời A, đây là muốn bức từ người A. Lâm Vĩnh thành nửa điểm đều không ngoài ý muốn có thể đương bọn buôn người, tố chất tâm lý khẳng định đặc biệt cường đại, liền tính bị vạch trần cũng có thể diễn vừa ra tuồng. Nhưng Lâm Liễu Nha không phải còn tỉnh sao. Lâm Vĩnh thành hướng về phía Lâm Liễu Nha một tiếng kêu gọi, Lâm Liễu Nha, ngươi tỉnh tỉnh. Lâm Liễu Nha ăn như vậy nhiều bàn tay, đầu óc đều là mộc. Nam nhân lái buôn đột nhiên bị đá phi, nữ nhân lái buôn ở bên cạnh chu lên, lại nghe được Lâm Vĩnh Thành kêu nàng tên, Lâm Liễu Nha đánh cái giật mình, lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Nhưng bên ngoài thanh âm ở nàng trong đầu tựa như điện ảnh hồi phóng, không có một chút chân thật cảm. Nhưng nàng biết Lâm Vĩnh Thành là tới cứu nàng, nàng phải bắt được cơ hội. Lâm Liễu Nha chạy nhanh khóc lóc cầu cứu, tam thúc ta không quen biết bọn họ. Tam thúc, tam thúc ngươi mau cứu cứu ta." Nàng khóc đến đánh cách trong miệng còn đang nói, "Tam thúc ta là Liễu Mầm tam thúc." Lâm Vĩnh Thành nói, "Ngươi không cần kích động, chậm rãi nói." Lâm Liễu Nha nghe không vào, bị bọn buôn người mang đi sau tuyệt vọng cùng bất lực tại đây một khắc bạo phát, nàng cái gì đều nghe không vào, chỉ nghĩ bắt lấy cái này mạng sống cơ hội. "Ta không quen biết bọn họ, bọn họ gần nhất liền bắt lấy ta đánh, nói ta là nhà bọn họ nữ nhi, nói ta trộm nhà bọn họ tiền." Ta thật sự không quen biết bọn họ bọn họ muốn kéo ta đi. Tam thúc ta là liễu mầm ta không phải bọn họ nữ nhi ta không quen biết bọn họ. Lầm liễu nhà khóc đến thê thê thảm thảm, hai bên mặt đều bị đánh sưng lên, giọng nói cũng khóc ách thoạt nhìn thật sự đáng thương cực kỳ những cái đó nhiệt tâm quần chúng tức khắp trợn tròn mắt, đôi vợ chồng này thoạt nhìn liền rất thuần phác, một bộ nghèo khổ nhân gia bộ dáng, Lâm Liễu Nha thoạt nhìn cũng là nghèo khổ nhân gia hài tử cho nên bọn họ nói nàng là bọn họ nữ nhi, quanh thân quần chúng không có một cái hoài nghi quá trộm tiền này một cái càng có thể làm người cộng tình, đều tin đến không muốn không muốn. Lại trăm triệu không nghĩ tới đôi vợ chồng này là bọn buôn người. A không cũng không đúng, nếu bọn họ thật là bọn buôn người, kia bọn họ khả năng không phải phu thê quan hệ, chỉ là đồng lõa. Nữ nhân kia lái buôn cũng ngây dại, thoạt nhìn không giống người một nhà hai người thật đúng là chính là thân thuốc cháu. Nhưng nàng sẽ không thừa nhận, không thừa nhận còn có đào tàu khả năng. Thừa nhận chính là từ lộ một cái. Nữ nhân lái buôn đầu tóc còn bị lâm vĩnh thành trột trong tay, nàng chạy không thoát liền tiếp tục khóc kêu. Làm bậy Nga, ta chính mình thân nữ nhi A, lão nương một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi uy đại, nhìn đến cái có tiền nam nhân liền không nhận cha mẹ ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái đồ vật A. Còn nói không quen biết cha mẹ ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái tiện phôi à. Ông trời Nga, ngươi mở to mắt nhìn xem đi. Lâm Liễu Nha cũng ở khóc hai người các khóc khác. Nam nhân kia lái buôn tưởng sấn loạn đào tẩu, Lâm Vĩnh Thành khóe mắt dư quang còn dừng ở trên người hắn, lập tức phát hiện hắn hành động. Hắn hô lớn một tiếng, ngươi còn muốn chạy. Mau giúp ta đè lại hắn. Ta đã báo công an. Công an lập tức liền tới, đây là ta chất nữ vẫn là ngươi khuê nữ, chờ công an tới sẽ biết. Vừa nghe báo công an, chung quanh quần chúng lập tức thiên hướng lâm vĩnh thành bên này, người xấu dám báo công an sao? Không phạm tội nhân tài dám báo công an. Vì thế, nhiệt tâm quần chúng nhóm liền bắt được nam nhân lái buôn. Hải nha, ngươi còn muốn chạy. Ngươi thật là bọn buôn người đi. Bị vạch trần liền muốn chạy, liền lão bà ngươi cũng không nghĩ muốn. Có phải hay không lão bà còn khó mà nói, xem hắn tưởng sấn loạn chạy trốn, này nhất định là bọn buôn người. Nếu là không phạm tội, sẽ sợ thấy công an. Hắn chính là trong lòng có quỷ. Hắn khẳng định là bọn buôn người còn đem nhân gia tiểu cô nương đánh thành như vậy. Nhân gia thân thúc thúc tới cứu người, bọn họ còn trả đũa, này cũng quá ác độc. Ta thiếu chút nữa liền tin bọn họ, hắc cũng có thể nói thành bạch những người này lái buôn nhưng quá xấu rồi. Nhiệt tâm quần chúng nhóm để lại nam nhân lái buôn còn có người đá hắn mấy đá. Phía trước bọn buôn người nói nhà mình hài tử trộm tiền có thể khiến cho vây xem quần chúng nhóm cộng tình, hiện tại biến thành bọn buôn người bắt cóc thân chất nữ thuốc thuốc tới bắt đám người tử, liền càng có thể làm người cộng tình. Nhà ai không cái hài tử, liền tính chính mình không có hài tử cháu trai cháu gái luôn có đi. Bọn buôn người đều nên thiên đao vạn quả ai cũng có thể giết chết. Loại đồ vật này liền không nên làm cho bọn họ tồn tại, đều không xứng đương người vây xem quần chúng nhóm cũng càng ngày càng khí, ngay từ đầu chỉ là trộm đá mấy đá, lúc này liền thành hành hung. Lâm Vĩnh Thành cũng đạp nữ nhân kia lái buôn mấy đá, hắn vốn là không đánh nữ nhân, nhưng bọn buôn người không phải người, ở Lâm Vĩnh Thành nơi này bọn họ đều là đáng chết tai họa. Nếu là tai họa vậy chẳng phân biệt nam nữ trước đánh lại nói. Đánh người lái buôn thời điểm, Lâm Vĩnh Thành trong lòng cũng vạn phần may mắn, may mắn chính mình theo tới, nếu không nhà hắn hai cái khuê nữ liền không an toàn. Đương nhiên, Lâm Vĩnh Thành còn không quên nhắc nhở những người khác. Đại gia chú ý một chút lực đạo đừng đem người đánh chết. Bọn buôn người khẳng định là đội gây án cũng không có khả năng chỉ bắt cóc ta chất nữ một người. Đại gia đừng ra tay quá nặng, chờ công an tới còn muốn thẩm vấn bọn họ, muốn bắt đến bọn họ đồng lõa, lại giải cứu bị bọn họ bắt cóc hài tử Vậy xem quần chúng nhóm nghe xong cũng cảm thấy là đạo lý này. Nếu hai người kia lái buôn bị đánh chết, bọn họ thượng nơi nào giải cứu khác người bị hại Thực mau, công an liền tới rồi. Vừa nghe đã có bọn buôn người, đồn công an người cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng chỉ để lại một cái giữ nhà. Một đám người chạy đến công tiêu xã cửa tìm một vòng không tìm được người qua chỗ ngoặt nhìn đến bên này người nhiều. Quả nhiên, bọn buôn người bị đổ ở chỗ này. Công an gần nhất những cái đó nhiệt tâm quần chúng lại cấp hai người lái buôn bổ mấy đá. Sao lại thế này? Này hai cái là bọn buôn người sao? Hai người lái buôn bị đánh đến hoàn toàn thay đổi, nam nhân lái buôn nằm trên mặt đất thở dốc nữ nhân lái buôn hảo một chút nàng bị Lâm Vĩnh Thành nhéo tóc ai đá cũng chỉ là hai chân chịu tội. Công an tới, Lâm Vĩnh Thành liền buông tay, nữ nhân lái buôn lập tức sụi lơ trên mặt đất. Nam nhân lái buôn cũng nằm liệt trên mặt đất. Xong rồi, bọn họ đời này đều xong rồi. Lâm Vĩnh Thành đem vết thương chồng chất lâm liễu nha đi phía trước đẩy. Công an đồng chí, đây là ta chất nữ, ở công tiêu xã cửa bị hai người kia lái buôn mang đi. Bọn họ nói nàng là bọn họ nữ nhi, trộm trong nhà tiền, liền đem người đánh thành như vậy, bên đường liền đem hài tử kéo đi rồi. Này không phải bắt cóc đây là bên đường minh đoạt, ở đầu đường liền dám đoạt hài tử. Nhìn đến lâm liễu nha thảm trạng mấy cái công an cũng cảm thấy thảm không nỡ nhìn, đứa nhỏ này cũng quá thảm. Hai người kia lái buôn cũng đủ càn rỡ, bên đường liền dám đoạt người. Mang về trước thẩm vấn một chút có bao nhiêu đồng lõa, mấy năm nay phạm vào nhiều ý án tử Bọn buôn người đáng chết, lừa bán nhi đồng càng là trọng tội, ở cái này trào điền hình niên đại bọn buôn người kết cục cũng đặc biệt thê thảm Liền tính không ăn đậu phộng, bọn họ cũng sống không nổi. Đưa đi nông trường lao động cải tạo, những cái đó tội phạm lao động cải tạo liền không có hài từ. Có hài từ người đều sẽ thông hận bọn buôn người. Không có hài từ người cũng sẽ không đối bọn buôn người có mang thiện ý. Ăn đầu phộng có thể là nhất thoải mái cách chết, rốt cuộc không có quá nhiều thống khổ, đưa đi lao động cải tạo bị tra tấn chết mới là thống khổ nhất. Hai người lái buôn bị công an mang đi, Lâm Liễu Nha làm người bị hại, khẳng định muốn cùng qua đi, muốn công đạo một chút ngay lúc đó tình huống. Lâm Vĩnh Thành nói, tới nói lui, rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy đến. Nàng cha mẹ không ở, Lâm Vĩnh Thành cũng coi như nàng ra trưởng, hắn cũng là muốn đi. Tiểu bài qua cùng tiểu tử tô hai cách, Lâm Vĩnh Thành không yên lòng các nàng, cũng không yên tâm làm các nàng cùng trong thôn tiểu hài tử cùng nhau trở về. Hắn trước cùng Lâm Liễu Nha nói, ngươi cùng công an đồng chí đi trước đồn công an, ta đi công đạo một chút trong thôn hài tử. Hiện tại còn không biết bọn buôn người đồng lõa ở nơi nào trong thôn tiểu hài tử muốn cho bọn họ sớm một chút trở về, đại hài tử muốn xem hào tiểu hài tử, ngàn vạn đừng tái ngộ đến bọn buôn người. Lâm Liễu Nha không chịu, nàng đầu óc vẫn là mộc hôn hôn trầm trầm, Lại gắt gao mà bắt lấy Lâm Vĩnh Thành góc áo không chịu buông tay. Tam thúc ta sợ, nàng mang theo khóc nức nở nói. Tình huống của nàng quá thảm, Lâm Vĩnh Thành cũng không thể lột ra tay nàng. Hắn nhìn về phía mấy cái công an, ta trong thôn Hải từ còn ở công tiêu xã ta đi theo bọn họ nói một tiếng, làm cho bọn họ sớm một chút trở về, nói xong chúng ta lại đi đồn công an. Liền có cái tuổi trẻ công an nói, không quan hệ ta cùng các ngươi cùng đi. Lâm Vĩnh Thành gật gật đầu. Hành, tiểu bài quả cùng tiểu tử tô đều có điểm dọa tới rồi, bọn buôn người đồn đại các nàng nghe qua không ít cơ hồ là từ nhỏ nghe được đại, nhưng vẫn luôn cảm thấy thực xa xôi, liền cùng nghe chuyện xưa giống nhau, bọn buôn người đại khái là chuyện xưa vai ác chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có chính mắt nhìn thấy bọn buôn người một ngày. Lâm Liễu Nha cùng các nàng chơi không đến cùng nhau, nhưng cũng là thân thích, cũng là từ nhỏ nhận thức người. Bọn buôn người từ chuyện xưa xuất hiện ở sinh hoạt một cái từ nhỏ nhận thức người thiếu chút nữa bị bắt cóc cho các nàng mang đến đánh sâu vào cũng là xưa nay chưa từng có đại Hai đứa nhỏ đều ngây ngốc liền cùng nằm mơ giống nhau, còn phản ứng không kịp. Các nàng một người nắm ba ba một bàn tay, cũng không chịu buông tay, liền sợ chính mình bị bắt cóc. Lâm Vĩnh Thành đau lòng mà sờ sờ các nàng đầu. Không có việc gì, không cần sợ. Bọn buôn người bị bắt được, không cần sợ bọn họ, Lâm Liễu Nha cũng không có bị bắt cóc. Nhưng các nàng vẫn là sợ. Tiểu tử tô nói, ba ba chúng ta về nhà đi. Lâm Vĩnh Thành cũng tưởng về nhà, nhưng việc này còn không có xử lý tốt, còn không thể về nhà. Chờ một chút đi, chúng ta đi một chuyến đồn công an, thực mau là có thể về nhà. Ta hiện tại tưởng về nhà. Không lâu từ từ được không? Tiểu tử tô hốc mắt đựng đầy nước mắt, nàng rất muốn rất muốn về nhà, nhưng ba ba nói muốn trễ chút chỉ có thể trễ chút. Tiểu bài qua còn lại là toàn bộ hành trình bảo trì trầm mặc nàng cũng sợ hãi nha. Tuy rằng nàng rất lợi hại, nhưng nàng hiện tại là cá nhân, hơn nữa là cái tiểu hài tử, nàng không có nàng cá mặn tinh đuôi to, cũng không có đại nhân sức lực nàng là cái vũ lực giá trị cực thấp tiểu bằng hữu. nếu là rơi xuống bọn buôn người trong tay, nàng khẳng định là trốn không thoát đâu, trừ phi gặp được một cái sông lớn, có lẽ có thể đi thủy lộ đào tàu. Nhưng hiện tại mùa không đúng, trời giá rét đi thủy lộ cũng không hiện thực. Lúc này tiểu bạch quả ý tưởng nhưng nhiều. Tiểu từ tô là sợ hãi tưởng về nhà tiểu bạch quả tưởng chính là bị bọn buôn người bắt được lúc sau nên như thế nào chạy trốn. Nếu là mùa hè bị bọn buôn người bắt đi, nàng liền không cần quá sợ hãi, chỉ cần cho nàng dòng sông, nàng có thể làm bọn buôn người tất cả đều chết ở trong sông. Chính mình cũng có thể chạy trốn, cũng không sợ đói chết. Trong sông nhiều cá như vậy, còn sợ ăn không đủ no sao. Nhưng hiện tại là mùa đông, Tiểu Bạch Quả liền lâm vào rối rắm chúng, mùa đông không thể đi thủy lộ có cái gì chạy trốn biện pháp sao? Đúng rồi, còn có cái vấn đề, nếu bọn buôn người đem nàng bán được không có hà địa phương, nàng như thế nào chạy trốn? Lâm Vĩnh Thành nắm hai cái nữ nhi đi công tiêu xã, còn có cái Lâm Liễu Nha giữ chặt hắn quần áo, này một chuỗi chính là ba cái tiểu hài tử. Còn chưa đi đến công tiêu xã, đột nhiên nghe được Tiểu Bạch Quả hỏi câu, "Ba ba, mùa đông bị bắt cóc muốn như thế nào chạy trốn?" Lâm Vĩnh Thành, đây là cái gì vấn đề? Theo Trần bọn họ cùng nhau tiểu công an cũng làm mãn đầu óc dấu chấm hỏi, đứa nhỏ này tâm cũng quá lớn, tết nhất không nghĩ điểm tốt nghĩ bị quải sau như thế nào chạy trốn. Hắn khởi sướng nghi vấn, ngươi hỏi chính là mùa đông. Mùa hè liền không có bọn buôn người sao? Tiểu Bằng hữu, bọn buôn người lừa bán tiểu hài tử là chẳng phân biệt mùa. Chương 123 Tiểu bạch quả nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, mới chậm gì gì mà nói, mùa hè cũng có a nhưng là mùa hè bọn buôn người không như vậy đáng sợ. Từ từ đây là cái gì thư thưởng? Bọn buôn người đáng sợ trình độ sẽ theo mùa sinh ra biến hóa sao? Cùng bọn họ đồng hành tiểu công an có điểm hoài nghi, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Vĩnh Thành, dùng ánh mắt ở dò hỏi hắn, là ta tuổi lớn, theo không kỳ tiểu bằng hữu thư thưởng sao? Lâm Vĩnh Thành nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, hai người bắt đầu ánh mắt giao lưu, ngươi không phải một người. Tiểu công an, đây là nhà ngươi nhãi con tiểu bằng hữu ý tưởng thực đáng sợ. Lâm Vĩnh Thành ở dậy. Tiểu bài quả không được đến đáp lại, lại ngưỡng đầu nhỏ nhìn phía Lâm Vĩnh Thành. Ba ba, ngươi như thế nào không để ý tới ta? Ngươi là ba ba tiểu bảo bối, ba ba như thế nào sẽ không để ý tới ngươi? Lâm Vĩnh Thành nhìn xem mắt mang nghi hoặc tiểu nhãi con, nhìn nhìn lại trong mắt hàm chứa nước mắt đại nhãi con, không thể không nói tâm đại thật tốt, lúc ấy nàng còn có điểm sợ hãi, chỉ chớp mắt liền nghĩ đến nơi khác đi cũng quên sợ hãi. Nhưng nên giáo dục không thể thiếu, bọn buôn người liền không có không đáng sợ, bọn họ gây án là chẳng phân biệt mùa, mặc kệ cái nào mùa rơi xuống bọn buôn người trong tay đều là kiện thực đáng sợ sự, đều giống nhau muốn chạy trốn. Bị bắt cóc muốn như thế nào chạy trốn đâu? Tiểu bạch quả hỏi. Cá cá lớn lên như vậy đáng yêu, bị người bắt cóc khẳng định có thể bán cái giá tốt, liền rất dễ dàng bị bọn buôn người theo dõi. Bị bắt cóc nàng liền hồi không được ra, cho nên a, muốn trước học lên. Nàng chớp một đôi mắt to, xem xét Lâm Vĩnh Thành hai mắt lại nhìn nhìn đồng hành tiểu công an. Lâm Vĩnh Thành nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, mới nói, gặp được bọn buôn người, đầu tiên muốn bảo trì bình tĩnh, lại quan sát một chút xung quanh hoàn cảnh, nhìn xem người xung quanh nhiều hay không. Nếu giống hôm nay ở công xã, công xã là có đồn công an, người liền có thể kêu bọn buôn người quài tiểu hài tử, làm người chung quanh báo công an. Tiểu bạch quả gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã hiểu. Ít người địa phương đâu, ít người địa phương liền tạm thời nghe lời, không cần hành động thiếu suy nghĩ, trước hạ thấp bọn buôn người cảnh giác. Lâm Vĩnh Thành nói tới đây, lại quay đầu nhìn mắt theo bên người Lâm Liễu Nha. Gặp được bọn buôn người quang khóc kêu là vô dụng, người muốn kêu ở mẫn cảm nhất điểm tử thưởng bọn buôn người cùng quải hài tử đều là mẫn cảm nhất điểm, chỉ cần nghe được bọn buôn người cùng quải hài tử quanh thân có người liền sẽ không tha bọn họ rời đi. Loạn khóc loạn kêu là không hiệu, bọn buôn người còn sẽ đem người đem ngốc hoặc là đánh vụng. Tại đây một khắc, Lâm Liễu Nha liền thành mặt trái giáo tài. Lâm Liễu Nha cũng không phải bổn, nàng chỉ là bị mấy bàn tay đánh mông, nam nhân kia tay kính đại, lại không có lưu thủ, một cái tát liền đánh đến nàng mắt đầy sao xẹt, hiện tại đầu còn choáng váng. Một bên tiểu công an cũng nói đối nhất định phải hô to mẹ mìn quài tiểu hài tử Tiểu bạch quả lại lần nữa gật đầu tỏ vẻ chính mình học được Không mang theo ta đi người nhiều địa phương làm sao bây giờ Trước làm bộ phối hợp lại thích hợp cơ hội Người phải nhớ kỹ ba ba mụ mụ tên còn phải nhớ kỹ trong nhà địa chỉ Không biết tên địa chỉ nói liền tính chạy ra tới cũng tìm không thấy ra Lâm Vĩnh Thành lại nhìn mắt trầm mặc đại khuê nữ, muốn cho nàng nhiều điểm tham dự cảm cũng hảo xua tan nàng trong lòng sợ hãi. "Tiểu tử Tô, biết nhà chúng ta ở nơi nào sao?" Tiểu tử Tô nghe được ba ba kêu nàng, đột nhiên sẽ không sợ. "Muội muội so nàng tiểu, muội muội đều không có dọa khóc, nàng không thể khóc. Ta biết nhà chúng ta địa chỉ." Tiểu tử Tô nói, "Nhà chúng ta ở nơi nào?" Tiểu Bạch quả hỏi, nàng chỉ biết chính mình là Thượng Lâm đại đội. Nhà chúng ta ở tỉnh Tranh Mai huyện Hồng Tinh Công xã Thượng Lâm Đại Đội. Tiểu từ tô nói tới đây, lại nói cũng có thể nhớ ba ba mụ mụ đi làm địa phương. Đối, trong nhà địa chỉ không sai cũng có thể nhớ ba ba mụ mụ đi làm địa phương. Lâm Vĩnh thành tán đồng gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nói chuyện, bọn họ đã tới rồi công tiêu xã cửa. Phía trước vây xem quần chúng nơi nơi tản tin tức bọn họ người còn chưa tới, có bọn buôn người tin tức trước truyền quay lại tới nghe được mẹ mìn quải tiểu hài tử công tiêu xã ngoại tiểu hài tử nhóm đều sợ sợ. Cơ hồ sở hữu tiểu hài tử đều nghe qua một cái so quy còn đáng sợ ác ma bọn buôn người. Có mẹ mìn lui tới tiểu hài tử nhóm không có không sợ hãi. Thượng Lâm đại đội đám kia tiểu hài tử nhóm cũng sợ hãi đến không được, một tấc cũng không rời mà đi theo bổn thôn đại hài bên người, có ca ca tỷ tỷ đều nể ở chính mình ca ca tỷ tỷ bên người, không có ca ca tỷ tỷ liền hướng người khác ca ca tỷ tỷ bên người nể, có chút tuổi còn nhỏ đã bị dọa khóc. Ồ, ta tưởng về nhà ta tưởng ta ba ba mụ mụ chúng ta khi nào về nhà nha ta cũng tưởng về nhà bên ngoài có mẹ mìn bên ngoài thật đáng sợ đại bọn nhỏ liền ở chấn an tiểu hài tử nhóm cảm xúc các ngươi đừng sợ chúng ta như vậy nhiều người còn sợ cái gì mẹ mìn một người một quyền là có thể tấu chết mẹ mìn chúng ta thôn còn có đại nhân theo tới ta tam thúc nhưng lợi hại hắn một người là có thể đánh mười cái mẹ mìn các ngươi không phải sợ à Đều gọi tam thuốc có thể đánh 10 cái mẹ mìn người là tiểu liễu diệp, nàng đi theo ba cái ca ca bên người, còn một tay lôi kéo một cái ca ca còn có một cái ca ca hộ tại bên người, nàng là không sợ. Chờ lâm vĩnh thành bọn họ gần nhất tiểu liễu diệp liền hưng phấn đi lên. Ta tam thuốc đã trở lại, chúng ta không cần sợ. Có đại nhân ở tiểu hài tử nhóm cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh thực mau liền ổn định xuống dưới. Chỉ tiếc lâm vĩnh thành không tính toán theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Hắn nhìn mắt cùng thôn tiểu hài tử nhóm, trực tiếp điểm ba cái quen thuộc đại hài tử. Lâm Đại Giang, Lâm Đại Hà còn có Lâm Ngọc Trúc. Các người mấy cái phối hợp một chút trong thôn đại hài tử, đêm này đàn tiểu nhân an toàn mang về nhà. Chọn mấy cái đại hài tử ở phía trước dẫn đường, dư lại đại hài tử theo ở phía sau, nhất định xem trọng này đó tiểu nhân, không thể có người tụt lại phía sau. ba người bị điểm danh, đều chạy nhanh gật đầu tiếp được nhiệm vụ. Tiểu Liễu Diệp hỏi, tam thúc ngươi không cùng chúng ta trở về sao? Lâm Vĩnh Thành nói: "Ta còn có chút việc muốn xử lý, trễ chút mới có thể trở về." Hắn ánh mắt ở trong đám người tìm tòi một vòng, cuối cùng rơi xuống Lâm Đại Hải trên người, Lâm Đại Hải cũng là cái rất kỳ quái người, hắn muội muội tóc lộn xộn, hai bên mặt đều là sưng, hắn cư nhiên không hề phản ứng, cũng không hỏi xem hắn muội muội thế nào, Lâm Vĩnh Thành không khỏi nhăn lại mày. Hắn lại lần nữa điểm danh: "Lâm Đại Hải." Lâm Đại Hải lập tức đánh lên tinh thần tới: "Tam thúc ta ở chỗ này." Lâm Vĩnh Thành nói, hồi thôn về sau kêu ngươi ba ba tới Tranh Công xã đồn công an. Lâm Đại Hải hỏi, có chuyện gì sao? Ngươi muội muội thiếu chút nữa bị bắt cóc, làm ngươi ba ba tự mình tới đón nàng. Lâm Vĩnh Thành nói xong, trong thôn tiểu Hải tử nhóm đều trừng thẳng mắt một đám đem ánh mắt đầu hướng Lâm Liễu Nha, nghe nói mẹ Mịn lui tới cùng nghe nói cùng thôn tiểu Hải tử gặp được mẹ Mịn là hai chuyện khác nhau, người trước quá xa xôi, người sau càng có chân thật cảm một chút. Lâm Vĩnh Thành lại nói các ngươi chạy nhanh trở về đi, trên đường không cần ham chơi, những cái đó tiểu nhân nếu là đi được chậm các ngươi liền từ từ cũng không cần hù dọa bọn họ. Lâm Đại Hải còn có điểm ngốc ngốc, hắn đương nhiên chú ý tới Lâm Liễu Nha tình huống, nàng đi theo tam thúc bên người hắn có cái gì không yên tâm. Chỉ là không nghĩ tới nàng là gặp được mẹ mình người, hắn còn tưởng rằng nàng một thân chật vật là cùng khác tiểu hài tử đánh nhau. Lâm Vĩnh Thành không muốn nhiều lời, chỉ là thúc giục tiểu hài tử nhóm rời đi. Trong thôn tiểu hải tử cũng thực nghe lời, mấy cái đại đại phía trước dẫn đường, tiểu nhân đi trung gian, dư lại đại hài tử hộ ở phía sau. Nhìn theo bọn họ rời đi, Lâm Vĩnh Thành lúc này mới mang theo ba cái tiểu hài tử đi đồn công an. Hai người lái buôn vừa mới bắt đầu miệng thực nghiêm cự không công đạo Nhưng bọn họ trầm mặc hữu dụng sao. Giống người lái buôn loại người này người đến mà chu trì ác quỷ vào đồn công an liền không phải do bọn họ trầm mặc cái này niên đại người vốn là nhiệt huyết bọn họ tiến đồn công an đã bị nhiệt tình chiêu đãi một phen, hai người giống hai chỉ nóng chín đại tôm giống nhau cuộn tròn trên mặt đất cơ hồ thẳng không dậy nổi thân mình. Nhưng này chỉ là cái bắt đầu, đừng tưởng rằng nhịn qua này một thời gian liền hào. Lúc sau lại có chiến thuật tâm lý các loại chiêu đãi biện pháp thay phiên ra trận hai người tâm lý phòng tuyến không bao lâu đã đột phá. Bọn họ là bọn buôn người, cũng có chính mình người nhà hài tử, nói cho bọn họ thẳng thắn từ khoan có thể lập công chuộc tội, liền không cần ăn đậu phộng, về sau đi nông trường lao động cải tạo còn có cơ hội tồn tại trở về, nếu là ăn đậu phộng nói, bọn họ người nhà cũng sẽ bị đánh vì phần tử xấu, đời này đều trích không song mũ. Hai người lái buôn sợ tới mức lập tức liền công đào. Kỳ thật đi, liền tính bọn họ thẳng thắn từ khoan cũng khó thoát vừa chết. Ở nông trường... Không thiếu một ít cùng hung cực ác tội phạm lao động cải tạo đi nông trường còn không biết bọn họ sẽ chết như thế nào. Đến nỗi bọn họ hài từ từ bọn họ lừa bán hài từ thời khắc đó khởi bọn họ hài từ chính là bọn buôn người hài từ chính là phần tử xấu đã trích không song mũ. Đừng nói cái gì họa không kịp người nhà họa không kịp người nhà tiền đề là huệ không kịp người nhà. Bọn họ hoa mỗi một phân tiền đều là mang huyết còn tưởng phủi sạch quan hệ sao. Không có khả năng viết không rõ. Bọn buôn người đáng chết, đã chết cũng liền đã chết. Bọn buôn người hài tử làm máu tươi tươi ra tới, cũng xứng đáng cả đời bị người dẫm thành bùn lầy. Bên này hai người lái buôn công đạo đồng lõa, bọn họ cũng là người nhà quê thực hiểu biết ở nông thôn hài tử tập tính ăn tết mọi người đều có tiền mừng tuổi công tiêu xã liền thành nhất náo nhiệt địa phương. Các gia trường khẳng định sẽ không theo tới chính là bọn họ đục nước béo cò hào lúc hôm nay một ngày đã mang đi bốn cái tiểu hài tử. Bọn họ riêng chọn quần áo nhất sách nhắt tiểu hài tử, loại này tiểu hài tử tốt nhất hống. kia bốn cái tiểu hài tử đều là dùng đường hống đi. Giống lâm liễu nha loại này đại hài dùng đường khẳng định hống không đi, liền có phía trước một màn. Công an nhóm nghe xong, lại đã hỏi tới bọn họ ẩn thân nơi thực mau liền xuất phát. Vốn dĩ chỉ có một bộ phận công an trực ban, những người khác về nhà ăn Tết. Muốn bắt bọn buôn người, những cái đó ở nhà ăn Tết công an đều bị kêu trở về đi làm còn có công xã cán bộ nhóm cũng vô pháp hào hảo ăn Tết. Công xã cán bộ nhóm đi vào đồn công an hiểu biết tình huống, nhìn thấy Lâm Vĩnh Thành mang theo ba cái tiểu cô nương ở đồn công an. Vừa nghe Lâm Liễu Nha là người bị hại, công xã cán bộ nhóm sôi nổi tiến hành an ủi. Một đám ôn thanh tế ngữ mà cùng nàng nói chuyện trong túi có đường còn sẽ đào mấy viên đường cho nàng ăn. Lầm liễu nha tựa như ở trong mộng, này đó công xã cán bộ thái độ thật sự thật tốt quá, nàng trong tay cầm đường, có điểm không biết làm sao. Chỉ biết ngây ngốc mà ngồi ở chỗ kia, bọn họ hỏi cái gì nàng liền nói cái gì. Đem nàng hôm nay tao ngộ từ đầu tới đuôi nói một lần, công xã cán bộ nhóm nghe xong, thần sắc đều có điểm không quá đẹp, bọn buôn người thủ đoạn ồn ồn không dứt làm người khó lòng phòng bị. Tựa như hôm nay, bọn họ dám đảm đường phố dám đoạt người còn công bố là chính mình ra hài tử chẳng sở có lại nhiều vây xem quần chúng lại có ích lợi gì đâu. Gặp được loại sự tình này, người bình thường đều sẽ cảm thấy là nhà bọn họ ra sự, sẽ không tùy ý nhúng tay. Bọn họ chính là lợi dụng người vây xem mà kệ việc nhà tâm lý, lá gan mới như vậy đại. Hiện giờ không phải Lâm Vĩnh thành cái này thân thuốc thuốc ở đây, Lâm Liễu Nha liền ở trên phố bị bọn buôn người mang đi. Còn có bốn cái bị đường hống đi hài tử, hôm nay một ngày liền ném năm cái hài tử. Hơn nữa là đại niên mùng một, công xã cán bộ nhóm nghe xong cũng cảm thấy không rét mà run. Cũng không thể quái vây xem quần chúng sự không liên quan mình, liền tính là chính bọn họ gặp cũng sẽ không hỏi nhiều một câu. Cho nên a phòng bị ý thức còn còn chờ tăng mạnh, hôm nay sự nhất định phải đăng báo đến trong huyện còn muốn đi công xã phía dưới các đại đội đi làm an toàn giáo dục, muốn dạy bọn nhỏ gặp được bọn buôn người nên như thế nào xin giúp đỡ. Không riêng bọn nhỏ muốn thụ giáo dục còn có những cái đó vây xem các đại nhân. Loại sự tình này không liên quan mình thái độ phải sửa lại, không thể lại bị bọn buôn người lợi dụng điểm này. Như vậy vấn đề tới, như thế nào phân chia là bọn buôn người vẫn là thật sự người một nhà đâu. Vấn đề này không nan giải quyết về sau không được bên đường đánh hài từ. Bên đường đánh hài từ mà kệ là bọn buôn người vẫn là người trong nhà, đều đến đi đồn công an tiếp thu giáo dục cứ như vậy, liền hảo phân chia. Liền ở công xã cán bộ nhóm thương lượng vấn đề thời điểm, Lâm Vĩnh Thành mang theo ba cái hài tử đi rồi. Về nhà lộ có điểm xa, làm Lâm Liễu Nha lôi kéo góc áo cũng không có phương tiện, Lâm Vĩnh Thành nói, Liễu mầm đi lên mặt đi. Lâm Liễu Nha đáng thương vô cùng mà kêu tam thúc. Nàng là thực đáng thương, nhưng Lâm Vĩnh Thành cũng không có mềm lòng, hắn một tay nắm một cái hài tử, hắn nhà mình hài tử cũng dọa tới rồi. Hắn phân không ra quá nhiều quan ái cho người khác, huống hồ nàng có thân ba có thân mụ, đều có nàng thân ba thân mụ đi quan ái nàng, như thế nào cũng không tới phiên hắn cái này phân ra thúc thúc đưa quan ái. ngươi đi lên mặt ta ở phía sau đi theo, sẽ không có nguy hiểm. Ta sợ miệng nàng một oai liền phải khóc, vậy ngươi đi rồi mặt, ta không đi rồi mặt, lầm liễu nha liền nóng nảy, nàng dưới chân một sẫm cũng đã khóc. ngươi hoặc là đi lên mặt, hoặc là đi rồi mặt không cần lôi kéo ta quần áo ngươi như vậy lôi kéo ta đi đường không có phương tiện trời tối đều đi không tới nhà lâm vĩnh thành nói lâm vĩnh thành là thật sự dầu muối không ăn lâm liễu nha khóc hai tiếng thấy hắn thật sự vô tình lúc này mới thu hồi tiếng khóc kia ta đây đi đằng trước đi rồi mặt sợ bị người dắt đi đi lên mặt ít nhất là an toàn vì thế bốn người liền đi lên về nhà lộ đi rồi một trận tiểu bạch quả liền đi không đặng Tới thời điểm nàng không làm người ôm, khi đó tiểu hài tử nhiều, đều đi được chậm nghe bọn hắn nói chuyện rời đi lực chú ý cũng không chê mệt. Hiện tại liền không được ít người, lại trầm mặc Nàng cũng không nói chuyện, chỉ là xem xét Lâm Vĩnh Thành hai mắt. Nhà mình tiểu nhãi con, Lâm Vĩnh Thành có thể không hiểu biết nàng. Một đôi thượng nàng tầm mắt, hắn liền biết nàng không nghĩ đi rồi, muốn cho hắn ôm. Hắn nhận mệnh mà ngồi sổm nàng phía trước, chính mình đi lên đi, ba ba cõng ngươi đi. Tiểu Bạch quả nghe lời mà ghé vào hắn trên lưng, Lâm Vĩnh Thành muốn bối tiểu Bạch quả, liền không có phương tiện dắt tiểu tử tô, nàng cùng Lâm Liễu Nha cùng nhau đi ở phía trước. Nhìn tiểu tử tô bóng dáng, Lâm Vĩnh Thành tỉnh lại một chút chính mình. Bài cập đau lòng tiểu tử tô nhiều một chút chính hắn thiên hướng tiểu Bạch quả nhiều một chút tiểu từ tô quá hiểu chuyện trong nhà lại có cái so nàng nhỏ hơn 3 tuổi muội muội nàng luôn là ở nhường muội muội trước kia bạch thuật mang các nàng tìm muội hai cái tới công tiêu xã mua ăn cũng là cõng tiểu bạch quả tiểu từ tô muốn chính mình đi hiện tại hai chị em cái đều trưởng thành vẫn là cõng muội muội đi nàng muốn chính mình đi tiểu bạch quả năm nay liền 6 tuổi tiểu từ tô năm tuổi nhiều chính là chính mình đi rồi Không phải nàng đi được động, mà là muội muội càng tiểu, muội muội càng cần nữa gia trưởng ôm ấp, nếu chỉ có thể bối một cái hài từ kia nàng chỉ có thể chính mình đi rồi. Ở các gia trưởng trong ý thức chính mình xử lý sự việc công bằng cũng không có bất công, còn là ở vô hình trung ủy khuất tiểu tử tô. Lâm Vĩnh Thành lại xem mắt đại khuê nữ bóng dáng, không khỏi đau lòng khởi đại khuê nữ. Tiểu tử tô, người có nghĩ học xe đạp Lâm Vĩnh Thành hỏi, xe đạp quá cao chúng ta càng chân lại đoàn ta với không tới. Tiểu tử Tô lắc đầu cự tuyệt, ba ba đi tỉnh thành mua chiếc lùn một chút xe đạp tỉnh thành bách hóa đại lâu có kiểu nữ xe đạp lại điều thấp một chút người có thể kỷ. Ta lại không cần đi nơi nào, muốn xe đạp làm gì? Một câu liền đem Lâm Vĩnh Thành cấp hỏi đổ, xe đạp là không cần, chờ tiểu tử Tô đọc xong tiểu học khẳng định là đi huyện thành đọc sơ trung sẽ không đọc công xã trung học. Công xã trung học không thể trọ ở trường, muốn mỗi ngày qua lại đi quá xa. Đặc biệt là mùa đông thiên lãnh thiên còn không lượng liền phải đi lên cũng quá khó khăn. Lâm Vĩnh Thành lại hỏi, ngươi có hay không đặc biệt muốn đồ vật? Chỉ cần ba ba có thể làm đến, ba ba nhất định mang về tới. Tiểu tử tô rối rắm một chút, ta muốn học dệt áo lông. Cái này dễ làm, về nhà làm mụ mụ ngươi giáo ngươi. Còn có khác sao? Đã không có, tiểu tử tô không có khác tâm nguyện nhà bọn họ sinh hoạt khá tốt nàng cũng không có gì phiền não bà ngoại ông ngoại đối nàng cùng muội muội thực hảo muội muội cũng thực nghe lời trong nhà còn có chỉ thảo hỉ tiểu đào tử hết thảy đều là tốt nhất bộ dáng tiểu tử tô là thực dễ dàng thỏa mãn hài tử nàng thực vừa lòng hiện tại có được hết thảy lâm liễu nha đi ở phía trước nghe mặt sau người ta nói lời nói nàng trong lòng càng thêm hụt hẫng tam thúc đối tiểu tử tô thật tốt còn muốn đi tỉnh thành cho nàng mua kiểu nữ xe đạp tiểu tử tô không chịu muốn Nếu đổi thành chính mình, Lâm Liễu Nha đã sớm đáp ứng rồi, còn có nửa năm nàng liền phải đọc sơ chung, nàng chẳng những muốn chính mình đi, nàng liền đồ ăn đều không có tin tức còn phải từ tì tì trong miệng tỉnh ra tới cho nàng. Nàng do dự 2 phút vẫn là nhịn không được mở miệng. Tam thúc người có thể lại giúp giúp ta sao? Nàng một mở miệng, Lâm Vĩnh Thành liền biết nàng đang nói cái gì, nói thật nếu hiện tại đọc sách người là Lâm Liễu Chi, Lâm Vĩnh Thành hoặc là Nguyện Ý kéo một phen. Đổi thành lâm liễu nha, hắn liền không muốn, bởi vì nàng đôi mắt không sạch sẽ quá vần đục, không giống cái tiểu hài tử. Nàng chỉ là mở miệng vừa nói, hắn liền quyết đoán cự tuyệt. Ta đã nói qua, ngươi không phải trách nhiệm của ta, ta sẽ không giúp ngươi. Chính ngươi có thể giải quyết liền đọc đi xuống, giải quyết không được cũng đừng đọc. Không cần rất nhiều tiền, ta chỉ dùng giữa trưa một đốn. Ngươi còn không có làm minh bạch sao? Không phải tiền vấn đề, là ta không có nghĩa vụ giúp ngươi. Ta, đừng lại cùng ta nói loại sự tình này, ngươi hỏi lại ta nói ta coi như ngươi giải quyết không được ăn cơm vấn đề cái này thư đọc không nổi nữa. Ta cũng không cần cho ngươi giao học phí. Lâm Vĩnh thành đối nhà mình hài tử là thật sự hảo, nhưng Lâm Liễu Nha không phải hắn hài tử cũng không phải hắn trách nhiệm. Có chút nói quá một lần hai lần, hắn cũng biểu lộ chính mình thái độ. Nàng thật sự nghe không vào, vậy đừng đọc học phí cũng đừng giao. Nghe thế câu không giao học phí, Lâm Liễu Nha lập tức liền câm miệng, nhưng tâm lý vẫn là bất bình. Hắn nguyện ý cấp hoa đồng tiền lớn cấp tiểu tử tô mua xe đạp liền không muốn nhiều giúp chính mình một chút sao. Tiểu bạch quả nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng nàng đối tiền nhưng mẫn cảm, nàng không biết tiền căn hậu quả, lại nghe hiểu Lâm Liễu Nha đang hỏi nàng ba ba đòi tiền. Tiểu bạch quả liền không vui. Ta mới hai phân tiền tiền mừng tuổi, ba ba cho người khác tiền chỉ có thể so với ta thiếu chỉ cho phép cho nàng một phân tiền. Lâm Vĩnh Thành, là vấn đề này sao? Tiểu tử tôi biết bọn họ đang nói chuyện cái gì, nghe được lâm liễu nha tìm nàng ba ba đòi tiền, nàng cũng là không cao hứng, ba ba tiền chính là bọn họ ra tiền, lâm liễu nha mặt như thế nào như vậy đại đâu. Nghe được muội muội nói một phân tiền, nàng lập tức liền vui vẻ. Nàng lập tức liền tán đồng mà nói, đối chỉ có thể cấp một phân tiền. Không thể so với chúng ta nhiều. Tiểu bạch quả liền cao hứng. Đúng rồi, ta cùng tỷ tỷ mới 2 phân tiền, cấp người ngoài cần thiết càng thiếu. Lâm Vĩnh Thành đương nhiên là phối hợp các nàng A. Các ngươi yên tâm, cấp người ngoài tiền không thể so các ngươi nhiều. Trừ phi người khác ba ba cho các ngươi càng nhiều, ba ba mới có thể cho người khác càng nhiều. Tiểu bạch quả nháy mắt đã hiểu. Chúng ta đi nhị bá ra chúc Tết đi, đi thua nhị bá bao lì xì. Nị bá hiện tại có tiền, mỗi năm đều sẽ cho nàng cùng tỷ tỷ tiền mừng tuổi, mỗi năm ít nhất một mao tiền. Tiểu Bạch Quả vẫn là thực chờ mong. Tiểu Tử Tô sờ sờ chính mình hai phân tiền, buổi chiều liền đi nhị bá ra thu bao lì xì. Lâm Vĩnh Thành nói: "Các ngươi hai cái tiểu thí hải, thu bao lì xì cao hứng như vậy sao?" Tiểu Tử Tô là thật cao hứng, có tiền thu, ngốc tử mới không cao hứng. Lâm Vĩnh Thành nói: "Các ngươi thu được tiền, ba ba muốn gấp đôi cấp đi ra ngoài." Tiểu Bạch Quả liền không hiểu nào có gấp đôi năm trước nhị bá cho chúng ta hai mao tiền người cấp liễu diệp thì tỷ tiền cũng là hai mao a lâm vĩnh thành quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái nhà bọn họ hài tử nhiều a người nhị bá cấp hai cái hai mao tiền bao lì xì ba ba phải cho bốn cái hai mao tiền bao lì xì tiểu bạch quả cùng tiểu tử tô đều mở to hai mắt nhìn cho nên nhà bọn họ lỗ vốn các nàng thu được bao lì xì ba ba muốn gấp đôi cấp đi ra ngoài khó trách nhị bá mỗi năm cấp bao lì xì đều thực bỏ được Nguyên lai like là có chuyện như vậy, tìm muội hai người liếc nhau, trong lòng đột nhiên không có mong đợi. Các nàng vẫn là phân thật sự rõ ràng, thu được bao lì xì thực vui vẻ, nhưng muốn gấp đôi móc ra đi, liền không như vậy vui vẻ. Lâm Vĩnh Thành lại cảm thấy buồn cười. Chúng ta không kém như vậy một chút, các ngươi cũng đừng lo lắng. Tiểu Bạch quả muộn thanh nói, chúng ta lỗ vốn. Lâm Vĩnh Thành nói, không lỗ bổn, các ngươi thu được bao lì xì thực vui vẻ à vui vẻ là thật sự, nhưng lỗ vốn cũng là thật sự. Tiểu bài quả liền có điểm đau lòng, nhưng ngẫm lại đại bá gia còn có bốn cái hài tử, nàng trong lòng lại dễ chịu một chút. Nhà bọn họ chỉ cùng nhị bá gia hài tử lẫn nhau cấp bao lì xì, chỉ dùng mệt hai cái bao lì xì, không cần cấp đại bá gia hài tử phát bao lì xì. Nếu là lại tăng lớn bá một nhà, vậy thật sự mệt lớn. Còn hảo còn hảo, nhà bọn họ cùng đại bá gia quan hệ không tốt. Ba ba, vậy không cần cấp đường tỷ tiền, một phân cũng không thể cấp nhà nàng có bốn cái hài tử. Cấp một phân chúng ta còn muốn mệt hai phân. Nàng là một cái keo kiệt cá, làm nhà mình lỗ vốn sự không thể làm. Nàng cùng tỷ tỷ tiền mừng tuổi bao lì xì mới hai phân tiền, mệt hai phân tiền nàng cũng đau lòng a. Đi ở phía trước lâm liễu nha. Người ba ba bỏ được mua xe đạp còn muốn đi tỉnh thành mua. Người ở chỗ này đau lòng hai phân tiền. Audio chuyện được đăng ở cổ Trường 124, Lâm Vĩnh Thành vẫn là lần đầu tiên biết nhà mình nuốt vàng thú cũng có đau lòng tiền một ngày, nàng vì mua đường có thể cho Lâm tiểu đồng 3 phần tiền chạy chân phí tới rồi Lâm liễu nha nơi này, liền một phần tiền đều luyến tiếc thật đúng là cái đáng yêu hài tử chán ghét một người thời điểm liền một phần tiền đều không muốn cho nàng. Tiểu tử tôi cũng là khả khả ái ái ăn tết thu tiền mừng tuổi còn sẽ cảm thấy lỗ vốn nhà bọn họ chỉ có hai đứa nhỏ cùng những cái đó hài từ nhiều nhân gia lẫn nhau cấp tiền mừng tuổi khẳng định là gia nhiều thu thiếu nhưng chứng không thể như vậy tính tiền mừng tuổi vốn dĩ chính là đồ hài từ cao hứng trừ bỏ những cái đó thật sự không có gì ăn nhân gia ai sẽ đau lòng này vài phần tiền tiền mừng tuổi lâm vĩnh thành nói nhị bá những cái đó cũng đừng đau lòng các ngươi ăn nhị bá như vậy nhiều heo huyết nhị bá đối với các ngươi cũng khá tốt các ngươi thu được bao lì xì si thời điểm cũng vui vẻ a Đến nỗi đại bá một nhà chúng ta đã sớm phân ra, mấy năm nay cũng không có đã cho tiền mừng tuổi bao lì xì, về sau khẳng định cũng sẽ không cho. Đã phân ra, nhà bọn họ cùng Lâm Vĩnh gia một nhà cũng không có gì lui tới, hắn mỗi tháng đi một chuyến đưa năm đồng tiền dưỡng lão tiền cấp Lâm Lão Thái cùng Lâm Vĩnh gia người một nhà cũng không quan hệ. Đến nỗi Lâm Liễu Nha, vốn dĩ liền không phải hắn trách nhiệm, hắn có chính mình ra, không có khả năng dưỡng nàng. Nhà bọn họ tiền là hắn cùng bài cập nỗ lực công tác kiếm tới, không phải hắn một người cũng không phải hắn một người định đoạt. Hòa ở chính mình hài từ trên người bọn họ nguyện ý, dưỡng ngút vàng thú bọn họ cũng vui, nhưng lâm liễu nha là chuyện như thế nào? Nàng nghèo nàng có lý sao? nghèo không đáng sợ, đáng sợ chính là nghèo đến đúng lý hợp tình ta nghèo ta ăn không được cơm ngươi phải cho ta tiền, ngươi phải dưỡng ta. Loại này đương nhiên hướng người khác đòi lấy thái độ thật sự không được. Lâm Vĩnh Thành lại nói, nhà chúng ta tiền muốn xài như thế nào, đều nghe tiểu tử tô cùng ngoan bảo. Các ngươi không nghĩ hoa người ở bên ngoài trên người, ba ba khẳng định sẽ không lén bỏ tiền. Không sai, Lâm Liễu Nha chỉ là người ngoài mà thôi. Tiểu tử tô vừa lòng cực kỳ, vân, không cho người ngoài tiêu tiền. Lâm Liễu Nha gắt gao mà nhấp khóe miệng, nàng không phải người ngoài, nàng là tam thúc thân chất nữ. Tam thúc người này rất kỳ quái, đời trước tỷ tỷ chưa kết hôn đã có thai, lớn như vậy sự tam thúc nguyện ý hỗ trợ còn giấu giếm đến đặc biệt hào. Nhưng đến phiên nàng ba mẹ muốn bắt nàng đổi lễ hỏi tiền, dùng để cấp Lâm Đại Dương cưới vợ, nàng đi tìm tam thúc vay tiền, tam thúc lại không muốn ra tay tương trợ. Đến tột cùng là vì cái gì đâu? Tam thúc không phải cái kiêu kiệt người, phân gia trước hắn ở lão Lâm gia liền đặc biệt bỏ được tiêu tiền, phân gia sau cấp hai cái đường muội tiêu tiền cũng rất hào phóng. Vì cái gì đến phiên chính mình, tam thuốc sẽ không chịu hỗ trợ. Đời trước nàng đến chết cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, đời này trọng sinh 5 năm, nàng vẫn là tưởng không rõ. Lâm liễu nha mãn đầu óc hoang mang, đáng tiếc không người để ý nàng ý tưởng. Tiểu bạch quả cỏ cỏ lâm vĩnh thành cổ, ba ba tốt nhất ta cùng tỷ tỷ siêu thích ba ba. Ba ba có điểm hiểu chuyện, hắn không phải cái phá của ba ba, muốn khen ngợi một chút được câu tốt nhất cùng một câu siêu thích lâm vĩnh thành cũng cảm thấy mỹ mãn tính nàng có lương tâm siêu thích là nhiều thích rất nhiều rất nhiều thích nha kia rất nhiều là nhiều ít tiểu bạch quả cự tuyệt trả lời vấn đề này nàng là điều gió chiều nào theo chiều ấy cá trong nhà bốn cái đại nhân nàng làm trò ai mặt liền nói thích ai muốn luận cái cao thấp đó là không có khả năng tiểu bạch quả cơ trí mà rời đi đề tài xe đạp vẫn là muốn mua Mua xe đạp ông ngoại mang ta cùng tỷ tỷ tới công tiêu xã mua đồ vật liền không cần như vậy vất vả. Khoảng cách quá xa quá cái 10 ngày nửa tháng ông ngoại mới có thể mang nàng đi một chuyến công tiêu xã, về sau có xe đạp vậy phương tiện nhiều. Về sau có xe đạp 5 ngày 7 ngày đi một chuyến công tiêu xã, không tính quá mức đi. Xe đạp mua liền phải dùng A, không cần chính là lãng phí, nhất định phải thúc sụp ông ngoại thường xuyên đi công tiêu xã mua mua. mua Lâm Vĩnh Thành khóe miệng run rẩy một chút. Hắn vốn dĩ liền có lại mua chiếc xe đạp ý tưởng, lúc này đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Mua xe đạp có thể, nhưng không nhanh như vậy, ba ba trong tay không có xe đạp phiếu, chờ có phiếu mới có thể mua còn muốn quá một thời gian. Hắn còn có một câu không nói, kỳ thật ngươi không cần phải nói, cuối cùng câu nói kia, người phía trước nói đến công tiêu xã mua đồ vật đã bại lộ chính mình chân thật ý tưởng, cuối cùng còn ở làm bộ chính mình là cách chi kỳ ngoan bảo bảo, ba ba đã sớm xem thấu ngươi gương mặt thật, ngươi có thể không cần trang ngoan. Cái này kẻ lừa đảo càng ngày càng sẽ hống người, nếu không phải biết nàng gương mặt thật, hắn khả năng liền tin. Lâm Vĩnh Thành lại quay đầu nhìn kẻ lừa đảo liếc mắt một cái, như thế nào càng lớn càng đáng yêu đâu. Thật không phải hắn dùng thân ba lựa kính xem nhà mình tiểu nhãi con, là nhà hắn tiểu nhãi con lớn lên đặc biệt đáng yêu còn tự mang một cổ phúc hậu và vô hại nguyễn manh hơi thở. Tướng từ tâm sinh những lời này tuyệt không phải gạt người, có chút tiểu hài từ lớn lên cũng có thể ái, nhưng chính là có loại hung tướng, liền tính bọn họ không nói lời nào cũng mặc danh cho người ta một loại thực táo bạo cảm giác. Nhà mình cái này tâm quá lớn, không nàng là không có tâm. Gặp được bọn buôn người nàng lúc ấy có điểm sợ chỉ chớp mắt liền nghĩ đến nơi khác đi, một hồi nghĩ như thế nào chạy trốn, một hồi lại là phương tiện về sau công tiêu xã mua ăn chính là không nghĩ tới kia hai người lái buôn. Bóng ma tâm lý là không tồn tại. Nàng vô tâm không phổi từ đâu ra bóng ma. Cái này tiểu nhân có thể hoàn toàn yên tâm, nhưng tiểu tử tô còn cần khai đạo một chút. Chính đi tới, liền nhìn đến phía chiếc quẹo vào chỗ xuất hiện một chiếc xe bò còn có mấy chương quen thuộc gương mặt. Tiểu tử tô liếc mắt một cái liền nhận ra xe bò người trên. Ba ba, là tiến bộ gia gia đại bá cũng ở xe bò thượng Lâm Vĩnh ra tới, Lâm Vĩnh Thành liền không cần trông giữ Lâm Liễu nha. Lâm Liễu Nha cũng ở nhìn xung quanh, nàng cũng thấy được xe bò thượng Lâm Vĩnh gia, lập tức liền rụt rụt cổ, trong mắt mang theo một tia sợ hãi, Lâm Vĩnh gia không phải cái hảo ba ba, đối nhi tử còn tính hảo, đối nữ nhi không nói không đánh tức mắng, nhưng rất ít có sắc mặt tốt, hai cái nữ nhi đều đặc biệt sợ hắn. Mới vừa đã trải qua một cái kiếp nạn, Lâm Liễu Nha tổng cảm thấy nàng ba sẽ là cái thứ hai kiếp nạn. Thật mau, xe bò liền đến trước mặt Lâm Liễu Nha hai bên mặt đều hồng hồng, còn sưng đến cùng màn thầu giống nhau. Thoạt nhìn đã đáng sợ lại đáng thương. Nàng cúi đầu túm chính mình góc áo, đứng ở tại chỗ không dám động. Lâm vĩnh ra từ trên xe bò nhảy xuống tới, hung thần ác sát mà trừng mắt liền đi nhanh lại đây. Ngươi sao lại thế này? Như vậy nhiều tiểu hài tử nhân gia đều hào hào, liền ngươi đánh giãm nhiều trời xa đất lạ còn dám chạy loạn. Hắn hữu trưởng đã dơ lên, phẳng phất dây tiếp theo liền sẽ một cái tát phiến đến Lâm Liễu Nha trên mặt. Lâm Liễu Nha hơi sợ mà xúc thân mình, nước mắt lập tức chảy xuống dưới. Lúc này, Lâm Vĩnh Thành cùng Lâm Trường Tiến đồng thời quát Lâm Vĩnh Gia: ngươi làm gì? Hai người liếc nhau, Lâm Trường Tiến liền quyết định câm miệng. Rốt cuộc hắn không biết cụ thể tình huống, chỉ là nghe mấy cái tiểu hài tử nói Lâm Liễu Nha thiếu chút nữa bị bắt cóc, còn muốn nghe Lâm Vĩnh Thành nói nói đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lâm Vĩnh Gia thu hồi bàn tay còn hung tợn mà trừng mắt Lâm Liễu Nha. Về nhà lại thu thập ngươi. Nhà ngươi hải tử mới vừa bị kinh hách thể xác và tinh thần bị thương, ngươi cái này thân cha không quan tâm một chút thân thể của nàng trạng huống, vừa thấy mặt liền phải đánh người. Lâm Vĩnh Thành nhíu chặt mày, liền tính hắn không thích lâm liễu nha, cũng không quen nhìn Lâm Vĩnh ra như vậy đương cha, nhà mình hải tử bị thương hại hắn còn ở nơi này người bị hại có tội luận, hắn tính cái cái gì cha? Lâm Vĩnh Thành lại hỏi, ngươi khi còn nhỏ lâm lão đầu là như thế này đối với ngươi? Thật đúng là không phải, Lâm Vĩnh gia là Lâm lão đầu trường tử, là hắn mệnh căn tử, Lâm Vĩnh gia từ nhỏ đến lớn đều không có ai qua tấu. Nhưng thật ra Lâm Vĩnh thành bị đánh số lần không ít còn có mấy lần là đánh gần chết mới thôi. Lâm Vĩnh gia còn trừng mắt Lâm Liễu Nha. Nàng nếu là không chạy loạn, bọn buôn người có thể theo dõi nàng. Lâm Liễu Nha không dám nói lời nào, cũng không dám xem người. Lâm trường tiến cũng không quen nhìn Lâm Vĩnh Gia hành vi, mở miệng khuyên bảo, không cần như vậy táo bảo, Hải tử mới vừa ở bên ngoài bị kinh hách thiếu chút nữa liền không về được hiện tại không phải đánh Hải tử thời điểm. 11 tuổi đại cô nương cũng sẽ sĩ diện, ngươi vừa lên tới liền đánh người, vạn nhất Hải tử luồn quần trong lòng, ngươi hối hận liền chậm. Này nha đầu chết thiệt kia từng ngày cho ta tìm việc ta phải cho nàng cái giáo huấn. Lâm Vĩnh Gia còn không phục lắm, ăn giáo huấn xem nàng còn dám không dám chạy loạn. Dù sao hắn nhận định lâm liễu nha là chạy loạn mới có thể bị bọn buôn người theo dõi. Bằng không đâu, cùng đi như vậy nhiều tiểu hài tử, có như vậy nhiều nam hài tử, còn có như vậy nhiều nam kỳ tiểu nhân, bọn buôn người vì cái gì chỉ đối nàng xuống tay đâu. Nàng nếu là đi theo đoàn người cùng nhau hành động, bọn buôn người từ đâu ra xuống tay cơ hội. Nàng không nghĩ gặp được bọn buôn người, nàng cũng không có chạy loạn, nàng là ở cung tiêu xã bên ngoài bị bọn buôn người kéo đi. Lâm Vĩnh Thành lại thật sâu mà nhìn Lâm Liễu Nha liếc mắt một cái, nhớ tới ở đồn công an nàng công đạo ra tới đồ vật lại nói, nàng thoát ly đại bộ đội là bởi vì không có tiền, trên người nàng chỉ có một phân tiền, nàng luyến tiếc hoa, mới chưa đi đến công tiêu xã. Đáng thương là thật sự đáng thương, tuy rằng Lâm Vĩnh Thành không muốn lại giúp nàng, nhưng cũng không nghĩ nhìn đến Lâm Vĩnh gia đánh nàng. Đúng là yêu cầu an ủi thời điểm, nếu là Lâm Vĩnh gia lại động thủ, đó chính là gấp đôi bóng ma tâm lý. Nghe xong lời này, Lâm Trường tiến mịt mờ mà nhìn Lâm Vĩnh Gia liếc mắt một cái. Nhà bọn họ cũng không như vậy nghèo, ăn Tết chỉ cấp hài tử một phân tiền, nàng chỉ có thể đứng ở bên ngoài mắt trông mong mà nhìn, là cái đáng thương hài tử. Đương nhiên, trọng điểm không ở một phân tiền thượng mà là hắn cấp nhi tử nữ nhi tiền mừng tuổi không giống nhau, nhi tử cấp một mao tiền, nữ nhi cấp một phân tiền, liền tính bất công cũng quá thay quá. Lâm Vĩnh Gia giật giật khóe môi tưởng tiếp tục chọn thứ Nhưng hắn nhìn Lâm Vĩnh Thành tức giận mặt cuối cùng vẫn là câm miệng. Đốn hạ Lâm Vĩnh Thành lại nói, liễu mầm bị thương không nhẹ, ngươi đem nàng bối về nhà đi. Hôm nay việc này nháo đến rất đại, công xã lãnh đạo nhóm đều rất coi trọng, cũng vô pháp hào hào ăn Tết qua mấy ngày bọn họ khả năng sẽ đi nhà ngươi an ủi, ngươi cùng lão bà ngươi còn có lão thái thái đừng đánh nàng mắng nàng, nhất định phải hào hào chiếu cố nàng, phải cho nàng ăn được một chút. Chúng ta thôn là tiên tiến đại đội, ngươi đừng làm kéo chân sau sự, nhà ngươi nếu là rớt dây xích các ngươi người một nhà chính là toàn thôn tội nhân. Lâm Trường Tiến cẩn thận tưởng tượng cũng là đạo lý này. Bọn họ thôn năm trước bị bầu thành tiên tiến đại đội cũng không thể làm Lâm Vĩnh Gia hỏng rồi sự. Vĩnh Gia, ngươi có nghe hay không, muốn lấy đại cục làm trọng nhất định phải chiếu cố hảo hài tử Đừng cho chúng ta thôn mất mặt, ta đã biết, Lâm Vĩnh Gia vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Ngươi biết liền hảo còn có lão bà ngươi cùng ngươi lão nương, đều phải công đạo rõ ràng. Chúng ta một nhà sẽ không cấp chúng ta thôn mất mặt. Lâm Vĩnh Gia nói, bọn họ thôn vẫn là lần đầu bị bầu thành tiên tiến đại đội nhà hắn nếu là làm hỏng việc về sau ở trong thôn liền không dám ngẩng đầu. Còn có cái nguyên nhân công xã lãnh đạo an ủi khẳng định sẽ mang tốt hơn đồ vật tới cửa đi. Loại này thời điểm, Lâm Vĩnh Gia vẫn là thực thức thời. Hắn đi vào Lâm Liễu Nha trước mặt cong hạ eo. Đi lên đi ta gõ ngươi về nhà. Lâm Liễu Nha thật cẩn thận mà hướng hắn trên lưng một bò ở nàng trong trí nhớ. Đây là ba ba lần đầu tiên bối nàng. Nàng là ở tỷ tỷ trên lưng lớn lên, nàng cùng Lâm Đại Dương là song bào thay. Lâm Đại Dương có thật nhiều người đau sủng, nàng chỉ có tỷ tỷ thiệt tình đối nàng. Ghé vào Lâm Vĩnh gia trên lưng, Lâm Liễu Nha lại nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt Lâm Vĩnh Thành nàng càng muốn không thông tam thúc không muốn giúp nàng ở nàng ba trước mặt lại che chở nàng không cho nàng ba đánh nàng còn làm cho bọn họ ăn ngon uống tốt mà chiếu cố hảo nàng tam thúc đến tận cùng là hảo đâu vẫn là không hảo đâu lâm liễu nha nội tâm hoang mang càng sâu nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ đem lâm liễu nha an bài hảo tiểu bạch quả cũng thực nghi hoặc a đột nhiên duỗi tay chỉ hướng xe bò vì cái gì muốn bối đâu kia không phải có xe bò sao Xe bò thượng trừ bỏ đánh xe người, còn ngồi một nữ hai nam ba cái tiểu hài tử. Ba cái tiểu hài tử năm sáu tuổi bộ dáng, đặc biệt bình tĩnh, ngồi ở xe bò thượng lẳng lặng mà nhìn bọn họ. Tiểu Bạch quả hiểu lầm Tưởng Lâm Trường Tiến hoặc là đuổi xe bò cái kia thôn dân ra thân thích. Ngươi hỏi xe bò a, chúng ta không trở về thôn, các ngươi mấy cái đi về trước đi. Lâm trường tiến quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái, xe bò thượng ba cái tiểu hài tử đều thực ngoan, hắn thu hồi ánh mắt liền thấy tiểu bạch quả khó hiểu mà nhìn chính mình. kia ba cái tiểu hài tử không biết là cái nào đại đội, đi theo chúng ta thôn tiểu hài tử đi rồi, vào thôn sau mới phát hiện bọn họ ba cái không phải chúng ta thôn. Này ba cái tiểu hài tử là ở công tiêu xã phía trước đi lạc, lúc ấy nghe nói có mẹ mình, hiện trường liền có điểm hỗn loạn. Lúc ấy lại không ngừng thượng Lâm Đại đội tiểu hài tử ở công tiêu xã, bọn họ ba cái cũng không biết như thế nào trà trộn vào Thượng Lâm Đại đội đội ngũ. Này không, Lâm Trường Tiến sợ bọn họ cha mẹ tìm không thấy hài tử cho rằng bọn họ bị bắt cóc cho nên hô xe bò đem bọn họ đưa đi công xã. Tiểu Bạch qua cùng tiểu tử Tô đồng thời há to miệng, còn có loại sự tình này. Lâm Vĩnh Thành nói, chúng ta đây đi về trước. Lâm Trường Tiến nói, hành. Trên đường chiếu cố vài cái hài tử, Chủ yếu là không yên tâm lâm liễu nha. Lâm Vĩnh gia hiểu ý. Ta sẽ xem trọng nàng, sẽ không có việc gì. Lâm trường tiến ngồi trên xe bò liền đi rồi. Trên đường trở về nhiều cái Lâm Vĩnh gia tiểu bạch quà cung tiểu tử tô đều không nói. Chờ bọn họ trở lại thượng Lâm đại đội cây đa lớn hạ các thôn dân lập tức đánh lên tinh thần chuẩn bị hỏi thăm tình huống. Tới tới, Vĩnh thành gia đại khuê nữ chính mình đi tới, trên lưng còn cõng cái tiểu nhân. Vĩnh mọi nhà tiểu khuê nữ thật sự đã xảy ra chuyện. Nàng so Vĩnh Thành ra đại khuê nữ còn hơn mấy tuổi đi Nhân ra có thể chính mình đi, nàng còn muốn người bối Còn dùng hỏi, khẳng định là đã xảy ra chuyện Các ngươi gấp cái gì, đám người tới rồi trước mặt muốn hỏi cái gì không được Trong thôn tiểu hải từ nhóm khi trở về nói là công xã có mẹ mình Lâm Vĩnh Thành làm cho bọn họ gấp trở về Cụ thể tình huống bọn họ cũng không phải thực hiểu biết Nhưng không ngại ngại bọn họ truyền bát quái a Biết cái gì kêu từ không thành có sao Ở bọn họ khẩu khẩu tương truyền hạ, đã diễn sinh mấy cái phiên bản bát quái. Truyền đến nhất quảng một cái là Lâm Liễu Nha đem tiểu bạch quả bán cho bọn buôn người, bị Lâm Vĩnh Thành truy hồi tới còn đem Lâm Liễu Nha đánh thành đầu heo, một hai phải làm Lâm Vĩnh ra đi công xã tiếp người. Một cái nói Lâm Vĩnh Thành bắt được hai cái mẹ mình, mẹ mình đồng lõa vì trả thù, đem Lâm Liễu Nha đánh một đốn. Một cái khác nói Lâm Vĩnh Thành là ẩn nút địa hạ đằng, biết bọn buôn người hôm nay sẽ có hành động riêng cùng tiểu hài tử nhóm đi công xã chính là vì bắt người lái buôn. Còn có mấy cái đặc biệt thái quá phiên bản, người bình thường nghe xong sẽ không tin cái loại này, nhưng cây đa lớn hạ bát quái quần chúng nhóm tin A. Bát quái đám người đừng hy vọng bọn họ bình thường. Một cái truyền một cái có thể đem một truyền thành một trăm còn một đám cùng chính mình chính mắt nhìn thấy giống nhau. Cây đa lớn hạ không riêng có bát quái đám người nhóm. Bài cập cùng Lý Thu Dung còn có bài thuật đều ở, mấy cái phiên bản bát quái bọn họ một cái đều không tin, Lâm Ngọc Trúc riêng chạy tranh bạch ra, nói cho bọn họ tiểu bạch quả cùng tiểu từ tô đi theo Lâm Vĩnh Thành bên người, các nàng hai cái đặc biệt an toàn, trễ chút Lâm Vĩnh Thành liền mang các nàng đã trở lại. Nhưng bọn hắn không yên tâm a nghe nói bọn buôn người lui tới, ở nhìn thấy nhà mình hải tử phía trước có cái nào ra trường có thể an tâm. Tóm lại bọn họ ba cái cũng vô pháp an tâm. Vì trước tiên nhìn thấy hai đứa nhỏ, liền chạy đến cửa thôn cây đa lớn hạ đằng bọn họ trở về. Nhìn đến người, bạch cập liền nhẹ nhàng thở ra. Từ khi nghe được bọn buôn người tin tức ta này trái tim liền treo lên tới. Rốt cuộc có thể buông xuống. Trở về liền hào, Lý Thu dung tận mắt nhìn thấy đến hai đứa nhỏ, trong lòng liền không hoảng hốt. bạch thuật không hé răng hắn cùng tâm tình cùng các nàng là giống nhau. Từ nghe được tin tức kia một khắc liền bắt đầu luống cuống, cho tới bây giờ mới bình tĩnh. Chờ lâm vĩnh thành mang theo hai đứa nhỏ đến gần, bạch cập bước nhanh tiến lên tiểu tử tô đôi mắt liền sáng. Nàng chạy như bay mà đến, nhào vào bạch cập trong lòng ngực. Mụ mụ ta rất nhớ ngươi, chỉ là non nửa thiên không thấy tiểu tử tô lại tưởng mụ mụ nghĩ đến không được. Quăng vào mụ mụ trong lòng ngực kia viên bị kinh hách tâm lập tức liền yên ổn. bạch cập ôm nàng, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, không sợ không sợ mụ mụ tại đây. Tiểu Từ tôi còn nhớ rõ hôm nay là đại niên mùng một đêm sắp tràn mi mà ra nước mắt nghẹn trở về. Mụ mụ ta thưởng về nhà. Hảo chúng ta hiện tại liền về nhà. Còn có muội muội chúng ta cùng nhau về nhà. Bên ngoài thật đáng sợ thật nhiều người xấu. Chúng ta mau về nhà đi. Hảo mang lên muội muội cùng nhau về nhà. Bạch Cập lại dương mắt nhìn về phía Tiểu Bạch Quả, lại phát hiện Tiểu Bạch Quả chính xoay đầu chiều phía sau nhìn lại. 11 tuổi Lâm Liễu Nha kỳ thật rất trọng, Lâm Vĩnh Gia bối một đường mệt đến không được chính khí thở hổn hển mà đi ở mặt sau tiểu Bạch Quả đang xem Lâm Vĩnh Gia. Bà cập một tay ôm tiểu Tử Tô, một bên dùng ánh mắt dò hỏi Lâm Vĩnh Thành. Tiểu Bạch Quả như thế nào không hé răng, không phải bị kinh hách sao? Như thế nào không tìm mụ mụ tìm kiếm an ủi? Lâm Vĩnh Thành khóe miệng một xả, cái này tiểu nhân không cần an ủi, nàng đã sớm đem bọn buôn người vứt đến sau đầu đi. Bạch thuật đột nhiên tiến lên, trực tiếp đem tiểu bạch quả ôm lấy. Ngoan bảo ông ngoại tiếp ngươi về nhà. Người ba ba gõ ngươi một đường, khẳng định bối bất động. Từ ba ba trên lưng chuyển rời đến ông ngoại trong lòng ngực tiểu bạch quả lúc này mới quay đầu tới. Có thể là hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, rõ ràng chỉ qua non nửa thiên, lại có loại qua thật lâu thật lâu cảm giác tiểu từ tô thường mụ mụ tiểu bạch quả nhìn thấy ông ngoại cũng có chút thường nghiệm. Ông ngoại ta đã trở về ta rất nhớ ngươi nha. Nói nàng còn cười rộ lên cùng tiểu tử tô là hai loại hoàn toàn bất đồng trạng thái. Một cái héo rũ, một cái vui tươi hớn hở, liền có điểm ngoài dự đoán. bạch cập cùng Lý Thu Dung đều từng có một lát ngốc lăng tiểu tử tô phản ứng mới là bình thường, là bị kinh hách sau bộ dáng, Các nàng còn tưởng rằng tiểu bạch quả sẽ càng nghiêm trọng một chút, rốt cuộc nàng tiểu A. Kết quả nàng cùng cái không có việc gì người giống nhau. Có đôi khi không thể không thừa nhận vô tâm không phổi cũng là loại ưu điểm, chỉ cần không có tâm, liền không sợ gì cả. Bạch thuật cũng sừng sốt vài giây, hắn phục hồi tinh thần lại cũng cười. Ông ngoại cũng tưởng ngươi, đi thôi, chúng ta về nhà đi. Tiểu bạch quả dơ lên tiểu nắm tay, hưng phấn mà nói, đi lạc, về nhà. Sau đó, bọn họ liền đi rồi. Đem Lâm Vĩnh Thành để lại cho cây đa lớn hạ bát quái đám người nhóm. Lâm Vĩnh Thành, quá không đủ nghĩa khí đi. Làm hắn một người lưu lại ứng phó này đàn bát quái tinh cũng thật quá đáng. Còn có hai chỉ tiểu nhãi con, ba ba đối với các ngươi như vậy hảo, các ngươi cứ như vậy đối đãi ba ba. Chỉ tiếc hai chỉ tiểu nhãi con một con đang tìm cầu an ủi, một khác chỉ đã đem ba ba vứt đến sau đầu đi. Thẳng đến đi xa tiểu bạch quả mới hậu chi hậu giác thiếu cá nhân. Ba ba tụt lại phía sau sao? Hắn lại không phải tiểu hài tử, như thế nào sẽ tụt lại phía sau? hắn không có tụt lại phía sau, hắn có chút việc muốn xử lý, vội xong rồi liền về nhà. hắn hào vội nga, tết nhất hắn còn có cái gì muốn vội. tiểu bạch quả cũng không phải thực hiểu, nàng cũng không có hỏi nhiều, dù sao hỏi nàng cũng giúp không được vội. cây đa lớn hạ nhưng náo nhiệt, lâm vĩnh thành bị một đám bát quái tinh vây quanh, xíu giết mà ồn ào đến hắn đầu mau tạc vĩnh thành a, sao lại thế này a? kia mẹ mình bắt được không có? Loại này vấn đề, Lâm Vĩnh Thành đúng sự thật trả lời, có hai người lái buôn thừa dịp ăn Tết, biết ở nông thôn tiểu hải tử sẽ đi công tiêu xã mua đồ vật liền tưởng đục nước béo cò, bọn buôn người đã xa lưới. Vĩnh gia tiểu khuê nữ như thế nào vẻ mặt thương, là bọn buôn người đánh vẫn là người đánh, loại này rõ ràng chính là lời đồn, Lâm Vĩnh Thành chạy nhanh nhấp tay đầu hàng. Hắn vẫn là một lần nói rõ đi, hắn không nghĩ một đám lời đồn đi làm sáng tỏ. Các ngươi tiểu đạo tin tức là từ đám kia tiểu hài tử trong miệng nghe nói đi. Bọn họ cái gì cũng không biết, bọn họ nói các ngươi đừng tin, đều là tin tức giả. Sự tình trải qua là cái dạng này, hai người lái buôn đặc biệt càn rỡ, ở cung tiêu xã bên ngoài liền dám đoạt hài tử trực tiếp kéo đi nói là nhà mình hài tử. Bọn họ hôm nay một ngày liền bắt cóc bốn cái hài tử, liễu mầm là thứ năm cái, sau đó bị ta phát hiện, lại đem bọn buôn người bắt được. Sự tình chính là đơn giản như vậy, các ngươi đừng lại tin đồn ngôn nghe được đã bắt cóc bốn cái, những cái đó bát quái tinh nhóm đều đào trừ một ngụ khí lạnh. phía trước cho rằng bọn buôn người còn không có đắc thủ liền xa lưới, bọn họ còn có thể trở thành bát quái nghe. hiện tại biết bọn buôn người bắt cóc bốn cái hài tử tức khắc liền không có nghe bát quái dục vọng rồi. loại này thời điểm lại đương bát quái nghe liền không phải người. vì thế bọn họ quan tâm khởi kia bốn cái hài tử rơi xuống. thế nào, kia bốn cái hài tử tìm được không có? Này đó sát ngàn đao ở trên phố liền dám đoạt hài tử kia bốn cái hài tử ba mẹ đều mau vội muốn chết đi. Một ngày liền bắt cóc như vậy nhiều hài tử còn hảo bắt được đến bọn họ bằng không còn không biết sẽ bắt cóc nhiều ít cái. Tết nhất này đó sốc sinh như thế nào còn không tao xét đánh. Kia bốn cái hài tử đâu? Bọn họ ba mẹ đâu? Nhắc tới bọn buôn người, các thôn dân liền ở khiển trách ở nguyền rủa. hận không thể bọn buôn người đương trường liền chết. Lâm Vĩnh Thành nói ta trở về đến sớm, không biết kia bốn cái hài tử có hay không tìm được. Khả năng bọn họ cha mẹ còn không biết hài tử ném. Các thôn dân lại là một trận thốn thức may mắn bắt được đến bọn buôn người, bằng không phải đợi kia bốn cái hài tử cha mẹ phát hiện hài tử ném, phòng trường thiên đều mau đen. Thời gian kéo đến càng lâu càng bất lợi với tìm về hài tử. Như vậy tính toán, Lâm Liễu Nha cũng coi như lập cái công, làm hai người lái buôn bại lộ chính mình. Đương nhiên, Lâm Vĩnh Thành công lao lớn nhất, nếu hắn không đuổi theo, những người này lái buôn bỏ chạy chi yêu yêu. Chờ các gia trưởng phản ứng lại đây, giao kim châm đều lạnh. Nguyên rủa một trận bọn buôn người, dưới tàng cây đám người trò chuyện trò chuyện liền thay đổi đề tài, liền biến thành muốn xem hào tự ra hài tử, không thể bị bọn buôn người bắt cóc Lâm Vĩnh Thành sấn loạn trốn đi, hắn còn nhớ thương nhà mình hài tử đâu. Về đến nhà tiểu tử tô trở nên đặc biệt dính người, rúc vào mụ mụ trong lòng ngực không chịu buông tay, nhưng đem bài cập đau lòng hỏng rồi. Tiểu bạch quả không sợ gió lạnh, ở trong sân liêu tiểu đào tử, một người một cầu chậm gì gì mà từ phòng trước đi đến phòng sau. Lâm Vĩnh Thành vào phòng, hắn chỉ chỉ tiểu tử tô, không tiếng động hỏi thế nào. bạch cập hướng hắn lắc lắc đầu tình huống không tốt lắm, có bóng ma tâm lý còn muốn khai thông. Nàng lại chỉ chỉ ngoài phòng, dùng khẩu hình hỏi tiểu bạch quả sao lại thế này liền rất kỳ quái tiểu bạch quả không phải ở hiện trường sao Nàng phản ứng không bình thường A Trường 125 Lâm Vĩnh Thành vẫy vẫy tay ý bảo nàng đừng lo lắng Không phải hắn quá yên tâm Là tiểu bạch quả tự lành năng lực quá cường đại Lần trước bị kia hai cái tiểu bẹp con bê khi dễ một hồi Ngày hôm sau mang nàng nhìn hồi giết heo liền chữa khỏi kia Vẫn là nàng chính mình thể xác và tinh thần bị thương dưới tình huống Hôm nay thương còn không phải chính mình Nàng chỉ biết khôi phục đến càng mau Nhưng thật ra tiểu tử Tô phải hảo hảo khai đạo đêm nay khả năng sẽ làm ác mộng. Lâm Vĩnh Thành ở một bên ngồi xuống, duỗi tay sờ sờ tiểu tử Tô đầu ôn thanh nói, chúng ta đã về nhà, ở nhà thực an toàn. Không cần sợ, tiểu tử Tô đương nhiên biết trong nhà thực an toàn, nhưng nàng không thể ở nhà ngốc cả đời không ra khỏi cửa, liền tính nàng có thể không ra khỏi cửa còn có muội muội đâu. Chỉ là ngẫm lại bên ngoài sẽ có rất nhiều mẹ mình, nàng liền hơi sợ. Tiểu tử tô muộn thanh nói, ba ba, những cái đó mẹ mình sẽ thế nào? Lâm Vĩnh Thành nhìn bạch cập liếc mắt một cái, phu thê hai người trao đổi một ánh mắt, vẫn là quyết định lời nói thật nói cho nàng. Sẽ ăn đậu phộng đi. Cái gì là đậu phộng? Chính là đưa bọn họ đi đầu thai. Tiểu tử tô, nàng lập tức từ bạch cập trong lòng ngực ngẩn đầu lên, trên mặt khiếp sợ còn chưa tan đi. Bọn họ sẽ chết, Lâm Vĩnh Thành nói, bọn họ sẽ chết cũng là đáng chết. Nghe thế một câu tiểu tử tô trong lòng dễ chịu nhiều, này đó lừa bán tiểu hài tử xuất sinh chính là đáng chết, bọn họ bất tử liền thực xin lỗi bị quải tiểu hài tử Bài cập sờ sờ nàng đầu, nhỏ giọng hống, đừng sợ trên đời này có người tốt liền có người xấu, đừng đem thế giới này nghĩ đến quá hảo, cũng đừng nghĩ đến quá xấu. Chính mình ở bên ngoài vạn sự cẩn thận, nhất định phải có phòng bị tâm lý, trừ bỏ người trong nhà sẽ không hại người, đối bên ngoài người đều phải lưu cái tâm nhãn. Tiểu Từ Tô nói, muốn nói cho muội muội, ở trong lòng nàng, muội muội so nàng tiểu cũng so nàng hảo lừa, muội muội càng cần nữa phòng lừa giáo dục. Bạch Cập nói, ngươi yên tâm, mụ mụ cũng sẽ giáo ngoan bảo. Tiểu Từ Tô một chút đều không yên tâm, nhất định phải hảo hảo giáo, mụ mụ nhất định sẽ hảo hảo giáo ngoan bảo, làm nàng chặt chẽ nhớ kỹ. Bạch Cập nhiều lần bảo đảm, lại đem nàng ôm vào trong ngực. Ngươi cũng là cái tiểu hài tử, muội muội nơi đó có ba ba mụ mụ, còn có ông ngoại bà ngoại nhọc lòng, ngươi không cần lo lắng nàng, ngươi cố hảo chính ngươi là được. Tiểu tử tô ân một tiếng, liền không nói. Bạch thuật từ vệ sinh sở trở về, trong tay còn sách theo hài uống thuốc, hắn vừa đi tiến nhà mình sân, liền gặp được lưu cầu tiểu bạch quả. Tiểu bạch quả một bàn tay ôm tiểu đào tử, một cái tay khác chỉ vào bạch thuật trong tay gói thuốc. Ông ngoại, ngươi đi bắt dược. Đúng rồi, ông ngoại mới vừa chào trở về dược. Có ai sinh bệnh sao? Tiểu bạch quả lập tức nhíu mày, trong nhà 6 cá nhân đều thực khỏe mạnh, ông ngoại đây là cho ai chảo dược? Vẫn là nói nàng sức quan sát không được, trong nhà có nhân sinh bị bệnh nàng không phát hiện. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, giống như không có A, người một nhà đều hảo hảo không cần uống dược A. Không có nhân sinh bệnh bạch thuật nói, không có nhân sinh bệnh vì cái gì bốc thuốc, này dược là cho ai uống? Tiểu bạch quàng ngoài miệng hỏi, nàng trong lòng đã có loại dự cảm bất hảo, này dược nên không phải là cho nàng uống đi. Cứu mạng, cá cá không có sinh bệnh, cá cá không cần uống dược. Cá cá thích ăn ngọt chán ghét chịu khổ đồ vật lại là Tết nhất nhà ai không bệnh còn đại niên mùng một uống dược. Ăn Tết uống dược dấu hiệu không tốt cá cá cự tuyệt uống dược. Quả nhiên, bạch thuật đem gói thuốc sách cao một chút còn cố tình ở nàng trước mặt quơ quơ. Đây là ăn thần dược cho ngươi cùng tiểu tử tô uống. Tiểu bài quả trước tiên lắc đầu cự tuyệt không tán đồng mà nói Tết nhất uống dược không tốt. bạch thuật nói ăn Tết cùng uống dược có quan hệ gì. Tiểu bài quả nói ý đầu không hảo a. bạch thuật, xem ngươi còn tuổi nhỏ còn rất mê tín. Bất quá sao, xem nàng bộ dáng cũng không giống muốn uống dược trình độ. Lúc ấy nàng khả năng dọa tới rồi, một hồi tới có thể cười đến như vậy vui vẻ, đã đi ra uống không uống dược vấn đề không lớn. Nhưng tiểu tử tô khẳng định là muốn uống dược. Hành đi, ngươi không nghĩ uống dược liền không uống. Bạch thuật duỗi tay ấn ở tiểu bạch quả trên đầu nhẹ nhàng mà xoa hai hạ, lại ở trên tay thổi khẩu khí, lại xoa hai hạ tiểu đao từ đầu chó. Chúng ta ngoan bảo không sợ, đem thứ không tốt đều chuyển rời đến tiểu đao từ trên người, làm tiểu đao từ thế người uống dược. Tiểu bạch quả, không mang theo như vậy, khi dễ cầu tiểu đao từ như vậy ngoan, dưỡng nó lâu như vậy cũng chỉ trải qua một kiện không đáng tin cậy sự tình, sau lại nó cũng biết sai rồi. Tiểu bạch quả vẫn là thực hộ nó. Tiểu đào tử không sinh bệnh cũng không cần uống dược. Không được tiểu đào tử bị kinh hách người muốn hống tiểu đào tử đem dược uống xong. Tiểu đào tử không có đã chịu kinh hách. Có, người đã chịu kinh hách bị ông ngoại truyền rời đến nó trên người. bạch thuật nói được thực nghiêm túc tiểu bạch quả lập tức mở to hai mắt nhìn. Tổ tôn hai người bốn mắt nhìn nhau, mắt to chừng mắt nhỏ, đều chừng mắt đối phương. Này chừng chính là nửa phút cuối cùng vẫn là tiểu bạch quả trước bại hạ trận tới. Này như thế nào có thể rời đi đâu? Ông ngoại ngươi quá mê tín, đây là không đúng. Đại nhiên mùng một uống dược ý đầu không hảo liền không mê tín. Không giống nhau, tại ngoại công xem ra đều là giống nhau. Ngươi muốn mê tín có thể, nhưng ngươi muốn tiếp thu ông ngoại cùng ngươi cùng nhau mê tín. Bạch thuật cho nàng một cái lựa chọn cơ hội. Là muốn cùng nhau mê tín đâu, vẫn là không được mê tín tùy ngươi tuyển. Không mê tín liền ngươi uống, mê tín khiến cho tiểu đào tử uống, ngươi xem tuyển. Này liền làm cá thực khó sự uống khổ dược tiểu bạch quả là không muốn, nếu là sinh bệnh nàng còn có thể miễn cưỡng một chút, nàng hiện tại không bệnh không đau, nàng là cự tuyệt. Một cúi đầu, đối thượng tiểu đào từ cặp kia ướt dầm dề tràn ngập đơn thuần tín nhiệm đôi mắt tiểu bạch quả lại có điểm không đành lòng. Dối giắm một chút tiểu bạch quả quyết định bán đứng ba ba. Ba ba lớn lên như vậy cao, hắn vẫn là cái đại nhân, khẳng định không sợ uống khổ dược. Tiểu đào tử vẫn là cái hài tử ta cũng là cái hài tử, không thể làm hài tử chịu khổ. Làm ta ba ba uống đi, hắn là đại nhân ăn chút đau khổ không có việc gì. Bạch thuật, hắn nhìn mắt nhà chính cửa sổ còn hào con rể ở trong phòng không nghe được. Nếu là làm hắn nghe được không biết nên nhiều chát tâm đâu. Hắn lắc đầu cự tuyệt, không thể tìm ngươi ba ba hỗ trợ, chỉ có thể ngươi cùng tiểu đào tử uống. Ở chính mình cùng tiểu đào tử chi gian, tiểu bạch quả do dự ba giây quyết đoán từ bỏ tiểu đào tử kia vẫn là cấp tiểu đào tử uống đi tiểu đào tử vẫn là cái hài tử bị kinh hét khẳng định muốn uống dược bạch thuật đã sớm đoán được sẽ là loại kết quả này làm tiểu đào tử thế nàng uống khổ dược tiểu bạch quả trong lòng cũng có một tí xíu xin lỗi nàng đi theo bạch thuật trở lại trong phòng ông ngoại muốn ăn trứng gà bánh bạch thuật từ trong ngăn tủ cầm khối trứng gà bánh cho nàng trơ mắt nhìn tiểu bạch quả phân một nửa cấp tiểu đào tử này chỉ ngốc cầu còn không biết chính mình bị tiểu bạch quả bán đi vui vẻ mà hoảng cái đuôi đợi lát nữa con nó khóc thời điểm, ăn xong cơm trưa, Bạch Thuật liền đi nhà bếp sắc thuốc. Dược hương tràn ngập ở Bạch gia trong phòng, Lâm Vĩnh Thành bọn họ biết đây là an thần dược. Tiểu Bạch quả trước mắt đồng tình mà nhìn Tì Tì, nàng tiến đến Tì Tì bên tai. "Tì Tì, này dược là cho ngươi uống." Tiểu từ Tô không có tiểu Bạch quả như vậy kháng cự uống dược, dễ dàng mà tiếp nhận rồi. "Ta muốn uống dược, ngươi cũng muốn uống a." "Không, ta không cần uống. Ngươi vì cái gì không cần uống dược?" Đều bị kinh hách tìm mũi hai cái đều phải uống dược a Tiểu tử tô tò mò mà nhìn lại đây Tiểu bạch quả chỉ chỉ tiểu đào tử Nó thay ta uống Tiểu tử tô, ngươi là đang nói đùa sao Bị kinh hách người là ngươi, không phải tiểu đào tử Giảm quả đào chuyện gì Tiểu bạch quả còn cho nàng ra chủ ý Tì tì ông ngoại chiên dược quá khổ Ngươi tìm ba ba giúp ngươi uống đi Hắn là đại nhân có thể chịu khổ Tiểu tử tô lại lần nữa giấu chấm hỏi mặt Từ từ dược là có thể tìm người đại uống sao. Dược thứ này đương nhiên là ai uống ai hảo tìm người uống hiệu quả cũng tới rồi người khác trên người. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại tiểu bạch quả vỗ vỗ nàng bả vai. tì tì mau đi tìm ba ba hỗ trợ đi ta đi ra ngoài chơi, trễ chút lại trở về. Năm này ăn Tết không hạ tuyết nhưng vẫn là thực lạnh tiểu bạch quả vì tránh né uống thuốc căn bản không cảm thấy lạnh Nàng hai chỉ tay nhỏ xúc tiến trong tay áo liền chuồn ra đi quyết định một giờ sau lại trở về. Lưu lại tiểu tử tô cùng tiểu đào từ một người một cầu ở trong sân lẫn nhau chừng. Chờ bạch thuật chiên hảo dược mang sang tới, trong phòng ngoài phòng đã không có tiểu bạch quả thân ảnh. Hắn đem tiểu tử tô kêu vào nhà, lại hỏi, ngoan bảo đâu. Tiểu tử tô tùy tay một lóng tay, muội muội đi ra ngoài chơi, bạch thuật ta liền biết nàng sẽ chạy ra đi. Bài thuật nói làm tiểu đào tử uống dược kỳ thật là đậu tiểu bài quả, xem nàng trạng thái uống không uống dược cũng chưa quan hệ, hắn đã sớm dự đoán được nàng sẽ không ngoan ngoãn uống dược. Đương nhiên, cũng không có khả năng thật sự làm tiểu đào tử thế nàng uống dược, hắn cũng không có vì tiểu đào tử sắc thuốc. an thần dược chỉ có một chén, là vì tiểu tử tô chuẩn bị. Buổi chiều như thường mà đi Lâm Vĩnh Nghiệp trong nhà chúc Tết, năm nay Trần Lão Đầu lại tới Lâm Vĩnh Nghiệp gia ăn Tết, vốn dĩ hắn không muốn tới. Năm trước lần đầu tiên tới Lâm Vĩnh Nghiệp gia ăn Tết, Lâm Lão Đầu liền quy thiên, Lâm Vĩnh Nghiệp không nói cái gì, nhưng Trần Lão Đầu trong lòng nhiều ít có điểm ý tưởng, tổng cảm thấy là chính mình nguyên nhân. Trần Lão Đầu không muốn tới, Lâm Vĩnh Nghiệp tế ra hắn vũ khí bí mật tiểu liễu diệp. Lâm Vĩnh Nghiệp ra bốn cái hài từ Trần Lão Đầu thích nhất tiểu liễu diệp. Bị tiểu liễu diệp tả một câu ra ra, hiểu một câu tưởng cùng ra ra cùng nhau ăn tết, hắn lập trường liền không như vậy kiên định cuối cùng bị tiểu liễu diệp hống tới thượng lâm đại đội. Năm nay không khí vốn nên so năm trước hảo năm trước ăn tết thời điểm lâm lão đầu mới đã chết không mấy ngày. Đáng tiếc bị bọn buôn người phá hư không có. Tiểu liễu diệp không có chính mắt thấy, nhưng cũng sợ đến không được. Mấy cái hài tử thu bao lì xì tụ ở bên nhau nói tiểu lời nói, mấy cái đại nhân cũng ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Lâm Vĩnh Thành nói lên bọn buôn người sự, mấy cái tiểu hài tử nói tiểu lời nói thời điểm cũng dựng lên lỗ tai đang nghe đại nhân nói chuyện phiếm. Này vừa nghe tiểu liễu diệp liền sợ đến không được. Cuối cùng lại nghe Lâm Vĩnh Thành nói, công xã bên kia chuẩn bị tổ chức các đại đội hài tử thượng phòng lừa khóa, đến lúc đó các đại đội hài tử đều phải tham gia. Bọn buôn người thủ đoạn càng ngày càng cao minh, Lâm Vĩnh nghiệp liền ở nghiến răng nghiến lợi. Nhà hắn hài tử tuổi đều không nhỏ, nhỏ nhất tiểu Liễu Diệp cũng có 9 tuổi, này đó bọn nhỏ là không cần lo lắng, nhưng đời sau đâu. Lâm Đại Giang cùng Lâm Đại Hà đều có 16 tuổi, lại quá 2 năm liền đón dâu, đến lúc đó cũng sẽ có hài tử cũng ở chịu uy hiếp, hắn sao có thể không hận bọn buôn người. Bọn buôn người cơ hồ là mọi người cam thù đến tận xương tùy tồn tại. Lâm Vĩnh Thành không nghĩ lại liêu bọn buôn người, liền rời đi đề tài Không nói này đó, nhà ngươi Đại Giang Đại Hà có cái gì an bài. Lâm Đại Giang cùng Lâm Đại Hà đều dựng lên lỗ tai, bọn họ hai anh em đều sơ trung tốt nghiệp trước kia học tập thành tích không tốt cũng không coi trọng học tập thành tích. Sau lại là Lâm Vĩnh nghiệp vào lò sát sinh trong tay có tiền cũng nghe Lâm Vĩnh Thành nói khích lệ mấy cái hài tử bọn họ cũng bắt đầu dụng công. Chỉ tiếc bọn họ không phải kia khối liêu, cũng chưa thi đầu cao trung, liền trở về trồng trọt. Bọn họ cũng biết tam thuốc sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới, phòng chừng là có cái gì chuyện tốt chờ bọn họ. Lâm Vĩnh nghiệp quét bọn họ liếc mắt một cái. ngươi có cái gì chuyện tốt, chuyện tốt chưa nói tới, còn phải xem chính bọn họ. Lâm Vĩnh thành nói, cũng đem ánh mắt đầu hướng hai cái cháu trai, ở bọn họ chờ mong dưới ánh mắt, hắn lại nói ta chiến hữu bên kia truyền đến tin tức nói là sưởng thực phẩm muốn xây dựng thêm, nhưng quanh thân không có điện liền chuẩn bị kiến cái phân sưởng. Đến lúc đó khẳng định muốn nhận người. Mấy tin tức này là từ Tề Văn Chí hắn lão bà nơi đó chuyển đến Tề Văn Chí hắn lão bà ở trong huyện tin tức linh thông. Tề Văn Chí biết Lâm Vĩnh Thành trong nhà cháu trai cháu gái, nếu là trước đây hắn khả năng sẽ không nói, nhưng bọn hắn cùng đi tranh trần khang trong nhà, hắn biết gia tộc chỉ có một người tiền đồ là vô dụng tốt nhất là trong nhà hậu bối đứng lên tới có thể kéo rút một chút liền kéo rút một chút đi. Hắn cũng chỉ là đem tin tức nói cho Lâm Vĩnh Thành. Muốn hay không giúp này đó cháu trai cháu gái, liền xem Lâm Vĩnh Thành ý nguyện. Nếu là trước đây ở tại lão Lâm gia hai cái cháu trai hướng bậc cha chú làm chuẩn, hoặc là mới vừa phân gia năm ấy chỉ biết lẫn nhau toan, chỉ biết nhìn chằm chằm Lâm Vĩnh nghiệp cương vị, Lâm Vĩnh Thành khẳng định sẽ không giúp bọn hắn. Mấy năm xuống dưới, dùng học tập thành tích tới khích lệ bọn họ, lại có Lâm Vĩnh nghiệp phóng lời nói lại làm vài thập niên, hai cái cháu trai cũng không có tiếp tục của ai đi xuống. Xem bọn họ hiện tại trở nên bình thường, Lâm Vĩnh Thành mới nguyện ý đề thượng một miệng. Lâm Đại Giang cùng Lâm Đại Hà đôi mắt nháy mắt liền sáng lên tới, xưởng thực phẩm Kiến phân xưởng nhận người, khẳng định là rất nhiều nhận người. Bọn họ cơ hội tới, Tam Thúc là thật vậy chăng? Tam Thúc đi xưởng thực phẩm có điều kiện gì sao? Còn không có nhanh như vậy, đây là bên trong tin tức chủ yếu là trong sưởng còn ở cãi cọ phó sưởng trưởng là tán thành kiến phân sưởng kiến phân sưởng hắn là có thể qua đi đương sưởng trưởng sưởng trưởng ý tứ là một lần nữa tuyển địa phương đem nhà máy kiến lớn một chút đến lúc đó rời qua đi đốn hạ lâm vĩnh thành lại nói hiện tại không thương lượng xuống dưới còn muốn xem trong huyện ý tứ liền tính thương lượng hảo còn muốn tuyển địa phương muốn kiến sưởng đều yêu cầu thời gian ít nhất muốn thu sau mới có thể làm xong còn phải chờ cái hơn nửa năm Lâm Đại Giang cùng Lâm Đại Hà kích động đến không được còn không phải là hơn nửa năm sao. Bọn họ chờ nổi, chúng ta nguyện ý chờ. Có điều kiện gì sao? Sờ trung tốt nghiệp cũng có thể sao? Hiện tại còn không biết tình huống. Nhưng các ngươi vẫn là nhiều chuẩn bị một chút. Có thời gian liền nhiều nhìn xem thư đi cũng đem tự luyện một luyện. Ở bên ngoài tự viết đến hào cũng là thêm phân hạng. Chúng ta sẽ hào hào luyện tự, Huynh đệ hai người liếc nhau đều hà quyết tâm phải hào hào luyện tự. Lâm Vĩnh Thành lại nghĩ đến Lâm Liễu Chi, Lâm Liễu Chi cùng Lâm Đại Giang bọn họ huynh đệ là cùng năm kỳ thật hắn càng muốn kéo đại chất nữ một phen, đại chất nữ mới là thật sự đáng thương. Nàng không có đọc quá một ngày thư cũng chưa từng có quá một ngày ngày lành từ nhỏ liền giúp đỡ trong nhà làm việc vẫn là chịu thương chịu khó cái loại này, đồng thời còn muốn đảm đương các trưởng bối nơi chút giận. Ở Lâm Vĩnh Thành xem ra, dưỡng ân là không tồn tại, nàng không nở cái kia trong nhà bất cứ thứ gì, mấy năm nay giúp đỡ trong nhà làm việc cũng đủ để nàng đồ ăn, huống chi nàng còn muốn xuống đất tránh công điểm, có thể nói trong nhà ngoài ngõ ôm đồm, ở thượng lâm đại đội đại cô nương cũng là số một số hai có khả năng. Đến nỗi sinh ân, hài tử không có lựa chọn quyền, nàng là bị bắt sinh ra. Lấy sinh ân bắt cóc hài tử việc này, ở Lâm Vĩnh Thành nơi này là không thành lập. Tựa như chính hắn, lâm lão đầu cùng lâm lão thái đều bắt cóc không được hắn, ở tiểu gia cùng đại gia chi gian làm lựa chọn, hắn không chút do dự lựa chọn chính mình tiểu gia. Hiện tại là lâm đại hải còn nhỏ, trong nhà ngoài ngõ cũng yêu cầu lâm liễu chi lo liệu chờ lâm đại hải tới rồi kết hôn tuổi tác chính là bọn họ bán đi lâm liễu chi đổi lễ hỏi tiền lúc. Nếu lâm liễu chi có thể đi ra ngoài, liền không cần chờ vài năm sau bị bán đi. Đương nhiên, này chỉ là Lâm Vĩnh Thành trước mắt ý tưởng, còn muốn tìm thời gian cùng đại chất nữ câu thông một chút. Từ nhị bá ra rời đi tiểu bạch quả liền từ yếm móc ra bao lì xì, năm nay có hai cái bao lì xì. Lâm Vĩnh nghiệp cho một cái bao lì xì, Trần lão đầu cũng cho cái bao lì xì, nàng còn không có xem bên trong có bao nhiêu tiền. Tiểu từ tô nói, chúng ta mở ra nhìn xem đi. Tiểu bạch quả nói, ngươi hủy đi nhị bá, ta hủy đi Trần gia gia Hành, chúng ta cùng nhau hủy đi hảo cùng nhau hủy đi tỉ mũi hai người các cầm lấy một cái bao lì xì khai hủy đi tiểu bạch quả nhìn hồng giấy trong bao tiền lập tức kinh hô oa trần gia gia là kẻ có tiền nhị bá bao lì xì là hai mao tiền tiểu từ tô tiến đến tiểu bạch quả bên người đôi mắt cũng sáng lên tới trần gia gia quá hào phóng đi bao lì xì có năm mao tiền nha là nha có năm mao tiền có thể lấy lòng nhiều đường tiểu bạch quả lại mở ra lâm vĩnh nghiệp bao lì xì cùng nhau chính là bảy mao tiền hảo vui vẻ à Trần Gia Gia thoạt nhìn hung hung, cấp bao lì xì cư nhiên như vậy hào phóng, thật sự là ra ngoài hai cái tiểu hài tử dự kiến. Tì tì, ngươi cũng mở ra Trần Gia Gia bao lì xì đi. Tiểu tử tôi cũng hủy đi bao lì xì, đem tiền đặt ở cùng nhau, còn có chính mình buổi sáng thu được 8 phần tiền. Năm nay tiền mừng tuổi liền có 7 mao 8 phần tiền, có thể lấy lòng nhiều đường. Ba ba, chúng ta năm nay không lỗ bổn còn kiếm tiền. Tiểu tử tôi nói cấp đi ra ngoài tám mao tiền thu hồi tới một khối bốn là kiếm tiền tiểu bạch quả nói trần lão đầu là rất hào phóng lâm vĩnh thành thấy hai cái tiểu hài tử cười đến vui vẻ hắn sờ sờ hai cái tiểu hài tử đầu năm nay ba ba chỉ cấp đi ra ngoài bốn mao tiền là kiếm lời một khối tiền hắn lại ngắm tiểu bạch quả liếc mắt một cái cái này kẻ lừa đảo rất sẽ tính toán sao còn biết cấp đi ra ngoài nhiều ít thu hồi tới nhiều ít nàng vì cái gì muốn làm bộ sẽ không đâu Lâm Vĩnh Thành cũng không có vạch trần nàng. Không phải kiếm lời sáu mao tiền sao? Như thế nào biến thành một khối? Tiểu tử tô hỏi, các ngươi đại đường ca cùng nhị đường ca đều xuống đất làm việc, không phải tiểu hài tử, bọn họ là không có bao lì xì. Si đây là lâm vĩnh nghiệp chủ động cùng hắn để hắn biết chính mình gia hài tử nhiều mỗi năm cấp tiền mừng tuổi đều là nhà mình chiếm tiện nghi trước kia không có tiền thời điểm sẽ tưởng chiếm cái này tiện nghi hiện tại trong nhà giàu có lâm vĩnh nghiệp cũng trở nên đại khí rất nhiều không muốn làm hài tử đi chiếm cái này tiện nghi tiểu bạch qua cùng tiểu tử tô nháy mắt đã hiểu đại hài tử là không có tiền mừng tuổi tiểu tử tô buồn giàu mà nói quá mấy năm ta cũng là đại hài tử ta cũng thu không đến tiền mừng tuổi Tiểu Bạch quả nói, ta nhỏ nhất ta có thể thu được cuối cùng. Đến lúc đó ta tiền mừng tuổi phân một nửa cấp tỳ tỳ. Tiểu từ tô cảm động tới rồi, quả nhiên là thân mụi mụi, liền tiền mừng tuổi đều có thể phân. Hai cái tiểu đáng thương, có ba ba mụ mụ ở, nào đến nỗi cho các ngươi phân tiền mừng tuổi. Lâm Vĩnh Thành buồn cười mà sờ sờ các nàng đầu. Ở bên ngoài là đại hài tử, ở ba ba mụ mụ trong lòng các ngươi vĩnh viễn là tiểu bảo bối tiền mừng tuổi có thể vẫn luôn lấy xuống chỉ là thu không đến người ngoài tiền mừng tuổi. Liền tính các nàng về sau trưởng thành ở hắn cùng bạch cập trước mặt cũng là hài tử cũng là có thể lấy tiền mừng tuổi. Tiểu từ tô lại lần nữa bị cảm động tới rồi trong lòng ấm áp. Không sai, nàng cùng muội muội vĩnh viễn là ba ba mụ mụ tiểu bảo bối sẽ vẫn luôn có tiền mừng tuổi. Tiểu bạch quả nội tâm không hề giao động, nàng ngưỡng đầu nhỏ đưa ra chính mình vấn đề. Ba ba, người cùng mụ mụ cho ta cùng tỷ tỷ tiền mừng tuổi mới hai phân tiền tiểu bảo bối đãi ngộ như vậy đáng thương sao. Liền này, hai phân tiền tiền mừng tuổi còn không có nhị ba cấp nhiều, này tính cái gì tiểu bảo bối. Tiểu tử tô, tuy nói hai phân cũng là ái, nhưng tâm lý lại dường như nàng bạch cảm động một hồi. A này có phải hay không nàng quá bạch nhãn lang, Lâm vĩnh thành cúi đầu nhìn lại đây kẻ lừa đảo như vậy sẽ trào trọng điểm sao. Rõ ràng là lừa tình tiết mục bị nàng như vậy vừa nói, đại khuê nữ tức khắc thu hồi trên mặt cảm động cũng đổi thành nghi hoặc mặt lừa tình không khí tức khắc liền tiêu tán. Lâm Vĩnh Thành hỏi, ngươi muốn nhiều ít tiền mừng tuổi. Tiểu bài quả lại nói, không phải ta muốn nhiều ít là các ngươi nguyện ý cấp nhiều ít muốn xem các ngươi tâm ý. Nếu tiểu bảo bối đãi ngộ là hai phân tiền nói, ta đây muốn làm đại bảo bối, đại bảo bối đãi ngộ có thể hay không hào một chút. Ba ba, đại bảo bối tiền mừng tuổi là nhiều ít nha. Lâm Vĩnh Thành nhéo nhéo nàng bím tóc, trần chờ vài giây cuối cùng cấp ra đáp án. Đại Bảo Bối đãi ngộ khẳng định hảo a, các ngươi năm trước tiền mừng tuổi là năm mau tiền, đó là Đại Bảo Bối cấp bậc đãi ngộ. Các ngươi không nghe lời liền sẽ từ Đại Bảo Bối giáng cấp vì Tiểu Bảo Bối ngoan ngoãn nghe lời mới có thể thăng cấp Đại Bảo Bối. Sang năm là Đại Bảo Bối vẫn là Tiểu Bảo Bối, liền xem các ngươi năm nay biểu hiện. Tiểu Bạch quả trong lòng cũng là hiểu rõ, giáng cấp vì Tiểu Bảo Bối khả năng cùng nàng mua đường sự tình có điểm quan hệ bọn họ sợ nàng cùng tỷ tỷ loạn tiêu tiền liền không nghĩ cho các nàng quá nhiều tiền nàng quyết định nàng phải làm ba ba mụ mụ đại bảo bối muốn bắt càng nhiều tiền mừng tuổi tiểu bạch quả tiến đến tiểu tử tô bên tai nói tỷ tỷ chúng ta muốn bắt năm mao tiền tiền mừng tuổi lấy cả đời tiểu tử tô đáp hảo vậy ngoan một chút đương ba ba mụ mụ đại bảo bối tỷ muội hai người thương lượng hảo muốn bắt cả đời năm mao tiền tiền mừng tuổi nghe các nàng nói thầm thanh lâm vĩnh thành dơ lên khóe miệng các ngươi xác định muốn bắt cả đời năm mau tiền không thay đổi không thay đổi liền lấy cả đời tiểu bạch quả lời thề son sắt mà nói cả đời đều không thay đổi ta cùng muội muội có thể làm được ba ba cũng muốn giữ lời nói tiểu từ tô nói hành vậy nói tốt chỉ nhóm các ngươi ngoan liền cả đời đều là đại bảo bối ba ba mụ mụ liền cho các ngươi phát cả đời năm mau tiền tiền mừng tuổi ba ba nói chuyện nhất định tính toán lâm vĩnh thành nghẹn ý cười Hai cái thiên chân hài tử tưởng lấy cả đời năm mao tiền. Bà bà nhớ kỹ các ngươi nói, các ngươi về sau nhưng đừng khóc a. Hiện tại năm mao tiền cùng tương lai năm mao tiền không giống nhau, tương lai năm mao tiền chỉ có thể mua một cây kẹo que, vẫn là hàng rẻ tiền. Chương 126. Hai chỉ tiểu nhãi con còn tưởng rằng chính mình kiếm lớn, cười đến tặc vui vẻ. Trở lại trong phòng liền ở đếm tiền, càng số càng vui vẻ, đây là các nàng tiền riêng. Tiểu bạch quả nói, tì tì, hiện tại chúng ta còn nhỏ, chúng ta tiền trinh trước tồn, Muốn mua cái gì liền hoa ba ba mụ mụ cùng ông ngoại bà ngoại tiền. Tiểu Từ tô tỏ vẻ tán đồng. Có thể, các nàng là tiểu hài tử thiếu thứ gì có thể không hoa chính mình tiền. Đem tiền tồn khẩn cấp chờ ngày nào đó nhu cầu cấp bách dùng tiền trường bối lại không ở bên người, chính mình cũng sẽ không quá bị động. Tiểu bài quả lại nói, chờ chúng ta sau khi lớn lên biến thành tiểu phú bà, lại cấp ba ba mụ mụ còn có ông ngoại bà ngoại tiêu tiền. Tiểu từ tô tức khắc liền choáng váng, nàng còn tưởng rằng mụi mụi thường tôn tiền là cùng nàng lòng mang giống nhau ý tưởng không nghĩ tới muội muội muốn làm phú bà chấp niệm như vậy trọng nàng đã nghe muội muội nói qua vài lần phải làm phú bà hơn nữa là có ông ngoại bà ngoại nói trước kia nàng cho rằng nàng chỉ là nói nói mà thôi hiện tại nhìn muội muội nghiêm túc tiểu biểu tình tiểu tử tô tức khác cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy không đợi nàng hỏi tiểu bạch quả bổ sung một câu cũng cấp tỷ tỷ hoa nàng thiếu chút nữa liền đem tỷ tỷ cấp đã quên tỷ tỷ như vậy đáng yêu như thế nào có thể quên nhớ tỷ tỷ đâu Tiểu Từ tô ôm nàng hôn hai khẩu, lại ở nàng tiểu béo trên mặt một đốn xoa. Tầm ý của ngươi tỷ tỷ minh bạch, nhưng là đâu chờ ngươi đương phú bà cũng không cần cấp tỷ tỷ hoa, tỷ tỷ so ngươi đại, hẳn là làm ngươi hoa tỷ tỷ tiền mới đúng. Không đúng rồi tiểu Bạch quả mềm mại mà nói, trên mặt nàng còn mang theo một chút mơ hồ tiểu biểu tình, như là bị tỷ tỷ thân mong. Tiểu Từ tô lông mày vừa nhấc, có cái gì không đúng, tiểu Bạch quả nói, tỷ tỷ mới vừa lời nói không đúng. Tiểu từ tôi hồi ức một chút chính mình vừa mới nói qua nói, không có gì tật xấu a như thế nào liền không đúng rồi. Nàng khó hiểu hỏi, không thành vấn đề nha, không đúng chỗ nào. Tiểu bạch quả gãi gãi đầu, nàng là thật sự không ủng hộ tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ đời này đều so với ta đại nha, so với ta đại liền không thể hoa tiền của ta ta đây liền không thể dưỡng tỷ tỷ ta đây lên làm phú bà lại có nhưng dùng. Tỷ tỷ so với ta đại khiến cho ta hoa tỷ tỷ tiền ta đây không phải muốn ăn tỷ tỷ cả đời. Tiểu Tử Tô lỗ tai khả năng có che chắn công năng, tự động xem nhẹ trước nửa đoạn. Nàng còn tán đồng gật gật đầu, có thể nga chờ tỷ tỷ trưởng thành dưỡng ngươi cả đời. Tiểu Bạch quả lập tức mở to hai mắt nhìn A Uy, tỷ tỷ, chúng ta này có tính không ông nói gà bà nói vịt. Ôi trời ơi, khó trách Mụ Mụ thường nói ba tuổi một thế hệ mương, cá cá cùng tỷ tỷ kém ba tuổi, đã có sự khác nhau. Nàng tựa hồ bị cái gì đả kích lập tức liền gục xuống mặt. Tiểu Tử Tô còn ở quan tâm muội muội. Mụi mụi, ngươi làm sao vậy? Tiểu bạch quả thương tâm, nhưng nàng không nghĩ làm tỷ tỷ lo lắng, càng không nghĩ làm tỷ tỷ biết các nàng chi gian đã có sự khác nhau, bằng không tỷ tỷ sẽ thương tâm. Nàng hít hít cái mũi, ta không có việc gì. Tiểu tử tô không tin, ngươi rõ ràng liền có việc, không thể lừa tỷ tỷ nga, ta thật sự không có việc gì. Tiểu bạch quả lắc lắc đầu, đối tượng tỷ tỷ quan tâm con ngươi, nàng nói ta chính là có điểm cảm động tỷ tỷ tưởng dưỡng ta cả đời. Hại này có cái gì hào cảm động, đây là tỷ tỷ nên làm. Tiểu bạch quả vừa kinh vừa sợ, còn không dám làm tiểu tử tôi biết. Nàng trong lòng có cái thanh âm ở thét chói tai. Thiên lạc tỷ tỷ của ta phải làm đỡ mụi ma, hơn nữa là đương cả đời cái loại này đỡ mụi ma. Cứu mạng A, mau tới cá nhân đánh thức tỷ tỷ đi, đương đỡ mụi ma không được A. Hôm nay buổi tối tiểu Bạch Quả cả người đều hốt hoảng, một bộ không ở trạng thái bộ dáng, thoạt nhìn như là di chứng bạo phát, so tiểu tử Tô còn nghiêm trọng bộ dáng. Trong nhà bốn cái đại nhân thấy thế, trong lòng lục bục một tiếng, nguyên lai like, tiểu Bạch Quả không phải không chịu ảnh hưởng, nàng chỉ là phản ứng chỉ đột lúc ấy không có phát tác qua nửa ngày mới hiện hiện ra. Vì thế tiểu Bạch Quả liền đã chịu các phương diện quan ái. Đầu tiên là mụ mụ thơm tho mềm mại ôm ấp, nàng còn không có hưởng thụ đủ, lại nghênh đón ông ngoại ái. Nhưng nàng tha rằng không có, ông ngoại ái là một chén khổ dược cá cá không nghĩ uống a a. Tiểu Bạch Quả trong lòng đang khóc, trên mặt biểu tình cũng đáng thương hề hề, nàng không phải thực hiểu ông ngoại ái vì cái gì không phải điềm điềm kẹo sữa, mà là đau khổ nước thuốc. Hắn liền không thể đổi loại phương thức tới ái trong nhà tiểu nhãi con sao? Nàng cùng tí tí khỏe mạnh lại đáng yêu, nào yêu cầu uống dược. Tiểu Bạch Quả đưa ra kháng nghị, ông ngoại ta không cần uống dược. Chúng ta không phải nói tốt làm tiểu đào tử uống dược sao? Làm tiểu đào tử uống chính là giữa trưa dược đây là buổi tối, không giống nhau nga. Giữa trưa dược làm nàng chạy thoát qua đi, bạch thuật cũng cho rằng nàng không cần uống dược. Từ buổi chiều bắt đầu nàng trạng thái không thích hợp này chén an thần dược nàng cần thiết muốn uống. Chính là năm nay ăn Tết nha. Đúng rồi, hôm nay ăn Tết. Bạch thuật tương đương phối hợp, mắt thấy tiểu bạch quả nhẹ nhàng thở ra ý xấu ông ngoại chuyện vừa truyền ăn tết uống một chén bảo bình an dược này một năm đều bình bình an an. đây là ông ngoại đưa cho ngoan bảo tân niên chúc phúc mau uống lên đi tân một năm muốn trường cao còn muốn bảo trì trắng trẻo mập mạp trắng trẻo mập mạp nhìn liền rất có hỉ cảm hy vọng nàng vẫn luôn bạch béo đi xuống. đây mới là ông ngoại nhất chân thành tha thiết chúc phúc. tiểu bạch quả tức giận dùng một loại xem kẻ thù ánh mắt trường hướng kia chén mạo nhiệt khí khổ dược. Tiểu Từ Tô là thật sự ngoan, uống dược cũng không cần người hống, nàng ghé vào trên bàn, đỡ chén duyên liền một ngụm buồn, khổ đến nàng cả khuôn mặt đều nhăn lại tới, lúc sau lại đem lý Thu Dung trước đó chuẩn bị một muỗng đường trắng hàm vào trong miệng, tức khắc đem cay đắng đè ép đi xuống, biểu tình lúc này mới giãn ra. Uống. uống dược loại sự tình này, thật là một loại tra tấn. Qua hai phút thấy muội muội vẫn là không nhúc nhích. Tiểu Từ Tô biểu tình giật giật, đem một khắc chỉ chứa đầy đường trắng sứ muỗng đầy đầy Mụi mụi uống thuốc lại ăn đường trắng liền không khổ. Lý Thu Dung cũng sờ sờ nàng đầu. Ngoan bảo uống lên đi, nghe lời. Tiểu Bạch quả lại nhìn nhìn mụ mụ cùng ông ngoại, bọn họ cũng dùng cổ vũ ánh mắt nhìn nàng. Xem ra này chén dược là trốn không xong, nàng ủy khuất một khuôn mặt vẫn là nhịn đau uống thuốc. Cá cá thật sự quá khó khăn, rõ ràng thân thể tiến khang còn muốn uống khổ dược. Không được nàng nhất định phải cấp ông ngoại làm tư tưởng công tác uống khổ dược gì đó thật sự không tốt, hắn có thể đổi loại phương thức tới quan ái nàng cùng tỷ tỷ, tỷ như mang nàng cùng tỷ tỷ đi công tiêu xã mua mua mua chính là mang các nàng đi bên ngoài đi bộ một vòng, liền tính đi bên ngoài thổi gió lạnh cũng tốt hơn làm các nàng uống dược à. Hôm nay ban đêm, bạch cập không yên lòng, đi các nàng trong phòng bồi các nàng cùng nhau ngủ. Tiểu bạch quả một giấc ngủ đến bình minh, giấc ngủ chất lượng hảo đến cực kỳ, ngày hôm sau lại sinh long hoạt hổ. Đại niên sơ nhị hai cái cô cô diều già rắt trẻ tới thượng lâm đại đội chúc tết đi trước tranh lão lâm gia lại đi lâm vĩnh nghiệp gia cuối cùng mới đến nhà bọn họ tiểu bạch quả cùng hai cái cô cô đều không quá thục cùng các nàng hài tử tự nhiên cũng không thân nàng vốn dĩ liền không phải cái chủ động giao bằng hữu tiểu hài tử quanh năm suốt tháng lại thấy không được vài lần mặt liền tính là bà con đi ở trên đường cũng là nhận không ra cái loại này theo chân bọn họ cũng chơi không đến cùng nhau nàng mang theo tiểu đào tử liền khai lưu. Trong nhà có chỉ cầu tử thật là vạn năng lấy cớ, một câu tiểu đào tử nghĩ ra đi chơi, nàng liền có thể trốn chạy. Điểm này, rất giống mang hải tử ra xa nhà Lâm Vĩnh Thành, hải tử là tốt nhất công cụ người. Ở tiểu bạch quả nơi này, tiểu đào tử chính là tốt nhất dùng công cụ cầu. Tiểu tử tô không thể khai lưu, nàng cùng tiểu liễu diệp muốn bồi các biểu tỷ muội cùng nhau chơi, anh em và con cùng Lâm Đại Giang đi ra ngoài chơi, tiểu hải tử nhóm ở trong phòng ngồi không được, không một hồi cũng đi ra ngoài các đại nhân cũng mặc kệ bọn họ ở thượng lâm đại đội lại như thế nào chạy cũng sẽ không chạy ném tiểu bạch quả mang theo tiểu đào tử đi vào cửa thôn xem đại hoàng đại hoàng so với phía trước mang nhãi con khi trạng thái hảo không ít trước kia là gầy trơ cả xương hiện tại tuy rằng cũng gầy nhưng đã nhìn không thấy xương sườn một người hai cầu chạy đến cây đa lớn hạ nghe bát quái nàng từ vương qua từ ra chuyển đến một trương tiểu băng ghế hai chỉ cầu tử cùng bảo hộ thần giống nhau ngồi sồm hai bên Hôm nay cây đa lớn hạ vẫn như cũ náo nhiệt, sơ nhị rất nhiều ngoại gả nữ về nhà mẹ đẻ thăm người thân, này không, cây đa lớn hạ nhiều rất nhiều tân nhân, có tân nhân liền phải cùng bọn họ nói bọn họ chưa từng nghe qua tin tức, vì thế, ngày hôm qua bọn buôn người đề tài lại nhiệt đi lên, những cái đó bát quái đám người nói lên bọn buôn người sự, bọn họ biểu tình đều thực sinh động, giống như chính mình lúc ấy ở đây giống nhau. Liền tiểu Bạch qua cái này người chứng kiến đều nghe được trợn mắt há hốc mồm. Ở bọn họ trong miệng, nàng ba ba chính là cái siêu cấp anh hùng, bọn buôn người sấn loạn bắt cóc bốn cái hài tử chính hướng tới thượng lâm đại đội hài tử xuống tay, nhất nguy cấp thời khắc lâm vĩnh thành từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hàng phục vài người lái buôn cứu bồn thôn hài tử với nước sôi lửa bỏng giữa, lúc sau lại đi nghĩ cách cứu viện bốn cái bị bắt cóc hài tử. Ngày hôm qua lâm vĩnh thành cùng tiểu hài tử nhóm cùng đi công xã, trong thôn còn đang chê cười hắn. Bất quá một ngày liền xoay ngược lại, hắn thành bọn họ trong miệng anh hùng. Tiểu bạch quả liền cùng nghe chuyện xưa giống nhau, nghe được một cái cùng chính mình nhìn đến hoàn toàn bất đồng phiên bản cũng nghe đến cái không giống nhau ba ba. Thẳng đến giữa trưa về nhà ăn cơm, nàng còn hốt hoảng, năm trước nàng liền có loại cảm giác tất cả mọi người sẽ kể chuyện xưa cũng sẽ biên chuyện xưa chỉ có cá cá sẽ không. Hôm nay, nàng lại một lần xác nhận, cá cá là cái người thành thật, lời ca ngợi cái loại này, không phải khoác ra đánh lão bà người thành thật. Cơm nước xong, nàng còn lôi kéo ba ba đi phòng sau nói nhỏ, đem nàng dưới tàng cây nghe tới bát quái nói cho ba ba nghe. Lâm Vĩnh Thành run rẩy khóe miệng nghe xong, lúc sau hắn bất đắc dĩ đỡ chán cây đa lớn hạ bát quái quần chúng cũng là nhân tài, hắn ngày hôm qua nói được giành mạch tuyệt đối không có thêm mắm thêm muối, cũng chưa nói qua nghĩ cách cứu viện bốn cái hài tử, hắn rõ ràng nói chính là chính mình sớm mà đã trở lại, không biết kia bốn cái hài tử tình huống như thế nào liền thay đổi dạng đâu. Nhìn tiểu Tề từ vẻ mặt ham học hỏi như khát Lâm Vĩnh Thành sờ sờ nàng đầu. Ngươi ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy đến, không phải bọn họ nói như vậy. Ta biết chính là, chính là cái gì, ta đột nhiên phát hiện trên đời này chỉ còn ta một cái thành thật cá. Tiểu Bạch quả biểu tình lập tức suy sụp đi xuống, Lâm Vĩnh Thành nén cười, lại lần nữa sờ sờ nàng đầu. Đúng rồi, ngươi thành thật nhất, tiểu Bạch quả thẹn quá thành giận mà chụp bay hắn tay. Ngươi tránh ra, chớ có sờ ta đầu. Thật sự tức giận Nga thành thật cá nhưng quá khó làm. Bọn họ liền không thể thành thật điểm sao. Liền bởi vì bọn họ không đủ thành thật sấn đến cá cá không quá thông minh bộ dáng. Cùng năm rồi giống nhau, sơ tám lâm vĩnh thành cùng bài cập liền hồi huyện thành đi làm, năm nay cũng không ngoại lệ. Đại niên sơ 10 công xã rốt cuộc người tới kia hai người lái buôn cùng đồng lõa đều xa lưới bốn cái bị bắt cóc tiểu hài tử cũng thuận lợi giải cứu còn căn cứ bọn họ công đạo giải cứu một đám bị bán đi hài tử án này quá lớn bị bắt cóc tiểu hài tử cũng quá nhiều chờ những cái đó hài tử đều bị giải cứu ra tới liền bận rộn tới rồi đại niên sơ mười cái này năm rất nhiều người đều không có quá hảo nhưng giải cứu mấy chục cái bị lừa bán hài tử cái này năm không quá hảo cũng coi như đáng giá nghe được tin tức thượng lâm đại đội lại một lần náo nhiệt đi lên Tiên lạc kia một đám người bắt cóc mấy chục cái hài tử. Loại này sốc sinh thiên đao vạn quả đều không quá. Mấy ngày hôm trước Hồng Tinh công xã kia bốn cái bị bắt cóc hài tử trở về nhà, bọn họ người nhà cũng tới tranh thượng Lâm Đại Đội vì cảm tạ Lâm Vĩnh Thành. Nếu không phải hắn bắt được bọn buôn người, nhà bọn họ hài tử đã bị bán đi, bốn cái hài tử cha mẹ đều thực cảm kích thiếu chút nữa khiến cho nhà mình hài tử nhận Lâm Vĩnh Thành đương cha nuôi. Tới cử cảm tạ có thể, nhận kết nghĩa là không có khả năng, bị bạch gia cùng Lâm Vĩnh Thành cự tuyệt. Chính mình có ra hai đứa nhỏ, muốn cái gì kết nghĩa a Đương nhiên, còn có cái duyên cớ. Ở bọn họ bên này vẫn luôn truyền lưu một cái cách nói, nhận kết nghĩa sẽ khắc nhà mình hài tử, nhận cái con nuôi liền sẽ khắc chết nhà mình nhi tử. Tuy rằng Lâm Vĩnh Thành không có nhi tử, nhưng hắn có hai cái nữ nhi, hắn nhà mình hài tử đều sủng bất qua tới còn đi sủng con nhà người ta. Vãn nhất khắc đến nhà mình hài tử, hắn không được khóc chết. Nhận kết nghĩa là không có khả năng, chuyện này cũng liền đi qua. Tháng riêng 11 ở trong huyện khai khen ngợi đại hội, Lâm Vĩnh Thành lại một lần bị khen ngợi, lại lần nữa chứng thực Lâm Vĩnh Thành là cái hảo đồng chí. Khai xong khen ngợi đại hội, Lâm Vĩnh Thành trước ngực còn treo một đóa đỏ thẫm hoa, tề văn chí vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có thể à lão Lâm chờ các ngươi quảng trưởng lui ra tới, ngươi đều có tư cách đi cạnh tranh phó quảng trưởng. Lại ngao mấy năm tư lịch nói không chừng có thể hướng một chút quảng trường vị trí. Người cũng không tồi, lại hướng lên trên hướng một hướng. Ta tạm thời không nghĩ động ta hiện tại chính là cầu ổn. Ổn một chút cũng hảo từ từ tới, ngươi còn trẻ. Hắc ngươi cùng ta nói ta tuổi trẻ. Hiện tại thời cuộc quá mức hỗn loạn, nhưng tề văn trí ở mai huyện chiếm cứ đã lâu, không ai động được hắn. Năm trước lại bởi vì gia đình liệt sĩ sự được khen ngợi, liền tính nguyện thành thế lực lại như thế nào hỗn loạn đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn, hắn tạm thời không nghĩ hướng lên trên đi, hiện tại cũng không phải hướng lên trên đi thời điểm. Hai cái người vừa nói vừa đi biên, cuối cùng trò chuyện trò chuyện lại cho tới hai từ trên người. Nghe lâm Vĩnh Thành nói năm nay nghỉ hè đỗ tình tình lại sẽ đi thượng lâm đại đội tề văn chí liền nói, lão lâm chúng ta nhận thức như vậy nhiều năm, là lão giao tình, năm trước không làm điểm điểm nhận thức tình tình, năm nay nghỉ hè ta đem điểm điểm đưa đi nhà ngươi trụ hai tháng, ngươi cũng không thể cự tuyệt. Năm trước quá vội vàng, không có thể làm điểm điểm cùng đỗ tình tình nhận thức tề văn chí còn vẫn luôn nhớ thương việc này. Nhà hắn nữ nhi tính tình quá mềm, hắn hy vọng nàng tính tình cường ngạnh nữa một chút về sau đều không chịu người khi dễ. Đỗ tình tình là cái thực tốt tiểu lão sư. Lâm Vĩnh Thành ngắm hắn liếc mắt một cái. Muốn xem điểm điểm cùng các nàng chỗ không chỗ đến tới, nếu là chỗ không tới ta liền đưa nàng hồi huyện thành. Người yên tâm, nhà ta điểm điểm tính cách đặc biệt hảo sẽ không khi dễ người. Ta không phải ý tứ này, nhà ngươi điểm điểm một người còn thưởng khi dễ ba cái không thành. Ta ý tứ là nhà ta hài tử không thích tính tình quá mềm, không có tính tình hài tử. Tề Văn Chí tìm cái không có tính tình bằng hữu còn không hảo sao?" Cư nhiên còn ghét bỏ. Tiểu thí Hải Tâm tư hắn không hiểu. Lâm Vĩnh Thành lại nói, cũng không cần quá lo lắng. Nhà ta hai đứa nhỏ đối tiểu cô nương nhất hữu hảo, chính là không thích tiểu nam hài. Ta cùng ngươi giảng a, lão tề, ngươi muốn như vậy." Trải qua Lâm Vĩnh Thành một đốn phát ra, Tề Văn Chí nghe được cả người đều hoảng hốt. Ý tứ là hắn giáo dục nữ nhi đã muộn rồi. Hẳn là từ sinh ra liền phải phòng bị bên ngoài nam, muốn giáo dục nữ nhi bên ngoài nam không một cái thứ tốt. Hai người nói một đường, Lâm Vĩnh Thành đi Quảng Thượng, Tề Văn Chí biểu tình hoảng hốt mà về đến nhà. Về đến nhà Tề Văn Chí xem nhà mình ba cái nhi tử thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, còn có hai ngày liền khai rằng, này ba con con khi quậy hiện mới đổi tác nghiệp. Vẫn là nhà hắn điểm điểm nhất ngoan ngoãn, một nghỉ liền bắt đầu làm bài tập đem tác nghiệp làm xong mới bắt đầu chơi. Cho nên a, nhi tử đều là nợ, tề ra ba cái nhi tử bị huấn một hồi, ba người hai mặt nhìn nhau, bọn họ mỗi năm đều là cuối cùng mấy ngày cuồng đuổi tác nghiệp, hắn trước kia chẳng quan tâm, năm nay như thế nào như vậy hung. Thực mau bọn họ liền minh bạch nhìn ba ba đối muội muội một đốn hỏi han ân cần, bọn họ lại không hiểu chính là ngốc tử. Ở bọn họ phụ trợ hạ, muội muội ngoan ra tân cảnh giới. Ở muội muội phụ trợ hạ, bọn họ ba cái đều không phải thứ tốt. Ba cái ca ca trong lòng ở kêu rên, muội muội a, ngươi có thể hay không không cần như vậy ngoan nha. Chúng ta tiêu xái một chút được không? Bé ngoan là không có tiền đồ. Bọn họ một bên cuồng đuổi tắc nghiệp, một bên dựng lên lỗ tai nghe lén, nghe được thề Văn Chí đối điểm điểm nói, điểm điểm a, ba ba năm trước cùng ngươi đã nói, muốn cho ngươi đi lâm thúc thúc giao mấy cái tân bằng hữu. Năm trước có việc trì hoãn, năm nay nghỉ hè chúng ta thượng lâm thúc thúc ra quá nghỉ hè, nhiều giao mấy cái bạn tốt điềm điềm ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng rồi ta đã biết ta sẽ cùng các nàng làm tốt bằng hữu nhìn nàng ngoan ngoãn biểu tình Tề Văn Chí tâm mềm mại thành một đoàn còn nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng đầu lúc này Tề gia con thứ ba nói ba chúng ta cũng muốn đi chơi Tề Văn Chí lập tức chừng mắt nhìn lại đây ngươi đi cái gì đi nhân gia không chào đón ngươi nghỉ hè đi ngươi ra ra nãi nãi ra quá Tề gia con thứ ba không phục ngươi như thế nào biết nhân gia không chào đón ta. Nói nữa, bọn họ lại chưa thấy qua ta, ta làm sai cái gì bọn họ không chào đón ta. Tề văn chí nói, nhân gia chỉ thích cùng nữ hài từ cùng nhau chơi. ngươi sai ở không phải nữ hài. Tề ra con thứ ba chừng mắt lại chừng mắt. Hắn hai cái ca ca cũng ở chừng mắt. Tức giận Nga, bọn họ không phải nữ hài không đều là ba mẹ sinh sao. Trách bọn họ lạc, Tết Nguyên Tiêu, Lâm Vĩnh Thành cùng bạch cập về nhà ăn Tết hắn liền nhắc tới tề văn chí muốn cho điềm điềm tới nhà bọn họ quá nghỉ hè sự điềm điềm kia hài tử ta đã thấy rất ngoan một hài tử là thật ngoan cái loại này theo chân bọn họ ra trang ngoan kẻ lừa đảo không giống nhau lâm vĩnh thành lại nói ta cùng lão tề nói tốt nếu mấy cái hài tử chỗ không tới liền đem điềm điềm đưa trở về lý thu dung kỳ thật trả sao cả tiểu bạch quả bằng hữu quá ít nàng cùng trong thôn hài tử chỗ không tới ở trong thôn một cái bằng hữu đều không có mỗi ngày mang theo cầu từ cùng nhau chơi kia hài tử không kiều khí cũng không yêu khóc đi. Kiều khí là có một chút lão tề sủng đến lợi hại. Nhà chúng ta hài tử khẳng định sẽ không nhân nhượng nàng, tình tình cũng là cái có tính tình hài tử, liền xem các nàng chỗ không chỗ đến tới. Lý Thu Dung đáp ứng rồi, bạch thuật cũng sẽ không nói cái gì. Năm trước đỗ tình tình tới nhà bọn họ quá nghỉ hè, cũng không cần bọn họ thao cái gì tâm, nàng là cái thực bớt lo hài tử. Ba cái hài tử đều vui vẻ hai tháng, lại thêm cái điểm điểm cũng không có gì vấn đề. Trong nhà hai cái lão nhân nói tốt liền đến phiên hai đứa nhỏ. Điềm Điềm cùng tiểu tử Tô cùng tuổi, so tiểu Bạch Quả đại tam tuổi, chủ yếu còn phải xem tiểu tử Tô. Lâm Vĩnh Thành lôi kéo hai đứa nhỏ ở trong sân nói chuyện phiếm. Nghỉ hè cho các ngươi nhận thức một cái tân bằng hữu, các ngươi muốn mang nàng cùng nhau chơi, trong thôn tiểu hài tử khi dễ nàng, các ngươi muốn che chở nàng. Những lời này chủ yếu là đối tiểu tử Tô nói, ở Lâm Vĩnh Thành trong mắt tiểu Bạch Quả còn quá nhỏ. Liền tính nàng có điểm tiểu tính tình, nàng không tới phiên nàng bảo hộ người khác. Tiểu tử tô nháy mắt đã hiểu, nàng gật gật đầu, ta đã biết tân bằng hữu là cái không biết giận người, trong thôn tiểu hài tử sẽ khi dễ nàng, ta còn phải giúp nàng. Lâm Vĩnh Thành, hắn có điểm nói không được nữa. Tiểu bạch quả liền không hiểu, nàng hỏi, nàng không thể chính mình khi dễ trở về sao. Lâm Vĩnh Thành sờ sờ nàng đầu. Tề bà bà ý thứ chính là làm nàng cùng các ngươi học học muốn cho nàng có điểm tính tình, đương cái không bị người khi dễ hài tử Nghe đến đó tiểu tử tô cùng tiểu bạch quả lén lút nhìn nhau liếc mắt một cái. Nga khoát đây là làm các nàng dạy hư con nhà người ta. Đề này các nàng sẽ làm. Trước kia tiểu liễu diệp cùng lâm tím châu cũng đặc ngoan, năm trước cùng đỗ tình tình chơi một cái nghỉ hè các nàng cũng thay đổi, đều sẽ mắng chửi người. Còn không phải là dạy hư một cái điểm điểm sao, các nàng có thể. Tiểu tử tô nói, hành đi, chúng ta đây liền mang nói, tới đây tiểu tử tô kịp thời câm miệng, đem cái kia sắp buộc miệng thốt ra hư tự nuốt trở về, nàng lập tức sửa miệng. Chúng ta sẽ mang nàng cùng nhau chơi, chỉ cần nàng đừng khóc chúng ta liền sẽ không ghét bỏ nàng. Lâm Vĩnh thành tin là thật thật cho rằng tiểu tử tô có tâm mang điểm điểm cùng nhau chơi. Bà ba biết tiểu tử tô là cái hiểu chuyện lại hiểu hảo hài tử, nhất định sẽ mang tân bằng hữu cùng nhau chơi. Tiểu Bạch quả ánh mắt cầu quái mà nhìn Lâm Vĩnh Thành liếc mắt một cái, ba ba vẫn là quá ngây thơ rồi. Hắn cho rằng Tiểu hài từ thế giới liền thật sự đơn thuần sao? Các nàng một chút đều không đơn thuần thật sự. Ở Lâm Vĩnh Thành nhìn qua thời điểm Tiểu Bạch quả nói, ta còn là cái bảo bảo ta so điểm điểm nhỏ hơn ba tuổi ta so nàng càng cần nữa chiếu cố. Đừng làm cho nàng chiếu cố người. Lâm Vĩnh Thành sờ sờ nàng đầu, ba ba biết ngươi tiểu cũng không làm ngươi chiếu cố người khác. Tiểu bài quả liền an tâm rồi, không cho nàng chiếu cố người khác là được. Điềm điềm tới Thượng Lâm Đại đội quá nghỉ hè sự liền định ra tới, Lâm Vĩnh Thành lại cưỡi xe đạp mang hai đứa nhỏ đi sân phơi lúa xoay hai vòng. Trở về trên đường, ở bờ ruộng Thượng gặp Lâm Liễu Chi. Lâm Vĩnh Thành đã kêu trụ nàng, Liễu Chi tam thúc thường cùng ngươi nói nói mấy câu. Đối Lâm Vĩnh Thành, Lâm Liễu Chi vẫn luôn có điểm hơi sợ bởi vì tam thúc thực hung còn sẽ đánh người. Nàng nhẹ nhàng mà gật gật đầu tam thuốc có chuyện gì liền nói đi lâm vĩnh thành đỡ xe đạp cùng lâm liễu chi chỉ cách ba bước xa hắn hỏi ngươi muội muội thân thể thế nào lâm liễu chi nói thân thể đã dưỡng hảo chính là lá gan thua nhỏ không thích nói chuyện lâm vĩnh thành cũng không phải nhiều quan tâm lâm liễu nha hỏi qua một câu liền không hề hỏi nếu ngươi có cơ hội tiến sường đi làm ngươi ba mẹ làm ngươi đem công tác nhường cho ngươi đệ đệ ngươi nguyện ý sao nếu ngươi ba mẹ làm ngươi tiền lương đều lấy về ra ngươi nguyện ý sao Lâm Vĩnh Thành là cảm thấy đại chất nữ đáng thương, nhưng vẫn là không đủ hiểu biết nàng, muốn biết nàng có phải hay không bị tẩy não thành một lòng vì phụ mẫu, vì đệ đệ trả giá, nếu đúng vậy lời nói, vậy đương hắn chưa nói quá đi. Hắn là tưởng giúp đỡ nàng, lại không nghĩ đem nàng nâng dậy tới công cha mẹ cùng đệ đệ hút máu. Trường 127 Lâm liễu chi sừng sốt sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng phản ứng đầu tiên là không dám tin tưởng, loại chuyện tốt này như thế nào cũng không tới phiên nàng trên đầu, nàng có cái gì ưu điểm đâu. Tuy rằng mũ quan lớn lên không tính xấu, nhưng nàng lại hắc lại gầy, không tính là đẹp, nàng tính cách không thảo hỉ, miệng cũng bồn sẽ không nói êm tai nói, lại không có văn hóa, loại chuyện tốt này sao có thể rơi xuống nàng trên đầu. Lâm Vĩnh Thành thấy nàng hơi hơi thất thần, còn cúi đầu không dám nhìn người, hắn trong mắt giật giật. Không đợi hắn mở miệng tiểu bạch quả kéo hạ Lâm Liễu Chi góc áo. ngươi suy nghĩ cái gì? Đang hỏi nàng sự đâu, nàng như thế nào ở thất thần? Lâm Liễu Chi phục hồi tinh thần lại thấy Lâm Vĩnh Thành cùng hai cái tiểu đường muội đều đang xem nàng, nàng lập tức thu hồi ánh mắt lại lần nữa rũ xuống đầu. Ta ta nào có cơ hội như vậy? Ta cái gì đều không có cái gì cũng không biết làm. Từ nhỏ đã bị tinh thần chèn ép trưởng thành còn bị nam thanh niên trí thức lừa, Lâm Liễu chi cực độ tự ti, phản ứng đầu tiên là cảm thấy chính mình không được. Đừng nói không có như vậy cơ hội tốt chẳng sở có, nàng cũng không chiếm được. Nghe thế loại lời nói, Lâm Vĩnh Thành thật sâu mà nhăn lại mày. Đại chất nữ trên người vấn đề cũng không nhỏ bất quá nàng là thật sự thành thật đều là lão lâm gia nữ hài lâm liễu nha liền có điểm gian kỳ thật cũng cùng hai người trưởng thành quỹ đạo có quan hệ một cái từ nhỏ coi như nhiêu làm mã cần cù chăm chỉ mà làm việc một cái khác không được sủng ái lại không có chịu quá quá nhiều cực khổ các nàng đãi ngộ kém quá nhiều lâm liễu nha vấn đề hơn phân nửa ra ở trên người mình lâm liễu chi tự ti là trong nhà trưởng bối tạo thành phải cho nàng trọng tố tự tin cũng không phải kiện dễ dàng sự quá tự ti người cũng là dễ dàng nhất phiêu người hai bàn tay trắng khi cúi đầu làm người một khi có điểm thành tựu liền thích đi khoe ra muốn đi dẫm một chân qua đi so với chính mình quá đến người tốt hoặc là đưa tới cửa đương coi tiền như rác làm những cái đó trước kia không tán thành chính mình người tới thổi phòng chính mình lâm liễu chi có thể hay không phiêu lâm vĩnh thành cũng không xác định tốt nhất đừng phiêu giống nàng loại này không nơi nương tựa người phiêu chính là đào mồ chôn mình Lâm Vĩnh Thành nói, đừng đem chính mình nói được như vậy kém, Ngươi làm người cần mẫn tay chân lại nhanh nhẹn. Hắn lại ngắm mắt nhà mình hai đứa nhỏ, đại 9 tuổi tiểu nhân 6 tuổi, Lâm Liễu Chi 5 tuổi liền phải tẩy cả gia đình quần áo, 6 tuổi liền thượng bệ bếp nấu cơm, nhà mình hài từ đại cái kia sẽ rửa chén cũng sẽ tẩy quần áo của mình, tiểu nhân cái kia tắm rửa còn muốn mụ mụ cùng bà ngoại hỗ trợ. Chịu khổ ăn đến nhiều hài từ hiểu chuyện sớm, đương nhiên, điều kiện bất đồng cũng không có tương đối thất yếu. Liền tính lại không hiểu chuyện, ở trong lòng hắn cũng là nhà mình hài tử tốt nhất trễ chút hiểu chuyện cũng khá tốt. Lâm Vĩnh Thành ở tiểu tử tô trên đầu chụp hai hạ lại lần nữa nhìn về phía Lâm Liễu Chi. Nếu ngươi có cơ hội tiến sường đi làm, ngươi ba mẹ làm ngươi đem tiền lương toàn bộ nộp lên, ngươi nguyện ý sao? Quá hai năm làm ngươi đem cương vị nhường cho ngươi đệ đệ, hoặc là ngươi xuất giá thời điểm cần thiết đem cương vị lưu lại, ngươi sẽ như thế nào làm? Lâm Liễu Chi nhỏ giọng nói ta ta cũng không biết. Nàng không biết hắn ở thử cái gì. ngươi không biết, Lâm Vĩnh Thành nói, hành không có việc gì. Vậy ngươi lặp lại lần nữa không biết ta lập tức liền đi, sẽ không hỏi lại ngươi nửa câu. Lâm Liễu Chi ngập ngừng khóe môi, ánh mắt lập loè, không dám nói nữa. Tuy rằng không tin có loại chuyện tốt này, nhưng Tam Thúc không phải cái nói lung tung người, hắn cũng chưa bao giờ sẽ chủ động tìm nàng, hắn tìm tới môn cùng nàng nói lại này lời nói, khẳng định là có phương pháp. Nàng cũng không ngốc lại nói không biết khả năng cơ hội này liền không có. Lâm Liễu Chi còn không có suy nghĩ cẩn thận, Lâm Vĩnh Thành lại lên tiếng, nữ hài tử không cần sợ hãi rụt rè, người muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, đường đường chính chính mà lấy mắt thấy người, không cần trộm ngắm. Ta sẽ không ăn người, ngươi cũng không có làm sai sự, làm gì muốn cúi đầu đâu. Muốn nhìn liền xem, tưởng nói liền nói. Đối thượng cái này cực độ khuyết thiếu thực tin đại chất nữ, Lâm Vĩnh Thành cũng có chút đau đầu. Hắn không có thời gian đi cải tạo nàng, cũng không như vậy nhiều tinh lực giúp nàng trọng tố tự tin, làm một cái phân gia thúc thúc có cơ hội đỡ nàng một phen đã tận tình tận nghĩa. Xưởng thực phẩm bên kia còn có hơn nửa năm thời gian, xem nàng này hơn nửa năm có thể thay đổi nhiều ít. Ở Lâm Vĩnh Thành dưới ánh mắt, Lâm Liễu Chi làm không được ưỡn ngực, nhưng vẫn là ngẩng đầu, nàng biểu tình đặc biệt mất tự nhiên, không quá dám xem hắn. Lâm Vĩnh Thành còn đang xem nàng, ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Liễu Chi ấp úng mà nói, ta ta Nàng không biết Tam Thúc muốn nghe cái dạng gì đáp án, trong nhà làm nàng nộp lên tiền lương nàng nguyện ý, nhưng làm nàng đem cương vị nhường cho đệ đệ nàng không muốn, liền tính về sau gả chồng, nàng cũng không nghĩ đem cương vị lưu lại, nàng như vậy trả lời Tam Thúc có thể hay không không cao hứng. Có thể hay không cảm thấy nàng ích kỷ. Lâm Vĩnh Thành mày mau có thể kẹp chết rồi bỏ, hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện đại chất nữ như vậy khó câu thông. Lâm Liễu Nha là gian điểm, lại nhất sẽ hướng người đòi lấy câu thông cũng không có nhiều ít chướng ngại. Như thế nào tới rồi Lâm Liễu Chi nơi này, hỏi cái vấn đề còn muốn đuổi theo nàng hỏi một lần hai lần ba lần. Cơ hội đưa tới cửa còn không biết quý trọng còn một bộ hắn cầu nàng bộ dáng. Lâm Vĩnh Thành kiên nhẫn đã mau đến cuối. Người cấp không ra đáp án liền tính coi như ta không hỏi qua mấy vấn đề này. Tam thúc ta không phải thấy hắn đẩy xe đạp phải đi, Lâm Liễu Chi liền nóng nảy. Không phải cái gì, ta, nàng ở nơi đó ta đã lâu, nhưng vẫn là nói không nên lời. ngươi cái gì, có chuyện cứ việc nói thẳng, cho ta nói rõ, đừng có rông dài. Ta không có thuật đọc tâm, cũng đoán không được ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Lâm Vĩnh Thành là thật sự không kiên nhẫn, hắn tự nhận là đã nhịn đã đủ lâu rồi, hắn không như vậy nhiều thời gian bồi nàng dối rắm, hắn hai đứa nhỏ còn ở thổi gió lạnh đâu. Lâm Vĩnh Thành trước cấp hai đứa nhỏ sửa sang lại một chút khăn quàng cổ lại duỗi đến tay áo phía dưới chạm vào hạ các nàng tay, còn hảo, rất nóng hồi. Nhìn nhìn lại Lâm Liễu Chi trên người mụn vá điệp mụn vá cũ áo bông, một trương đông lạnh thanh mặt, đen nhánh đại bím tóc phần đuôi cột lấy một cái cũ bố, trên cổ tay còn vác cái rổ, cùng nhà mình hai đứa nhỏ đứng chung một chỗ, đối lập liền quá thảm thiết, Lâm Vĩnh thành đột nhiên có điểm có không đành lòng trách móc nặng nề nàng. Hắn lại một lần nhẫn nại tính tình nói, Ngươi nghĩ như thế nào liền nói như thế nào, một chính là một nhị chính là nhị, hai câu lời nói mà thôi cũng không khó mở miệng. Nói không nên lời hoặc là không muốn nói, ngươi liền cùng ta riêu cái đầu ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Rốt cuộc ngươi không nợ ta cái gì ta cũng không nợ ngươi cái gì. lâm liễu trì gấp đến độ nước mắt đều mau toát ra tới. tam thúc ta không có không muốn. lâm vĩnh thành hỏi, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Liễu Chi thật cẩn thận mà ngẩng đầu, nhìn sắc mặt của hắn, nàng nhỏ giọng nói ta nguyện ý nộp lên tiền lương, vì trong nhà ra một phần lực. Nhưng là cương vị nói tới đây, nàng cắn cắn khóe môi, thấy Lâm Vĩnh Thành biểu tình không có biến hóa, mới tiếp tục nói tiếp. Cương vị ta không nghĩ giao ra đi, Lâm Vĩnh Thành lặng lặng mà nhìn nàng nửa phút xem đến Lâm Liễu Chi tâm đều tiêu. Nàng cho rằng hắn đối nàng đáp án không hài lòng, cảm thấy nàng hẳn là đem cương vị nhường ra đi. Liền ở Lâm Liễu Chi do dự mà muốn hay không sửa miệng thời điểm, đột nhiên nghe được Lâm Vĩnh Thành nói tiền lương toàn bộ nộp lên, vậy ngươi tiến xưởng ý nghĩa ở đâu? Nghe thế một câu, Lâm Liễu Chi lăng mà mở to hai mắt nhìn, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm? Thực mau, Lâm Vĩnh Thành khiến cho nàng biết chính mình không có nghe lầm. Lâm Vĩnh Thành nói, ngươi không nợ bọn họ cái gì, mấy năm nay ngươi vẫn luôn ở tay làm hàm nhai. Người chỉ có ở khi còn nhỏ không thể làm việc thời điểm ăn lâm gia dùng lâm gia nhưng người mấy năm nay đã sớm thế bọn họ tránh đã trở lại. Người lại không nợ bọn họ vì cái gì muốn đem tiền lương toàn bộ nộp lên đâu. Lâm Liễu Chi ngơ ngác mà nhìn hắn, nàng không nợ trong nhà sao? Nàng ba mẹ tổng nói nàng là ăn cơm trắng, còn nói nàng tính cách quá buồn, miệng cũng không ngọt sinh nàng dưỡng nàng chưa cho bọn họ mang đến nửa điểm chỗ tốt. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói nàng không nợ trong nhà. Có điểm vượt qua lâm liễu chi nhận chi. Lâm Vĩnh Thành lại nói đến nỗi cương vị vốn dĩ liền không nên nhường ra đi. Nếu tiền lương muốn toàn bộ nộp lên cương vị cũng là muốn cho đi ra ngoài cơ hội này ngay từ đầu liền cho ngươi ba mẹ không phải càng tốt sao. Vì cái gì phải cho ngươi đâu. Này không phải nhiều quài một cái cong sao. Tiểu tử tôi cùng tiểu bạch quả xem vị này đại đường tỷ biểu tình cũng rất kỳ quái. Tiểu tử tôi còn có thể kiềm chế được tiểu bạch quả cũng đã không nín được. Ôi trời ơi, trên đời này như thế nào sẽ giống như quả vô tư phụng hiến người. Ta cùng tỷ tỷ một chút tiền mừng tuổi đều phải chính mình tàng hảo tưởng mua cái gì phải tốn ba ba mụ mụ tiền, ta có điểm hâm mộ đại đường tỷ ba ba mụ mụ. Nói tới đây tiểu bạch qua quay đầu lôi kéo lâm vĩnh thành nói, ba ba cho ta cùng tỷ tỷ các tưởng dưỡng cái đại đường tỷ đi, nàng đi bên ngoài công tác kiếm tiền, chịu khổ chịu tội nàng, còn muốn đem tiền lương toàn bộ nộp lên cho ta cùng tỷ tỷ, chúng ta ở nhà nằm liền có tiền hoa này cũng quá hạnh phúc quả thực là ta trong mộng tưởng sinh hoạt ba ba giúp chúng ta dưỡng một cái đi tiểu tử tôi cũng nhìn lại đây nàng cũng muốn một cái vô tư phụng hiến đại đường tỷ chính mình nằm đếm tiền là được loại này sinh hoạt ngẫm lại liền rất bổng lâm vĩnh thành khóe miệng run rẩy các ngươi đừng quây rối tiểu bạch quả không phục ta không có quây rối ta nói chính là thiệt tình lời nói ta cũng muốn cái giúp ta kiếm tiền tiểu ngốc tử ta chỉ lo lấy tiền không cần phải xen vào cơm Lâm Vĩnh Thành nhẹ nhàng mà ở nàng trên đầu gõ một chút. Ngươi đừng nói bậy, nàng muốn không phải đại đường tỷ, nàng muốn chính là cái đứa ở chỉ nghĩ lấy tiền không nghĩ quản cơm, so chu bái bì còn tàn nhẫn. Lâm Liễu Chi lại lần nữa hoài nghi nhân sinh, cho nên thật sự không nên đem tiền toàn bộ nộp lên sao. Bằng không liền thành tiểu đường muội trong miệng bang nhân kiếm tiền tiểu ngốc tử. Lâm Vĩnh Thành thấy nàng biểu tình hoảng hốt cũng biết hôm nay kích thích có điểm đại ngươi hào hào ngẫm lại đi tam thúc không phải làm ngươi làm máu lạnh vô tình người, chỉ là hy vọng ngươi có thể minh bạch một đạo lý, trả giá phía trước hào hào mà suy nghĩ một chút bọn họ có đáng giá hay không ngươi vì bọn họ trả giá. Đừng cùng cái tiểu ngốc tử giống nhau, vì cái kia ra làm trâu làm ngựa còn bị bọn họ nơi trốn làm thấp đi. Nói trắng ra là chính là tinh thần khống chế, một bên nô dịch ngươi, một bên làm thấp đi ngươi. Liền sợ ngươi sau khi thức tỉnh không muốn làm trâu làm ngựa, bọn họ cũng không ai có thể sai xử. Cuối cùng, hắn lại bổ câu, ngươi suy nghĩ cẩn thận lại đến tìm ta. Lâm Vĩnh Thành đẩy xe đạp đi rồi. Tiểu Từ Tô nắm muội muội đi ở phía trước, về đến nhà còn đang suy nghĩ chuyện này. Tiểu Bạch quả lại một lần bốc cháy lên thu cái công cụ người tiểu đệ tâm tư, nàng hy vọng chính mình có thể có được một cái kiếm tiền công cụ người tiểu đệ, không cần mang tiểu đệ cùng nhau chơi, cũng không cần phải xen vào cơm tiểu đệ ngày thường không cần xuất hiện, chỉ cần ở hắn phát tiền lương cùng ngày xuất hiện một lần, đem tiền lương nộp lên là được như vậy hoàn mỹ công cụ người tiểu đệ đi nơi nào tìm đâu nàng lại tiến đến tì tì bên người tì tì tiểu tử tôi hỏi làm sao vậy tiểu bạch quả đem ý nghĩ của chính mình nói nói ai cũng không biết nơi nào có tốt như vậy tiểu đệ tiểu tử tô khóe miệng run rẩy muội muội như vậy ý nghĩ kỳ lạ làm nàng nói như thế nào đâu tính không nói kỳ thật muội muội nghĩ đến khá tốt nàng cũng tưởng có như vậy tiểu đệ a trong lòng tưởng chính là một chuyện ngoài miệng nói lại là một chuyện khác Không giống nhau, đại đường tỷ là đại bá cùng đại bá mẫu thân sinh. Người muốn tiểu đệ là người ngoài, nhân gia sẽ không như vậy phụng hiến. Trừ phi là cái ngốc tử, ngốc tử có cái gì vấn đề sao? Ta lại không cần phải xen vào hắn ta chỉ cần quản tiền liền hảo Tính câu thông thất bại, tiểu tử tô sơ sơ mụi mụi đầu. Ngốc tử đi nơi nào đi làm kiếm tiền, không có khả năng. Tiểu bài quả lập tức liền tiết khí, cũng là Nga công tác không phải như vậy hào tìm, người bình thường đều tìm không thấy tiền lương, ngốc tử đi nơi nào kiếm tiền. Tính tính, không nghĩ, không nghĩ. Phất nhanh kế hoạch lại một lần thất bại Ngày hôm sau, tháng riêng 16, tiểu tử tôi muốn đi học, Lý Thu Dung cũng đi trường học. Còn có bọn họ phòng trước lưu Thanh niên trí thức nàng đã đi công xã trung học đương lão sư tuy rằng là cái dạy thay lão sư, nhưng là đãi ngộ còn tính không tồi còn có ký túc xá có thể ở. Lưu Nhược Nhiên đã dọn đi rồi, lưu lại hai cái nam thanh niên trí thức oán khí càng trọng. Bọn họ mắng một ngày Lưu Nhược Nhiên không nói nghĩa khí, bọn họ ba cái cùng nhau tới kết quả nàng ăn mảnh, như vậy tốt cơ hội chính mình độc chiếm. Công xã trung học lần này chiêu bốn cái tân lão sư, liền tính hơn nữa bọn họ hai cái còn có một vị trí, nàng sợ cái gì? Còn không phải là sợ bọn họ quá đến hảo sao? Lý vệ quốc cùng Trần Bảo Bình hùng hùng hổ hổ còn đạp hai chân Lưu Nhược Nhiên trụ quá nhà ở. Thì thật bọn họ vừa tới kia một năm còn tính hảo, đến năm nay, bọn họ ba cái đều đã 20 tuổi, ở nông thôn đã là lớn tuổi thanh niên, trước kia ở trong thành không cảm thấy 20 tuổi có cái gì, nhưng ở nông thôn không giống nhau, giống bọn họ tuổi này ở nông thôn thanh niên không sai biệt lắm đều kết hôn, bọn họ đều tính dư lại. Năm trước năm mặt lưu nhược nhiên thi đậu công xã trung học đương lão sư còn có bà mối thượng quá môn. Bà mối một mụ một cái nàng tuổi không nhỏ, lại không kết hôn liền tìm không đến tốt nàng tuổi càng lúc càng lớn. Bọn họ người nhà quê 17-18 tuổi liền kết hôn, hiện tại kết hôn có thể gả cái so nàng tiểu 2-3 tuổi, 2-3 tuổi tuổi kém cũng không tính đại, lại kéo mấy năm liền không được nhân gia ngại nàng lão cũng chỉ có thể gả cho lão quang côn. lưu nhược nhiên hắc mặt tiễn đi bà mối, nhưng lời nói lại nói trở về, bà mối nói chuyện không xuôi tai tốt xấu có bà mối tới cửa A. Lý vệ cuốc cùng Trần Bảo Bình là không người hỏi thăm, liền cái bà mối đều không để ý tới bọn họ. Hai cái nam thanh niên trí thức đều cho rằng chính mình điều kiện tính hảo nhưng kia gần là bọn họ cho rằng, người khác không cho là như vậy. Bởi vì bọn họ không phải người địa phương, bọn họ ở thượng lâm đại đội không có phòng ở kết hôn không chỗ ở cũng không có cha mẹ thân nhân giúp đỡ còn phải nhà gái cha mẹ nâng đỡ. Không riêng như thế còn có rời đi khả năng, bà mối đều không muốn giúp bọn hắn làm mai, vạn nhất nói thành lúc sau bọn họ trở về thành đâu. Bọn họ có thể chạy nhưng bà mối chạy không thoát. Bà mối không muốn nói môi con nữ nhi nhân ra cũng không muốn đem nữ nhi gả cho bọn họ. Lại có năm chiếc lâm vĩnh thành thượng quá phòng lừa khóa, liền tính bọn họ đem chính mình đóng gói thành tài tử trong thôn cô nương đều không phản ứng. Vì thế, hai cái lớn tuổi thanh niên liền càng sao động. Sáng sớm tiểu bạch quả đi vệ sinh sở trên đường theo chân bọn họ đánh cái đối mặt. Tới rồi vệ sinh sở, nàng liền cùng ông ngoại nói ông ngoại kia hai cái nam thanh niên trí thức khả năng sinh bệnh. Bài thuật mày một trọt người ở nơi nào nhìn ra tới tiểu bạch quả nói bọn họ khóe miệng nổi lên phao thoạt nhìn còn thực bực bội bộ dáng bạch thuật mặt mày mang cười đó là thượng hòa không tồi quan sát đến rất cẩn thận tiểu bạch quả cười gượng hai tiếng kia đương nhiên ta lợi hại nhất bạch thuật lại nói về sau phải nhớ đến cách bọn họ xa một chút tiểu bạch quả ngoan ngoãn gật đầu ta nhớ kỹ bọn họ không phải người tốt Nói đến này hai cái nam thanh niên trí thức bạch thuật tâm tình cũng thực phức tạp, vừa tới thời điểm bọn họ đều là đơn thuần lại nhiệt huyết thiếu niên, vẫn là chủ động yêu cầu xuống nông thôn chi viện nông thôn, hai người đều không phải người xấu. Có thể là xuống nông thôn mỗi ngày làm việc, mỗi ngày lặp lại đồng dạng công tác bọn họ tâm cảnh thay đổi. Người A là sẽ theo cảnh ngộ thay đổi. Không riêng gì tiểu bạch quả nơi này, tiểu tử Tô Hắn cũng có giáo, làm nàng rời xa thanh niên trí thức viện. Bọn họ ở gần đây cũng sợ bọn họ ngày nào đó nổi lên lòng xấu xa. Lại bắt đầu một ngày võ học công khóa, không sai tiểu bạch quả lại đem võ công luyện đi lên ăn Tết ngày đó bọn buôn người không có cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý, lại làm nàng kia viên tưởng biến cường tâm càng kiên định. Năm trước 6 tháng cuối năm nàng võ công liền không như thế nào luyện, chỉ là mỗi ngày có đứng tấn. Hiện tại biết vũ lực giá trị tầm quan trọng chậm trễ nửa năm tiểu bạch quả lại ngóc đầu trở lại chuẩn bị đương cái võ lâm cao thủ luyện xong võ lại nghe ông ngoại kể chuyện xưa nói đến kể chuyện xưa tiểu bạch quả càng thích nghe bà ngoại kể chuyện xưa ông ngoại kể chuyện xưa thích bí mật mang theo hàng lậu tuy rằng nàng không biết bí mật mang theo hàng lậu cái này từ lại biết là ý tứ này bà ngoại chuyện xưa là không chứa hơi nước cũng không có y học tiểu chuyện xưa tiểu bạch quả thích nghe nhất hiện tại bà ngoại đi trường học đi học chỉ có ông ngoại kể chuyện xưa tiểu bạch quả cũng là nghe có tổng so không có hảo đi nghe xong một đoạn chuyện xưa bạch cập liền tới tìm nàng Mẹ con hai người ở trong thôn dạo qua một vòng, lại mang tiểu đào từ nhìn đại hoàng mới trở về nhà. Không một hồi, đi ra ngoài đi bộ Lâm Vĩnh Thành cũng đã trở lại. Bạn cấp hỏi hắn, trường học bầu không khí thế nào? Lâm Vĩnh Thành nói, cũng không tệ lắm, tiểu tử Tô đi học cũng thực nghiêm túc, thực đầu nhập. Đối đáp, hắn cũng không phải đi lung tung, hắn là đi trường học xem đại khuê nữ. Bọn họ ở tại huyện Thành, hai đứa nhỏ ở nông thôn đương lưu Thủ Nhi Đồng, liền toán học giáo con Lý Thu Dung, bọn họ vẫn là tưởng nhiều chú ý một chút tiểu tử tô tình huống. Lâm Vĩnh Thành ở trong trường học nhìn đã lâu mới trở về. phu thê hai người đang nói chuyện tiểu bạch quả mang theo tiểu đào từ từ trong phòng chuồn ra đi. Vừa nghe đến đi học nàng liền muốn tránh đi ra ngoài, nàng là điều ghét học cá, nàng không muốn nghe đã có quan trường học sự. Ít nhất ở nàng nhập học trước không muốn nghe được. Đương nhiên, về sau nàng vẫn là sẽ đọc sách tựa như ba ba nói, tỷ tỷ học tập thành tích như vậy hảo, nàng nếu là qua kém nói, về sau liền sẽ cùng tỷ tỷ tách ra, cùng tỷ tỷ khoảng cách cũng sẽ càng ngày càng xa, tiểu bạch quả vẫn là thực thích tỷ tỷ, nàng không nghĩ cùng tỷ tỷ tách ra. Nhưng đó là nàng nhập học sau sự tình, không phải hiện tại nên tưởng vấn đề. Chỉ còn lại có một năm rưỡi, nàng nhất định phải dễ dụa đến cuối cùng một giây. Tiểu bạch quả vừa đi, Lâm Vĩnh Thành liền đau đầu. Ngươi nói ngoan bảo nàng rốt cuộc giống ai? Nhà chúng ta giống nhau sáu khẩu người, trong đó năm cái là học bá, liền nàng một người ghét học. Nàng sao lại thế này? Ngươi là nàng thân ba cũng không biết, ta có thể biết được. Bạch Cập cũng thực buồn bực đâu, này tính cái gì, chính chính đến phụ sao? Tiểu tử tôi cũng không như vậy a, nghe được đi học nàng thà rằng đi ra ngoài thổi gió lạnh, đều không muốn ngốc tại trong nhà nghe. Lâm Vĩnh Thành bất đắc dĩ cực kỳ, Bạch Cập cũng thực bất đắc dĩ chính mình sinh có thể có biện pháp nào đâu. phu thê hai người liếc nhau. bạch cập nói, nàng còn nhỏ còn có một năm rưỡi, đến nàng khai rằng thời điểm khả năng liền hiểu chuyện. lâm vĩnh thành nói, năm trước chúng ta cũng là nói như vậy. năm trước cũng nói nàng sang năm liền hiểu chuyện, kết quả đâu? vẫn là bộ dáng cũ. bạch cập lại nói, có hiểu chuyện hài tử sống được mệt, không hiểu chuyện cũng có không hiểu chuyện hào, nàng sống được vui vẻ. lâm vĩnh thành thở dài, cũng chỉ có thể như vậy tưởng. Tuy rằng tiểu Bạch quả bài xích đọc sách nhưng là nàng thực khỏe mạnh a, nàng còn sống được vui vẻ a. Làm cha mẹ lớn nhất tâm nguyện còn không phải là hài tử khỏe mạnh lại vui vẻ sao? Chính là lo lắng nàng tương lai tiền đồ, trong nhà có cái ghét học tiểu nhãi con, bài cấp cũng có chút nhận mạnh. Đừng cưỡng cầu, cưỡng cầu không tới, chúng ta vất vả một chút đi, hiện tại nhiều tích góp điểm tiền vốn, về sau cơ hội tới chúng ta có tiền vốn cũng có thể nhiều kiếm ít tiền. Nàng tiền đồ không tiền đồ liền không như vậy quan trọng chúng ta có thể dưỡng nàng cả đời Lâm Vĩnh Thành còn có thể như thế nào Hắn tiếp tục gật đầu Hành đi chúng ta liền vất vả một chút đi nhi nữ đều là nợ ngoan thời điểm là phúc báo Không ngoan thời điểm chính là tới báo thù Tổng tới vẫn là báo ân thời điểm càng nhiều Báo thù thời điểm thiếu Lâm Vĩnh Thành muốn đi xem nhà mình tiểu phúc báo Ta đi ra ngoài nhìn xem nàng Trong viện, tiểu bạch quả trong tay nắm một cây tinh tế cây gậy trúc, nàng chính múa may cây gậy trúc. Tiểu đào từ liền ở nàng đối diện, nàng huy cây gậy trúc thời điểm, nó cũng còn sẽ phối hợp mà tà hữu né tránh. Này một người một cầu chơi đến nhưng thật ra vui vẻ. Lâm Vĩnh thành tâm tình cũng tùy theo chuyển biến tốt đẹp, hài tử vui vẻ là được, không thể cưỡng cầu. Hắn nhìn vài phút tiểu bạch quả rõ ràng nhìn đến hắn, lại không để ý đến hắn, ánh mắt đào qua hắn cũng là nhàn nhạt mà xẹt qua, không làm dừng lại lại đợi trong chốc lát lâm vĩnh thành liền kìm nén không được ngoan bảo ba ba có chút thương tâm tiểu bạch quả không để ý đến hắn lâm vĩnh thành đi lên liền đè lại nàng ngoan bảo ba ba có chút thương tâm tiểu bạch quả lúc này mới nghiêng đầu đánh giá hắn ba ba vì cái gì phải thương tâm đâu lâm vĩnh thành nói ngoan bảo không để ý tới ba ba cho nên ba ba thương tâm tiểu bạch quả trầm mặc nửa phút mới đem cây gậy trúc dơ lên trước mặt hắn người biết đây là cái gì sao cây gậy trúc không đúng ta lại cho ngươi một lần cơ hội nói a đây là cái gì bạch đại hiệp cấp điểm nhắc nhở đi đây là kiếm tiểu bạch quả nói sau đó đâu lâm vĩnh thành có điểm theo không kịp nàng tiết tấu sư phụ ta nói luyện kiếm người phải tránh dùng tình ngươi không nên thương tâm lâm vĩnh thành hắn như thế nào không biết nàng còn có cái sư phụ đây là nghe chuyện xưa nghe nhiều nhập diễn quá sâu vẫn là luyện võ tàu hỏa nhập ma lâm vĩnh thành lau mặt Sư phụ ngươi là ai? Tiểu bạch quả ánh mắt cầu quái mà nhìn về phía hắn. Ngươi nha, Lâm Vĩnh Thành, Hảo Gia hỏa, hắn còn thành nàng sư phụ. Ta khi nào nói qua loại này lời nói? Ta thay ngươi nói, nhà người khác đồ đệ còn đại sư thu đồ đệ đâu? Ta chỉ là thay ngươi nói một câu mà thôi, chưa cho ngươi toàn bộ mịch đồ trở về. Đã là đồ đệ giới cuối cùng lương tâm, ngươi đừng không biết tốt xấu. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, chương 128. Lâm Vĩnh Thành trong lòng cảm thấy buồn cười vừa tức giận, nàng này sẽ là phúc báo vẫn là tới báo thù. Hắn hướng trên mặt đất một ngồi sổm, đè lại tiểu tề tử hai vai cha con hai người bốn mắt nhìn nhau lẫn nhau chừng mắt nhìn gần nửa phút. Tiểu bạch quả phồng lên một trương tiểu béo mặt, mặt vô biểu tình mà chừng mắt hắn, hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói có bất luận vấn đề gì, là hắn trước thương tâm làm nàng hống, không phải cá cá sai nga. Nửa phút sau, Lâm Vĩnh Thành nhéo nàng tiểu béo mặt hướng hai bên kéo. Tới, chúng ta nói rõ ràng, là ba ba không biết tốt xấu, vẫn là ngươi không biết tốt xấu. Là ba ba không biết tốt xấu, ngươi lặp lại lần nữa. Ba ba không biết tốt xấu. Hảo Gia Hòa còn không thừa nhận chính mình có sai, nói một lần hai lần ba lần, giống như Lâm Vĩnh Thành thật sự không biết tốt xấu giống nhau. Mệt chính là thân sinh, nếu không phải thân sinh, Lâm Vĩnh Thành liền tưởng nắm nàng chiêu phong nhĩ. Hắn nhẫn nại tính tình tiếp tục hỏi, ba ba như thế nào không biết tốt xấu. Tiểu Bạch quả nói, ta không có hố ngươi nha. Lâm Vĩnh Thành hỏi lại, ngươi còn không có hố cha. Tiểu Bạch quả lắc đầu kiên quyết không thừa nhận chính mình có hố qua cha, nàng là nhất ngoan ngoan bảo bảo, nàng mới không hố cha đâu, chính mình không trải qua sự tuyệt không có thể dễ dàng bối nổi. Lâm Vĩnh Thành, đã hiểu, ngươi hôm nay không hố cha, ba ba nên mang ơn đội nghĩa phải không? Khí về khí, nhìn tiểu nhãi con đáng yêu tiểu béo mặt, hắn trong lòng lại một trận mềm mại, nhà hắn tiểu nhãi con như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Ngay cả hố cha đều có thể hố đến đúng lý hợp tình, còn có nàng phình phình tiểu béo mặt, ăn ít nửa chén cơm đều trường không ra như vậy đáng yêu tiểu thịt thịt. Tính tha thứ nàng, sấn tiểu bài quả không có phòng bị, lâm vĩnh thành thấu đi lên ở trên mặt nàng pi một ngủ Tiểu bài quả ghét bỏ mà lau mặt lại cho hắn bổ đao. Ba ba không biết tốt số còn không làm việc đàng hoàng. Lại cho ngươi một lần cơ hội tỉnh lại một chút. Lâm Vĩnh Thành tỏ vẻ hoài nghi, hắn làm cái gì mới làm tiểu nhãi con sinh ra loại này ảo giác đâu. Ta như thế nào liền không làm việc đàng hoàng. Người tập võ không hào hào luyện kiếm còn có rảnh chạy tới thương tâm, ngươi nói ngươi có phải hay không không làm việc đàng hoàng. Lâm Vĩnh Thành đột nhiên cảm thấy chính mình tha thứ nàng tha thứ đến quá sớm, hắn lập trường hẳn là càng kiên định một chút, không thể xem mặt nói tha thứ tiểu nhãi con lớn lên đáng yêu là thật sự, hố cha làm giận cũng là thật sự. Cũng không biết nàng gần nhất nghe xong cái gì chuyện xưa, nói như thế nào khởi lời nói tới một bộ một bộ. Hắn bình tĩnh gật gật đầu, ngươi nói được không sai, là ba ba không biết tốt xấu còn không làm việc đàng hoàng, ba ba thừa nhận. Tiểu Bạch Quả, nàng có điểm không tin, ba ba cư nhiên như vậy hiểu chuyện. Lâm Vĩnh Thành lại nói, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta buông bảo kiếm, đi trong phòng đi. Ba ba biết nên như thế nào thu thập ngươi, chúng ta về trước ra, lại hảo hảo tính sổ. Tiểu Bạch Quả không tình nguyện mà buông nàng bảo kiếm, bị Lâm Vĩnh Thành dắt vào nhà tiểu đào tử lắc lắc cái đuôi cũng đi theo vào nhà. Chờ còn hai người vào nhà sau, Bạch Cập vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Lâm Vĩnh Thành cổ quái biểu tình. Hắn bế lên Tiểu Bạch Quả nhét vào nàng trong lòng ngực. Tức phụ người ôm hảo chúng ta tiểu phúc báo ta đi tìm điểm đồ vật. bạch cập ôm tiểu bài quả đầy mặt nghi hoặc tiểu bài quả cũng không biết Lâm Vĩnh Thành muốn làm cái gì. Nhưng có loại động vật ấu tề biết trước nguy hiểm bản năng đột nhiên cảm thấy chính mình lập tức liền phải xui xèo. Vì cầu tự bảo vệ mình tiểu bài quả lập tức nhắm vào bạch cập chỉ cần nàng lại ngoan một chút mụ mụ nhất định sẽ bảo hộ nàng. Gió chiều nào theo chiều ấy cá mặn tinh chạy nhanh ôm bạch cập cổ thò lại gần ở mụ mụ trên mặt hôn một cái. Mụ mụ hôm nay muốn đi huyện thành sao?" Nàng thanh âm mềm mại hỏi. "Đúng rồi, buổi chiều muốn đi." Bạch Cập trong lòng mềm nhũn, chẳng những ôm sát nàng, còn ở trên mặt nàng hôn hai khẩu. "Luyến tiếc mụ mụ," Tiểu Bạch quả dùng mặt cọ cọ Bạch Cập cổ, lại nói, "Mụ mụ muốn công tác kiếm tiền dưỡng ta cùng tỷ tỷ cũng thực vất vả." "Ta sẽ tưởng ngươi." Nàng còn chưa đi, nhà mình tiểu bảo bối liền nói tưởng nàng, Bạch Cập nước mắt đều mau rơi xuống. "Mụ mụ cũng luyến tiếc ngươi." Muốn hay không cùng mụ mụ đi huyện thành trụ chút thiên Không đi huyện thành Tiểu bạch quả quyết đoán lắc đầu Ta muốn ở nhà luyện võ công Bài cập bất đắc dĩ Hảo đi, vậy ngươi luyện võ công đi Mẹ con hai người đang nói chuyện Lâm Vĩnh Thành lại về rồi Trong tay hắn còn cầm một quyển tiểu học năm nhất sách giáo khoa Không sai Hắn vừa mới là đi tìm tiểu tử tô sách giáo khoa Tiểu tề tử hố cha còn hố đến đúng lý hợp tình Hiện tại đến phiên hắn hố nhãi con đi Tiểu bài quả nhìn đến trong tay hắn sách giáo khoa, hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn. Quả nhiên, cá cá dự cảm liền không có ra sai lầm, ba ba cũng thật là đáng sợ đi. Lâm Vĩnh Thành kéo ra ghế dựa ngồi xuống, lại mở ra sách giáo khoa, bắt đầu rồi trả thù hành động. Ngoan bảo, ngươi đã là cái đại hài tử, không thể lại ăn không ngồi rồi. Hôm nay bắt đầu đi học đi, tuy rằng ngươi sang năm mùa thu mới nhập học nhưng có thể trước tiên học tập thắng ở trên vạch xuất phát. Ba ba có thời gian liền cho ngươi đi học ba ba không có thời gian khiến cho bà ngoại cùng tỷ tỷ giúp ngươi đi học. Nhìn tiểu tề tử thay đổi sắc mặt lâm vĩnh thành trên mặt trước sau treo tê cười. Ta là ngươi thân cha, ta còn chị không được ngươi. Đang lúc hắn cho rằng tiểu tề tử muốn khóc lóc nhận sai khi lại thấy tiểu tề tử vừa truyền mặt lại quăng vào bạch cập trong lòng ngực. Mụ mụ ba ba thật đáng sợ, hắn muốn hại ta. Nàng trong thanh âm tràn đầy ủy khuất, bạch cập lâm vĩnh thành. Hảo gia hỏa, giáo ngươi đọc sách chính là hại ngươi." Lâm Vĩnh Thành nguyên tưởng rằng bà cập cùng chính mình là cùng một trận chiến tuyến, lại không ngờ nàng con nữ nhi liền trở mặt không nhận hắn, nàng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tiểu Bạch quả bối, nhẹ giọng trấn an, "Ngoan bảo không sợ a, ba ba chính là hù dọa một chút ngươi, hiện tại còn sớm, chúng ta sang năm mùa thu lại đọc sách không sợ không sợ." Một bên hống trong lòng ngực tiểu nhãi con, một bên hung tợn mà trừng mắt Lâm Vĩnh Thành. "Ngươi đến tột cùng sao lại thế này?" Không phải nói không bắt buộc sao. Nói tốt hài tử khỏe mạnh vui sướng quan trọng nhất như thế nào vừa truyền mặt ngươi liền không làm người. Có ngươi như vậy đương cha sao. phu thê hai người không ở cùng kênh ở bài cập xem ra chính là Lâm Vĩnh Thành Sai. Phía trước bọn họ còn nói hào tự mình vất vả một chút nhiều giúp hài tử tích góp điểm của cải tiền đồ không tiền đồ không phải như vậy quan trọng. Kết quả không một hồi hắn liền thay đổi. Nhìn xem hài tử bị dọa thành cái dạng gì. Hắn nhưng thật quá đáng. Lâm Vĩnh thành thế nhưng đọc đã hiểu bài cập ánh mắt hảo gia hỏa tiểu tề tử nói hắn yếu hại nàng chính là thật sự. Hắn là nàng thân cha, giáo nàng đọc sách mang nàng tiến tới cũng thành hại nàng. Tiểu tề tử ghét học kháng cự đọc sách còn chưa tính, bài cập lại không phải tiểu hài tử, nàng như thế nào có thể lâm trận làm phản đâu Hắn bắt đầu đau lòng chính mình, hắn thật sự quá thảm, phu thê hai người ở ánh mắt giao phong, một cái ở trừng người, một cái ở bán thảm. Tiểu bài quả trôn ở mụ mụ trong lòng ngực đối hai người chi gian chiến hỏa không biết gì. Nàng ủy ủi, ủi khuất khuất mà nói, ba ba là người xấu, hắn muốn cho cá cá đọc sách, hắn muốn hại cá cá. Bài cập đau lòng cực kỳ, lại một lần nói, ngoan bảo còn không có mãn 6 tuổi, vẫn là cái tiểu hài tử. Tiểu hài tử là không cần đọc sách mỗi ngày vui vẻ quan trọng nhất. Chờ ngươi đầy 7 tuổi, là đại hài tử lại đọc sách, đến lúc đó ngươi nhất định phải ngoan ngoãn, muốn lấy tì tỷ vì tấm gương, đương cái đệ tử tốt Tiểu bài quả rốt cuộc an tâm, có mụ mụ che chở nhãi con chính là hạnh phúc a. Giữa trưa bài thuật cùng Lý Thu Dung đều ở nhà, Lâm Vĩnh Thành ánh mắt ở nhạc phụ nhạc mẫu chi gian ngắm vài mắt. Cuối cùng vẫn là đem ánh mắt phóng tới Lý Thu Dung trên người. Bạch thuật năm trước liền cấp tiểu bạch quả kể chuyện xưa, hắn giảng chính là thần y cốc thiếu cốc chủ chuyện xưa theo lâm vĩnh thành biết câu chuyện này còn ở còn tiếp trung đến nay vẫn chưa kết thúc. Nhạc phụ hy vọng hai cái tiểu nhãi con cùng hắn học y thần y cốc thiếu cốc chủ chuyện xưa sẽ không dễ dàng kết thúc, phòng trừng cũng sẽ không đổi thành tân chuyện xưa, cũng chỉ có thể là nhạc mẫu lý thu dung, nhạc mẫu giảng chuyện xưa lực ảnh hưởng quá lớn. Năm trước thần y cốc thiếu cốc chủ còn tiếp hơn nửa năm cũng không gặp tiểu bạch quả treo ở bên miệng. Thay đổi cái chuyện xưa, nàng thái độ lập tức liền thay đổi. Lâm Vĩnh Thành vẫn luôn ở tìm cơ hội qua vài phút hắn đi theo Lý Thu Dung mặt sau vào nhà bếp. Lý Thu Dung đã sớm cảm thấy được hắn ánh mắt. Có chuyện gì muốn cùng ta nói? Mẹ gần nhất có phải hay không ngươi thư cấp ngoan bảo kể chuyện xưa? Đúng vậy, làm sao vậy? Ngoan Bảo rất thích mẹ giảng chuyện xưa, hôm nay buổi sáng còn ở trong sân luyện kiếm. Lý Thu Dung, ngươi có chuyện nói thẳng. Lâm Vĩnh Thành nói mẹ giảng chuyện xưa nàng sẽ bỏ vào trong lòng nếu không cho nàng biên cái đọc sách chuyện xưa kêu lên nàng đối đọc sách nhiệt tình đứa nhỏ này quá kháng cự đọc sách người cho ta chưa nói quá sao Lý Thu Dung thở dài khẩu khí ta tự cấp nàng giảng một cái kiếm khách chuyện xưa vai chính đương kiếm khách trước yêu nhất đọc sách còn chung quá trạng nguyên thật sự là tiểu bạch quả lỗ tai có tự động lọc công năng nàng không thích nghe đều lọc rớt nàng chỉ nghe vai chính luyện kiếm cùng hành tẩu giang hồ chuyện xưa đến nỗi đọc sách cùng trung trạng nguyên kia cùng đương kiếm khách có quan hệ sao văn chính là văn võ chính là võ nàng một chút không lòng tham cũng không cầu văn võ song toàn nàng như vậy lý thu dung có thể làm sao bây giờ lâm vĩnh thành nghe xong nửa bên mặt đã cương nàng thật đúng là không lòng tham a buổi chiều lâm vĩnh thành cùng bạch cập hồi huyện thành hắn dẫm lên xe đạp đem tiểu bạch quả ở trong sân nói qua nói cấp bạch cập nghe bạch cập đầy đầu dấu chấm hỏi từ từ Nàng có phải hay không bị lừa? Lâm Vĩnh Thành nhận thấy được nàng ôm chính mình tay cứng lại rồi, quan tâm hỏi, lạnh không? Có phải hay không xuyên thiếu? Chúng ta lộn trở lại đi lại thêm hai kiện hậu quần áo. Bà cập phục hồi tinh thần lại, đột nhiên liền cười. Ta không lạnh, ngươi làm sao vậy? Ngoan bảo chính là cái kẻ lừa đảo bài cập thực mau liền nghĩ thông suốt tiểu bạch quả ở trong sân chọc lâm vĩnh thành sinh khí sợ ai phạt chạy nhanh đối nàng tiến hành rồi viên đạn bọc đường oanh tặc cố tình nàng liền ăn này bộ một câu luyến tiếc cùng tưởng nàng nháy mắt liền bị đánh cho tơi bời chỉ nghĩ ôm tiểu khuê nữ ôm ấp hôn hít tưởng mỗi ngày nhìn nàng vui vẻ vui sướng bộ dáng cho tới bây giờ nàng mới hiểu được tiểu bạch quả có thể là vì tránh né trừng phạt cố ý nàng ghé vào lâm vĩnh thành trên lưng một trận buồn cười lâm vĩnh thành không rõ nguyên do. Nàng là như thế nào lừa gạt ngươi?" Bạch Cập nói, "Nàng khả năng đoán được ngươi tưởng phạt nàng, cố ý làm lòng ta mềm. Kỳ thật đi, liền tính tiểu Bạch quả cái gì đều không làm, Bạch Cập cũng sẽ che chở nàng, rốt cuộc ở kia phía trước nàng cùng Lâm Vĩnh thành liền thương lượng hảo, không thể bức bách hài tử, nàng khỏe mạnh vui sướng quan trọng nhất, chỉ cần bọn họ đủ nỗ lực, nàng nỗ lực hoặc không nỗ lực đều làm nàng cả đời áo cơm vô ưu. Liền có một chút làm Bạch Cập đặc biệt không nghĩ ra. Người nói ngoan bảo có phải hay không Trang? Khác phương diện đầu xoay chuyển mau, như thế nào một xả đến đọc sách liền không được. Người hỏi ta ta đi hỏi ai đây? Lâm Vĩnh Thành cũng thực ngốc a ở tiểu bạch quả hiển lộ ra ghét học cảm xúc phía trước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhà mình sẽ có cái ghét học nhi đồng. Đến nỗi Trang không Trang vấn đề, nàng chính là cái kẻ lừa đảo, ngày thường Trang một Trang còn có khả năng. Ghét học tuyệt đối là thật sự. phu thê hai người suy nghĩ đã lâu đều không nghĩ ra. Đầu xuân sau thời tiết ấm lại, tiểu bạch quả hạnh phúc sinh hoạt lại tới nữa, không riêng gì nàng, trong thôn tiểu hài tử nhóm đều rất vui sướng. Trên núi toát ra rất nhiều dương xì cùng măng, rất nhiều tiểu hài tử đều sẽ dẫn theo rổ lên núi đồ ăn dương xì cùng măng, tiểu bạch quả cũng đi theo mấy cái tỉ tỉ lên núi bận việc hào một trận. Quanh năm suốt tháng cũng chỉ có cái này mùa mới có, bỏ lỡ liền không có trong khoảng thời gian này mỗi ngày ăn dương sỉ cùng măng lý thu dung im không ít toan dương sỉ cùng măng chua còn hong chút làm dương sỉ cùng làm măng có thể ăn thật lâu thượng lâm đại đội ít người thổ địa nhiều sơn cũng nhiều tiểu hài tử nhóm mỗi ngày thắng lợi trở về trừ bỏ cấp trong nhà thêm đồ ăn trên núi còn có phao cùng trà nhĩ tiểu bạch quả mỗi ngày vào núi nhà bọn họ mặt sau trên núi có rất nhiều cây trà chỉ có trà nhĩ không có phao nhưng trà nhĩ ăn lên có cổ sáp vị nào có phao ăn ngon tiểu bạch quả còn phải chạy tới chuồng bò mặt sau kia tòa sơn đi trích phao bên kia trên núi có rất nhiều nửa năm không có tồn tại cảm dương thanh giật lại toát ra tới hắn ở gần đây trên núi phao lại nhiều hắn lấy cái tiểu rổ một trích chính là một rổ còn cấp bạch ra đưa quá vài lần xem ở phao phân thượng tiểu bạch quả tạm thời tha thứ hắn năm trước ngoa nhà bọn họ một cái nổi, tiểu bạch quả còn nhớ đâu tuy rằng có ông ngoại phá của nguyên nhân ở nhưng dương thanh giật cũng không phải cái thứ tốt hắn rõ ràng có thể cự tuyệt nhưng hắn thu Dương Thanh giật chính là cái thấy nổi mắt khai, cá cá là sẽ không theo hắn làm bằng hữu, để tránh lại ngoa thượng nhà bọn họ. Tiểu Bạch quả kháng cự không thêm che giấu, Dương Thanh giật cũng có chút thương tâm. Lâu như vậy đi qua, ngoan bảo muội muội vẫn là không thích hắn, nhưng hắn thực thích cái này muội muội, rất muốn đương nàng ca ca. Dương Thừa An sờ sờ đầu của hắn, đừng quá thương tâm, muội muội còn không hiểu biết ngươi, không biết ngươi là người tốt. Chờ nàng hiểu biết ngươi cũng sẽ thích ngươi. Được đến gia gia an ủi, Dương Thanh giật trong lòng dễ chịu một chút. Một ngày nào đó Ngoan Bảo muội muội kêu ca ca, hắn sách theo chính mình tiểu rổ, hắn cái này rổ chỉ có bình thường rổ một nửa lớn nhỏ, là Hồ Quảng Bình biên, bọn họ xuống nông thôn hơn nửa năm cũng học xong một ít trước kia sẽ không kỹ năng, biên cái tiểu rổ cùng tiểu sọt vẫn là thực dễ dàng, Dương Thanh giật liền theo dõi Hồ Quảng Bình. Hồ bá bá, Ngoan Bảo muội muội không có tiểu rổ, có thể giúp nàng làm một cái sao? Có thể a. Muốn bao lớn tiểu rổ, ngoan bảo muội muội người tiểu quá lớn rổ nàng để bất động so với ta cái này tiểu một nửa đi. Hành a cho các nàng tìm muội hai cái các biên một cái tiểu rổ. Hồ Quảng Bình miệng đầy đáp ứng rồi, đốn hạ lại nói, lại làm hai cái tiểu sọt đi. Tiểu cô nương đều thích chơi đóng vai gia đình, làm hai cái tiểu sọt cho các nàng chơi, cho các nàng trang tiểu món đồ chơi cũng có thể. Còn phải chờ một đoạn thời gian, hắn tuy rằng học xong biên điểm đơn giản đồ vật nhưng làm lên rất chậm so ra kém một ít người địa phương. Lời nói lại nói trở về, ở nông thôn đại bộ phận người đều sẽ biên điểm đồ vật bài thuật đi vào thượng lâm đại đội mấy năm còn sẽ không hàng che chúc cũng không phải không có nguyên nhân. Hắn là bác sĩ, muốn bảo trì đôi tay độ nhạy mà hàng che chúc thương tay, hắn là không có khả năng học này đó trong nhà phải dùng đến hàng che chúc đồ dùng đều là cùng người khác đổi. Cũng chỉ là đổi chút đồ dùng sinh hoạt, không có đổi những cái đó tiểu món đồ chơi. Loại này ở nông thôn đại bộ phận người đều sẽ tay nghề, cũng không có thôn dân nghĩ đến biên một ít món đồ chơi cùng người đổi đồ vật. Ở tiểu bài qua cùng tiểu tử tô còn không biết thời điểm chuồng bò người chuẩn bị cho các nàng làm hàng che chúc tiểu món đồ chơi. Này một làm chính là hai tháng, nguyên bản dự tính hai cái tiểu sọt cùng hai cái tiểu rổ, bởi vì Hồ Quảng Bình càng biên càng thuận tay, lại nhiều hơn mấy cái vật nhỏ tốn thời gian liền càng lâu rồi đến Tết Đoan ngọ hạ một đêm mưa to Tết Đoan ngọ cùng ngày Trướng Thủy Lý Thu dung lần nữa báo cho hai đứa nhỏ Trướng Thủy thời điểm không thể đi bờ sông chơi hai đứa nhỏ cũng đáp ứng đến hào hào hết mưa rồi tiểu tử tô mang theo muội muội đi nhị bá ra tìm tiểu Liễu Diệp cùng nhau chơi còn gọi Lâm Tím Châu mấy cái tiểu cô nương chơi nổi lên quá mọi nhà tiểu bạch quả toàn bộ hành trình là cái công cụ người nàng không thích chơi đóng vai gia đình. Bởi vì các nàng sắm vai chính là viện trưởng, bác sĩ, hộ sĩ cùng người bệnh, không phải tiểu bạch quả thích đại hiệp cùng vai ác, ba cái chủ yếu nhân vật đương nhiên là ba cái có hứng thú hài tử tiểu bạch quả toàn bộ hành trình sắm vai người bệnh, sắm vai người bệnh lời kịch rất đơn giản, chỉ cần nói chính mình không thoải mái tìm bác sĩ xem bệnh là được. Sau đó tiểu tử tô các nàng giúp nàng xem bệnh còn muốn thương lượng bệnh tình qua đi lại cầm tiểu gậy gỗ đương ngân châm phải cho tiểu bạch quả ghim kim. Không biết sao lại thế này, làm Lâm Vĩnh nghiệp phát hiện. Lâm Vĩnh nghiệp kia kêu một cái khí A. Hắn đem tiểu bài quà kéo ra, tóm được ba cái tiểu cô nương chính là một đốn giáo huấn Các ngươi liền không thể chơi điểm tốt sao? Chơi cái gì bác sĩ người bệnh? Lớn hơn tiết chơi như vậy đen đùi đồ vật người bệnh liền thế nào cũng phải làm người đảm đương sao? Không phải có điều cầu sao? Đem cầu dắt lại đây đưa người bệnh không hảo sao? Công cụ người tiểu bài quà nhìn nhìn ba cái tỷ tỷ lại nhìn nhìn nhị bá ta không có việc gì nhị bá đừng nóng giận chúng ta chính là chơi chơi liền tính là chơi cũng không thể như vậy nào có làm muội muội đưa người bệnh loại này nói lên liền đen đuổi tốt nghe nhị bá ngươi nghe lời đừng cùng các nàng chơi ở lâm vĩnh nghiệp trong mắt tiểu chất nữ liền cùng nàng bề ngoài giống nhau là đứa bé ngoan hơn nữa là nhất ngoan cái loại này so nhà mình bốn cái hài tử đều ngoan bằng không cũng sẽ không từ ba cái tì tỉ làm nàng đưa người bệnh hắn lại nói làm các nàng tìm nhà ngươi cái kia cậu chơi Tiểu bạch quả gật đầu tán đồng, nhị bá nói đúng, đem tiểu đào từ tìm đàm đưa người bệnh, còn có thể đem đại hoàng tìm tới, liền có hai cái người bệnh. Tiểu từ tô các nàng bị huấn một đốn, một đám chạy nhanh nhận sai. Các nàng cho rằng chỉ là quá mọi nhà, không nghĩ tới nhiều như vậy, hiện tại bị lâm vĩnh nghiệp một huấn, các nàng cũng biết sai rồi. ba ba chúng ta sai rồi, ngoan bảo muội muội chúng ta sai rồi, chúng ta đi tìm tiểu đào từ cùng đại hoàng làm chúng nó đảm đương người bệnh ngoan bảo muội muội cùng chúng ta cùng nhau đưa bác sĩ đi chúng ta biết sai rồi không bao giờ làm ta muội muội đưa người bệnh ta muội muội mới sẽ không sinh bệnh đâu đối ngoan bảo muội muội đời này đều sẽ không sinh bệnh còn sẽ sống lâu trăm tuổi nghe thấy câu sống lâu trăm tuổi tiểu bạch quả lập tức nhớ tới năm kia nàng cùng tỷ tỷ ngóng trông nãi nãi sống lâu trăm tuổi nàng khóe miệng run rẩy hai hạ sống lâu trăm tuổi thật cũng không cần tiểu bạch quả gãi gãi đầu ta cũng không nghĩ đương bác sĩ ta muốn làm ngư dân. Đốn Hạ nàng lại bổ sung nói, ta còn tưởng cùng nhị bá giống nhau đương đồ tể, mỗi ngày giết heo. Ba cái tỷ tỷ hai mặt nhìn nhau, đây là nào cùng nào. Ngư dân ly các nàng sinh hoạt quá xa, các nàng thậm chí chưa thấy qua ngư dân, cũng chỉ là nghe chuyện xưa thời điểm nghe qua. Đương Đồ Tể liền càng đáng sợ còn muốn mỗi ngày giết heo. Tiên Lạc, muội muội học hư. Lâm Vĩnh nghiệp thì tại nghẹn cười tiểu chất nữ thoạt nhìn ngoan ngoãn từ nhỏ liền ái xem giết heo còn trở thành nhân sinh mục tiêu. Hắn thật là nhìn xem Lâm Vĩnh thành khí lục mặt, vì thế hắn cổ vũ nói có thể cùng nhị bá giống nhau mỗi ngày giết heo. Chờ ngươi trưởng thành, nhị bá mang ngươi đi lò sát sinh học giết heo, chờ ngươi học xong khiến cho ngươi ba ngẫm lại biện pháp, hoặc là đào điểm tiền cho ngươi ở lò sát sinh mua cái công tác đến lúc đó cùng nhị bá cùng nhau đi làm cùng nhau giết heo. Tiểu bạch quả gật gật đầu Ta cảm thấy có thể, Lâm Vĩnh nghiệp nhị bá cũng cảm thấy có thể, nhị bá xem trọng ngươi. Một lớn một nhỏ liền nói như vậy hào, tiểu từ tôi nhìn không được nàng không nghĩ tiểu bạch quả mỗi ngày giết heo, nàng chừng mắt nhìn Lâm Vĩnh nghiệp liếc mắt một cái. Nhị bá quá xấu rồi tưởng dậy hư nàng muội muội nàng nhất định nói cho ba ba, làm ba ba biết nhị bá không phải người tốt. Tiểu liễu diệp cùng Lâm tím châu cũng cảm thấy Lâm Vĩnh nghiệp quá xấu rồi. Oan bảo muội muội như vậy đáng yêu, như thế nào có thể làm giết heo như vậy huyết tinh sự. Tiểu Từ Tô nói ta đi trong nhà đem tiểu đào từ dắt lại đây, muội muội muốn hay không cùng ta cùng nhau về nhà. Tiểu Bạch Quả lắc đầu, ta không nghĩ đi, nàng lười đến chạy tới chạy lui, ở chỗ này chờ xem. Lâm Tím Châu đi cửa thôn dắt đại hoàng, đào mắt liền dư lại tiểu Liễu Diệp cùng tiểu Bạch Quả. Tiểu Bạch Quả ngồi trong chốc lát liền nhịn không được hướng ra phía ngoài mặt nhìn xung quanh, tỉ tỉ như thế nào còn chưa tới bên kia trong phòng truyền đến lâm đại giang cùng lâm đại hà nói chuyện thanh âm hôm nay trứng thủy có thể hay không có cá à? có cá cũng bắt không được trừ phi phóng võng đi vớt cá nhà của chúng ta không có võng có võng cũng không thể phóng huynh đệ hai người vẫn luôn đang nói tiểu bạch quả liền ở bên ngoài nghe nghe được bọn họ đang nói trong sông trứng thủy sự trên núi vẫn là trong sông hiện tại tất cả đồ vật đều là tập thể chính mình chảo mấy cái ca tính bản lĩnh phóng võng vớt cá là trăm triệu không được Tiểu bạch quả nghe xong một hồi, liền có điểm kìm nén không được. Nàng muốn đi bờ sông nhìn xem, nhưng là bà ngoại nói, chứng thủy không thể đi bờ sông, kia nàng có thể hay không đi đâu. Đi xem một cái hẳn là không quan hệ đi, nàng lại không dưới hà, chỉ là xa xa mà xem một cái. Tiểu bạch quả liền có điểm ngồi không yên, vừa lúc tiểu tử tô không ở cũng không ai quản nàng, chỉ cần nàng chính mình không nói liền sẽ không có người đã biết. Xem một cái lại không có nguy hiểm, hẳn là không có quan hệ. Tiểu Bạch Quả nói động liền động, nhị bá, Liễu Diệp thì thì ta có điểm mệt nhọc phải về nhà ngủ. Tiểu Liễu Diệp hỏi, muốn hay không ở nhà ta ngủ. Tiểu Bạch Quả lắc đầu, ta phải về nhà, nàng thuận lợi mà từ Lâm Vĩnh Nghiệp trong nhà lưu đi ra ngoài, Lâm Vĩnh Nghiệp cùng Tiểu Liễu Diệp đều không có hoài nghi. Tiểu Bạch Quả cũng không ngốc, sẽ không quang minh chính đại mà đi bờ sông, nàng riêng vòng đến thôn sau, đi đường nhỏ đi bờ sông trong sông trứng thủy mực nước lên cao thủy cũng thực vẫn đục là ám vàng sắc liền tính không có bà ngoại nói tiểu bạch quả cũng sẽ không xuống nước nàng ngại trong sông thủy quá bẩn nhìn một hồi không thấy được cá tiểu bạch quả liền tính toán về nhà vừa mới chuẩn bị xoay người đột nhiên nhìn đến thượng du có thứ gì phiêu xuống dưới nàng mở to hai mắt nhìn lại này vừa thấy nàng liền chấn kinh rồi có người ôm khối tấm ván gỗ phiêu xuống dưới Phải biết rằng, xuống chút nữa một chút liền có cái bá, đến lúc đó bị vọt tới bá hạ ôm khối tấm ván gỗ cũng phù không lên. Tấm ván gỗ người trên nếu là cái người sống, bị vọt tới bá hạ khả năng sẽ chết. Làm sao bây giờ, muốn hay không xuống nước đem người vớt đi lên? Trường 129, cũng không biết này trong sông có phải hay không thật sự có thủy quỷ, như thế nào thường thường phiêu cá nhân. Trước kia tiểu bạch quả không thể tự do hoạt động, không phải rất rõ ràng, từ trước năm nàng có thể chính mình chơi, liền biết lý vệ quốc cùng Trần Bảo Bình hai người thiếu chút nữa chết chìm, lại có năm trước mùa hè nàng ở trong sông vớt đi lên hai người, hiện tại lại tới nữa một cái, những người này thật là biết bơi không hảo liền không cần chơi thủy sao. Trong sông phiêu người phiêu nhiều thực dễ dàng hiểu lầm, tiểu bạch quả do dự một lát trong nước người tính cả tấm ván gỗ liền phiêu lại đây, lấy hiện tại tốc độ đại khái nếu không vài phút liền sẽ bị vọt tới bá hạ nàng quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái, nàng liền xuống nước ngắm liếc mắt một cái hẳn là sẽ không có việc gì đi. nàng có thể ở bên ngoài trốn một trốn, đem quần áo hong khô lại về nhà, liền sẽ không bị phát hiện. vẫn là đi xem một cái đi. nếu là cái người sống, liền thử cứu giúp một chút. nếu không khí, đó chính là mệnh số nên tuyệt. thừa dịp không ai ở đây, tiểu bạch quả đem giày một thoát, liền nhảy vào trong nước. Còn không có nhập hạ, tối hôm qua lại hạ cả một đêm vũ, hôm nay tuy rằng không tính lãnh, nhưng tuyệt đối không nhiệt tiểu bạch quả vừa vào thủy liền hối hận hôm nay thủy lạnh băng lạnh băng. Qua loa, sai đánh giá tình thế. Trong sông quá lạnh, nàng liền không nên xuống nước, đợi lát nữa lên bờ cũng không phải đem quần áo hong khô đơn giản như vậy. Ít nhất muốn tắm nước nóng, lại đổi thân sạch sẽ quần áo, bằng không sẽ cảm mạo Tiểu bạch quả đã đoán được chính mình về nhà sau khả năng sẽ bị đánh trừ phi nàng kỹ thuật diễn tạc nứt một hồi ra liền khóc chít chít nắm chắc được quyền chủ động bất luận bọn họ hỏi cái gì nàng đều khóc. Đương nhiên tưởng là như vậy tưởng ai sẽ không tưởng a? ngẫm lại lại không đáng tội nhưng tiểu bạch quả cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn không như vậy lợi hại không phải nàng xem thường chính mình nàng nếu là có cái này kỹ thuật diễn đã sống hống đến ba ba mụ mụ đáp ứng nàng không cần đi học. Cho nên a cũng chỉ là nghĩ đến tốt đẹp mà thôi. Trong nháy mắt cái kia ghé vào tấm ván gỗ người trên đã đến trước người, hắn tốt nhất còn có một hơi ở cá cá là vì hắn mới xuống nước còn đặt trước một đốn tấu, hắn nếu là cổ thi thể nói kia cá cá liền bạch bị đánh, hắn không chết nói còn có thể tìm hắn tấu trở về, liền tính hủy nhau. Có lẽ còn có thể kiếm cái ca tráng men, tiểu bạch quả nháy mắt liền nghĩ thông suốt. Chứng thủy không thể so ngày thường, nàng chính mình ở trong nước tường ổn định thân mình còn thực dễ dàng, muốn kéo cá nhân liền có điểm khó khăn, hơn nữa là cái kéo cách người trưởng thành càng là khó càng thêm khó. Nàng có điểm ổn không được thân hình, bị lôi kéo xuống phía dưới phiêu. Ghé vào tấm ván gỗ thượng chính là trung niên nam nhân, hắn một khuôn mặt phím màu xanh lá, liền môi đều không thấy huyết sắc thoạt nhìn tình huống có điểm không ổn. Tiểu bạch quả quyết đoán mà duỗi tay sờ hướng người nọ cổ. Còn Hảo còn có mạch đập, không làm nàng bạch ai một đốn tấu. Xác định là cái người sống, bước tiếp theo chính là tìm một chỗ làm hắn đừng đi xuống phiêu, lại về nhà tìm đại nhân hỗ trợ, dựa nàng một cái tiểu hài từ khẳng định không có biện pháp đem hắn một cái người trưởng thành đưa đến trên bờ. Khắp nơi ngắm một chút tiểu bạch quả rốt cuộc tìm được một cái thích hợp địa phương. Bờ sông Thượng có một mảnh cỏ lau, cái này địa phương địa thế cao, ngày thường Thủy im không đến nơi này, hôm nay Trướng Thủy cũng chỉ im một nửa may mắn tiểu bạch quả không phải người bình thường tuy rằng là nhân loại tiểu hài tử thân thể nhưng nàng là điều ngàn năm cá mặn tinh ở trong nước so nhân loại bình thường hành động tự nhiên nàng nương thủy thế đem tấm ván gỗ tính cả người kia hướng cỏ lau tùng trung mang lại nương thủy đánh lại đây lực đạo đem người biên ngạn mang tới rồi cỏ lau tùng nước không sâu có thể mang lực nhỏ đồng dạng cũng không hướng hạ phiêu tiểu bạch quả ở trong nước đứng lên người kia chỉ còn lại có một hơi còn gắt gao mà ôm tấm ván gỗ không bỏ. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm đều mau không khí còn như vậy nỗ lực là ta loại này cá mặn tinh cả đời đều không đạt được độ cao. Tính người vận khí tốt gặp cá cũng coi như không có bạch nỗ lực một hồi. Tiểu bạch quả phí thật lớn kính mới đem người dịch đến bên cạnh đem hắn kéo lên bờ liền không được nàng không có lớn như vậy sức lực. Sợ người này chết đuối, nàng muốn đỡ hắn ngồi dậy phải đem tấm ván gỗ chiều rớt. Chỉ tiếc nàng sức lực không đủ, vô pháp cướp đi hắn tấm ván gỗ còn mệt đến thở hồng hộc không được ta đã tận lực người ôm người tấm ván gỗ đi chờ ta trở về kêu ta ba ba cùng ông ngoại lại đây nếu người còn có khí nói người phải cứu người ở cỏ lau tùng chỉ cần mực nước không hề bay lên trên cơ bản sẽ không bị hướng đi rồi nàng làm được cái này phân thượng đã tận tình tận nghĩa hắn nếu còn muốn chết đó chính là mệnh trung chú định cá cá cũng không có biện pháp tiểu bài quả chuẩn bị lên bờ mới vừa bò lên trên đi phóng nhãn nhìn lại này một tảng lớn cỏ lau tùng tập trụ rất nhiều rác rưởi Nàng ở đông đảo rác rửi nhìn đến một cái tạc mao dây thừng Vì thế tiểu bạch quả lại xuống nước Nàng muốn dùng dây thừng chói chặt trong nước người Vừa lúc trên bờ có khối đại thạch đầu Vừa vặn buộc trụ hắn miễn cho mực nước bay lên khi hắn bị nước trôi đi Tiểu bạch quả nhặt lên dây thừng kéo ra vừa thấy còn khá dài đủ dùng Đi vào người kia bên người liền chuẩn bị động thủ Nàng quan sát trong chốc lát trong nước người Liền quyết định đem tấm ván gỗ một khối cột lên đi Nhưng không thể trực tiếp cột vào tấm ván gỗ thượng, trước tiên ở hắn trước ngực đem bó một vòng, để nhị vòng lại đem tấm ván gỗ cột lên đi, như vậy càng an toàn một chút. Nói động liền động, tiểu bạch quả cầm dây thường một đầu, liền phải vòng qua cánh tay hắn từ trước ngực xuyên qua đi, nàng người tiểu cánh tay đoản chỉnh 2-3 phút mới đem dây thường xuyên qua đi, chói đệ nhất vòng, để nhị vòng liền dễ dàng nhiều, đem người bó hảo lúc sau tiểu bạch quả đột nhiên đến hắn trên vai có điểm không thích hợp. Hắn trên vai quần áo phá cái động vừa mới bắt đầu nàng không để ý. Hiện tại dựa đến thân cận quá liền phát hiện phá động phía dưới hình như là cái miệng vết thương. Tiểu bài quả lại sờ soạn hắn cổ còn có khí. Không chết không chết cá cá sống ngàn năm thứ gì chưa thấy qua. Liền xem một cái, liếc mắt một cái liền hào. Nàng thật cẩn thận mà thấu qua đi, lột ra trên quần áo phá động vừa thấy lập tức bị dọa đến tay nhỏ run lên. Hắn trên vai có cái lỗ thủng, ở trong nước phao đến miệng vết thương trắng bạch quan trọng không phải cái này lỗ thủng, mà là lỗ thủng trung gian mộc thương tử, tiểu Bạch Quả là thật sự dọa tới rồi. Cái dạng gì nhân tài sẽ ai mộc thương tử, cần thiết là tội ác tày trời người xấu a. Người này rất có thể là cái đào phạm ăn mộc thương tử còn có thể chạy trốn, hắn chính là tội thêm nhất đẳng cái loại này. Sợ về sợ tiểu Bạch Quả ở thời khắc mấu chốt vẫn là bình tĩnh lại, đào phạm lại như thế nào đâu? cá ca phí thật lớn kính mới đem người vớt đi lên tổng không thể bạch vớt một hồi đi ở trong nước vớt một người bình thường có thể đổi một cái ca tráng men hiện tại vớt đi lên một cái đào phạm đem hắn nộp lên đây là lập công lớn đi lấy hắn đổi một cái ca tráng men cách cục quá nhỏ loại này ăn mộc thương từ đào phạm ít nhất có thể đổi hai cái thau trắng men cái này người xấu vớt đến không lỗ tiểu bạch quả nắm dây thừng một khắc trên đầu ngạn đem dây thừng bó ở đại thạch đầu thượng cuối cùng lại nhìn mắt trong nước người xấu Ngươi liền ở trong nước ngốc đi, chờ ta ba ba cùng ông ngoại đem ngươi vớt lên bờ. Tiểu bạch quả đặng dày liền về nhà, vẫn là đi thôn sau đường nhỏ từ phía sau vòng về nhà. Thời tiết còn không có nóng hồi lên, ăn mặc ướt đẫm quần áo có điểm lạnh, đi rồi một đường càng đi càng lạnh. Nàng lại một lần hối hận hôm nay liền không nên xuống nước. Tới rồi cửa nhà nàng liền càng hối hận, nàng hiện tại quần áo cùng tóc đều là ướt, khẳng định sẽ bị đánh, nói không chừng còn muốn uống khổ dược. Vì hai cái thao tráng men ai một đốn tấu đáng giá sao? Không đáng, nhưng việc đã đến nước này, liền tính hối hận cũng đã chậm. Tiểu bạch quả đứng ở sân bên ngoài ấp ủ nước mắt. hung hăng mà chấp hạ đôi mắt, không chấp ra nước mắt tới, lúc sau lại liền chấp vài lần, vẫn là không có. Là nàng kỹ thuật diễn quá kém sao? Hành đi, khóc không ra nước mắt cũng không có việc gì, vậy gào khan, quang xét đánh không mưa cái loại này. Tiểu bài quả khác đem chính mình chân đứng ở sân bên ngoài liền gào lên. Qua wow. cá cá sợ quá quá dọa cá. Nàng khóc lóc đẩy cửa ra vào sân. Qua ồ ồ mụ mụ ta sợ quá. Bạch Cập cùng Lâm Vĩnh Thành chính mình trong phòng sửa sang lại đồ vật đột nhiên nghe được Tiểu hài từ tiếng khóc nàng lập tức buông trong tay đồ vật. Ngoan Bảo ở khóc là Ngoan Bảo thanh âm. Phu Thê hai người liếc nhau lập tức từ trong phòng xông ra ngoài. Tiểu bạch quả không phải cái ái khóc hài tử, nàng đi bên ngoài chơi khóc lóc về nhà vẫn là lần đầu tiên, nhà bếp bạch thuật cùng Lý Thu Dung cho rằng ra chuyện gì cũng vọt ra. Nhìn thấy tiểu bạch quả cả người liền tóc đều ướt đẫm đứng ở trong viện, một bên khóc một bên dùng mờ u bàn tay sát đôi mắt. Nàng ra cử thời điểm vũ liền ngừng, lúc sau liền không hạ. Một thân ướt thành như vậy, hoặc là là rơi vào trong sông, hoặc là bị người bắt một thân thủy. Bạch cập vừa thấy liền tức giận, ngoan bảo, như thế nào thành như vậy? tiểu bạch quả ôm lấy bạch cạp chân còn đang nói sợ hãi mụ mụ hảo dọa người bạch cạp đôi mắt đều đỏ làm sao vậy người nói cho mụ mụ lý thu dung nói trước đừng khóc tắm nước nóng đổi thân sạch sẽ quần áo chờ nàng bình tĩnh lại lại chậm rãi nói bạch cạp trong lòng lại cấp cũng biết hài tử không thể như vậy đông lạnh Lý Thu dung lại đây giữ chặt Tiểu Bạch quả tay, thật cho rằng Tiểu Bạch quả bị dọa tới rồi. Nàng ôn thanh hống, hiện tại đã về nhà, ba ba mụ mụ cùng ông ngoại bà ngoại đều ở nhà. Ngoan bảo đừng sợ, bà ngoại mang ngươi đi tắm rửa như vậy thời tiết ăn mặc quần áo ướt dễ dàng cảm mạo trước tắm nước nóng lại nói Tiểu Bạch quả là thật sự thực lãnh, nàng liền ngoan ngoãn mà đi theo bà ngoại đi rồi, trong miệng còn mang theo khóc nức nở ở ô ô khóc thút thít, bả vai cũng một tùng một tùng. Bạch Cập không yên lòng cũng theo qua đi. Lâm Vĩnh Thành nói ta đi tìm quần áo, dư lại bạch thuật còn đứng ở trong sân, hắn vẻ mặt như suy tư gì, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Vừa mới bắt đầu hắn cũng lòng nóng như lửa đốt, nhưng là nhìn Lý Thu Dung đi kéo tiểu Bạch quả khi nàng chủ động bắt tay đưa qua đi còn đặc biệt phối hợp liền có vẻ thực khác thường. Tiểu gia hỏa nên không phải là đi bờ sông chơi thủy, biết sự tình đâu không được vì trốn tránh trách phạt mới trang khóc đi. Nghĩ lại nàng lời nói, nàng chỉ nói sợ hãi, nói dọa người. Ai như vậy đáng sợ đem nàng dọa khóc, gặp được mẹ mình nàng cũng chưa dọa đã khóc, nếu là bị người khi dễ, nàng cũng không phải nói như vậy lời nói. Bạch thuật thực mau liền bình tĩnh lại, tiểu gia hỏa ở trướng Thủy Nhật từ đi bờ sông chơi, còn sẽ theo chân bọn họ diễn kịch liền có điểm thiếu tấu. Nhà bọn họ có cái tiểu nhà tắm, liền ở nhà bếp một bên, Lâm Vĩnh Thành ở nhà bếp chuẩn bị ngao canh gừng, Lý Thu Dung cùng Bạch cập vội vàng cấp tiểu bạch quả hội đầu tắm rửa, Bạch thuật liền tới đến nhà bếp hỏi chuyện. Ngoan bảo, ngươi nhìn đến cái gì dọa người đồ vật? Ở nơi nào dọa tới rồi? Tiểu Bạch Quả ngồi ở bồn tắm, nghe được bên ngoài truyền đến ông ngoại thanh âm, nàng ánh mắt lóe lóe, lập tức liền nức nở đi lên. Ô ô quá dọa cá, sợ hãi. Tiểu Bạch Quả này vừa khóc, Lý Thu Dung lập tức nhíu mày, ngữ khí cũng không tốt lắm. Ngoan bảo dọa tới rồi, trước làm nàng bình tĩnh lại, ngươi cấp tại đây một hồi sao? Bạch Thuật nói ta không có gì ý tư, ta chính là quan tâm một chút ngoan bảo có phải hay không ở bên ngoài chịu khi dễ. Lý Thu Dung nói đợi lát nữa quan tâm được không? Chờ nàng tắm rửa xong uống chén canh gừng lại nói ta liền hỏi một tiếng, hỏi xong liền không có việc gì. Bạch Thuật lại hỏi ngoan bảo bên ngoài có cái gì dọa người đồ vật? Ngươi nói cho ông ngoại, ông ngoại giúp ngươi đánh nó. Lý Thu Dung đang muốn nói cái gì, lại thấy tiểu bạch quả thút tha thút thít mà nói trong nước có cái đồ tồi. Nói khẳng định là muốn nói, nàng không thể bạch bận việc một hồi, hai cái thao tráng men cần thiết lãnh trở về. Vẫn là muốn nhanh chóng thông chi ông ngoại cùng ba ba đi bờ sông đem người kéo lên bờ, bằng không đám người không khí, liền đổi không đến thao tráng men. Tiểu bạch quả tâm tâm niệm niệm chính là kia hai cái thao tráng men. Nghe được trong nước Lý Thu dung động tác một đốn. Cho nên, nàng là đi bờ sông chơi. Cùng nàng cùng tiểu tử tô nói qua bao nhiêu lần, chứng tùy thời điểm không thể đi bờ sông hôm nay các nàng ra cửa trước cũng công đạo quá như thế nào chính là không nghe đâu bạch thuật lại hỏi là cái cái dạng gì đồ tồi tiểu bạch quả mang theo khóc nức nở nói là cái ăn mộc thương tử đồ tồi quá dọa cá cá cá sợ hãi bạch thuật hắn xác định nàng tuyệt đối là trang khóc nếu thật sự dọa tới rồi nàng khẳng định sẽ nói không bao giờ đi thủy biên tựa như nàng chán ghét một người đều không nghĩ lại cùng nhân gia nói chuyện bị trong nước đồ tồi dọa tới rồi không phải là loại này phản ứng Lợi hại tiểu gia hòa còn sẽ trang khóc lừa gạt ra trưởng Lúc này, không ngừng lý thu dung cứng lại rồi, bạch cập động tác cũng đột nhiên một đốn. Nhà bếp nấu canh gừng lâm vĩnh thành lập tức quay đầu tới. Ngoan bảo, ăn mộc thương tử chính là cái cái gì đồ tồi Là cá nhân vẫn là cá biệt đồ vật. Tiểu bài quả khụt khịt nói, là cái người xấu. Bài thuật tỏ vẻ hoài nghi, lập tức truy vấn, người xấu hiện tại đi đâu? sẽ trang khóc còn sẽ biên chuyện xưa hơn nữa biên thật sự thái quá nói nhân gia ăn mộc thương tử ăn mộc thương tử người như thế nào sẽ đến thượng lâm đại đội lại như thế nào sẽ chạy tới trong sông nơi trốn đều lộ ra không bình thường tiểu bạch quả nói còn ở trong nước bạch thuật hỏi lại trong nước địa phương nào là nam vẫn là nữ người xấu nhìn đến ngươi sao ngươi về nhà thời điểm người xấu còn ở đây không trong nước Tiểu bài quả, liền ở cỏ lau tùng, là cái nam, hắn sắp chết, chỉ còn lại có một hơi, hắn không thấy được ta. Hắn còn ôm khối tấm ván gỗ, phía trước cảm thấy không có khả năng, nhưng nghe đến ôm khối tấm ván gỗ, mấy cái đại nhân trong lòng liền hiểu rõ. Nguyên lai là mặt trên phiêu cá nhân xuống dưới, người kia còn ôm khối tấm ván gỗ thực cứu, bị nước trôi đến cỏ lau tùng, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh Nếu là cá nhân còn chưa có chết, khẳng định mau chân đến xem. Chỉ là ai mộc thương tử cách nói còn không xác định, nàng lại chưa thấy qua, nói như thế nào nhân gia ăn mộc thương tử. bạch thuật cùng Lâm Vĩnh Thành trao đổi một ánh mắt, qua sông biên nhìn xem, nhân mệnh quan thiên qua đi nhìn kỹ hãng nói. Ổm tấm ván gỗ thực cứu, chỉ còn lại có một hơi cũng không chịu buông tay cầu sinh ý chí là thật sự cường. Tưởng cứu người tâm là thật sự, nhưng vẫn là muốn phòng một tay, vạn nhất tiểu bạch quả nói ăn mộc thương tử là thật sự đâu. Hai người xuất phát trước riêng cầm một bó dây thừng. Nếu thật là cái ăn mộc thương tử, loại này nguy hiểm nhân vật khẳng định không thể mang về nhà, muốn đem người chói lại lại thông chi đại đội bộ, làm đại đội bộ báo đi lên. Đương nhiên, nếu không ai mộc thương tử cũng không thể đem người mang về nhà cũng muốn đưa đi đại đội bộ chính mình ra không thể gánh cái này trách nhiệm. Bọn họ hai cái đi rồi, lưu lại Lý Thu Dung cùng bạch cập còn tự cấp thiểu bạch quả tắm rửa hội đầu. Còn không xác định thật giả. Hai người tạm thời không có hỏi nhiều còn ở Trần An tiểu bạch quả cảm xúc. Thay đổi thân sạch sẽ quần áo tiểu bạch quả chỉ cảm thấy chính mình lại sống đến giờ trên người cũng nóng hồi. Lý Thu Dung dọn chương tiểu băng ghế đặt ở bếp biên tiểu bạch quả ngồi ở tiểu băng ghế thượng hong tóc thực mau liền hong khô chính là nàng tóc tạc đi lên giống chỉ tạc mau tiểu sư tử. Tiểu bạch quả ngoan ngoãn mà uống lên chén canh gừng còn ở quan sát mụ mụ cùng bà ngoại sắc mặt các nàng giống như không có sinh khí. Hôm nay không cần bị đánh đi. Không biết qua bao lâu, Bạch Cập đem tiểu Bạch quả kéo vào trong lòng ngực. Trên mặt nàng không có gì biểu tình, trong lòng lại không phải như vậy thường, buổi sáng còn cùng các nàng nói chướng tùy thiên không thể đi bờ sông, cái này tiểu nhân không những không nghe còn có lá gan xuống nước. Mặc kệ nàng phía trước khóc đến nhiều đáng thương, hôm nay cần thiết cho nàng cái khắc sâu giáo huấn. Là nam tử đánh đơn đâu, vẫn là nam nữ hỗn hợp đánh kép đâu? Bạch cập nhìn nàng bụ bẫm khuôn mặt nhỏ, tóc nổ tung chút nào không ảnh hưởng nàng nhan giá trị còn càng có vẻ đáng yêu. Như vậy đáng yêu nhất định phải ai một đốn tấu. Nghĩ nghĩ, Bạch cập vẫn là quyết định nam tử đánh đơn, nàng cảm thấy chính mình không hạ thủ được đánh hài tử liền tính nhất thời nhẫn tâm đánh, vừa quay đầu lại nhìn đến hài tử khóc chính mình khẳng định sẽ hối hận. Tính cái này ác nhân khiến cho Lâm Vĩnh thành đàm đương đi. Hắn là hài tử ba ba, hắn có trách nhiệm cùng giáo dục bắt buộc hảo hài tử. Bài Cập sơ sơ tiểu Bạch quả mặt, ngoan bảo còn lạnh hay không? Không lạnh, tiểu Bạch quả lắc lắc đầu, lại xúc tiến mụ mụ trong lòng ngực ủy khuất ba ba mà nói, "Mụ mụ ta sợ quá, đêm nay thưởng cùng mụ mụ cùng nhau ngủ." Nhìn nàng lại ngoan lại manh tiểu biểu tình, thanh âm lại ngọt lại mềm, Bài Cập đã mềm lòng. Xem đi, còn không có đối hài tử động thủ nàng liền mềm lòng, nàng quả nhiên không thích hợp đánh tiểu hài tử. Cái này trọng trách liền giao cho Lâm Vĩnh Thành đi, Bài Cập chỉ có thể hống nàng. Đêm nay mụ mụ bồi ngươi cùng nhau ngủ, chờ ba ba trở về ngươi liền phải bị đánh, đến lúc đó ngươi khẳng định bị đánh sưng lên mông, đã như vậy đáng thương, mụ mụ đương nhiên muốn bồi ngươi cùng nhau ngủ, hào hào mà hống hống ngươi nha. Không sai, tiểu bạch quả trong miệng thường cùng mụ mụ cùng nhau ngủ ở bạch cập trong tai chính là bị đánh sau chân an. Mẹ con hai người không ở cùng kênh, nhưng còn có thể bảo trì giao lưu. Mang theo dây từng đi vào bờ sông Lâm Vĩnh Thành cùng bạch thuật lại không phải như vậy tưởng, hai người đi vào bờ sông, thẳng đến cỏ lau tùng bên kia. Tối hôm qua hạ một đêm mưa to, thổ địa ướt át mềm xốp có người đi qua liền sẽ lưu lại dấu vết. Xem dấu chân, chỉ có một tiểu hài tử đã tới. Bọn họ hướng tới dấu chân lại đây phương hướng đi đến, liền tới đến cỏ lau tùng bên trên bờ sông, nơi đó có vài khối thật lớn đá xanh. Tiểu bạch quả dấu chân ở đá xanh nơi đó đặc biệt hỗn loạn, dẫm tới dẫm đi, dẫm rất nhiều lần bộ dáng. Trong đó một khối đại đá xanh thượng còn trói lại căn dây thừng. Chỉ có tiểu bạch quả một người dấu chân, chỉ có thể là tiểu bạch quả trói lại cái thứ gì ở trong nước. Hai người liếc nhau, đồng thời phát ra nghi vấn. Sẽ không thật sự có người đi, ngoan bảo đem người trói lại. Hai người trong lòng đều có đáp án, không cần hỏi chính là bọn họ tưởng như vậy. Cỏ lau tùng xác thật có người, trên người có căn dây thường liền ở đại đá xanh mặt trên, phòng trừng là sợ hắn phiêu đi. Dây thường ở trên người hắn vòng hai vòng, một vòng là đơn độc chói người, một khác vòng đem tấm ván gỗ cùng nhau chói lại. Lâm Vĩnh Thành đem dây thường hướng đại đá xanh thượng một phóng, cởi dày liền phải xuống nước. Ba, ngươi lưu tại trên bờ, chúng ta hợp lực đem người mang lên đi. ngươi cẩn thận một chút ngoan bảo nói ăn mộc thương từ có thể là thật sự. Bài thuật còn ở nhắc nhở hắn, Lâm Vĩnh Thành nói ta sẽ cẩn thận. Hắn hạ thủy trong nước lạnh lẽo lạnh lẽo. Này thủy hảo lãnh, tiểu tề từ chờ bị đánh đi, hắn một cái đại nhân xuống nước đều cảm thấy lãnh, nàng một cái sáu tuổi tiểu hài tử liền dám xuống nước hôm nay không cho nàng cái giáo huấn nàng lần sau còn dám. Lâm Vĩnh Thành để sát vào trong nước người, phòng bị đối phương tỉnh lại, hắn tùy thời làm tốt công kích chuẩn bị. Mà khi hắn thấy rõ trong nước người khuôn mặt, đồng tử đột nhiên co rụt lại, lập tức dỡ xuống phòng bị. bạch thuật lưu ý đến vẻ mặt của hắn. Người nhận thức người, ta nhận thức hắn. Lâm Vĩnh Thành gật gật đầu, hắn liền đi giải dây thừng, một bên nói, ba chúng ta chạy nhanh đem hắn mang về nhà, sự tình khả năng không đơn giản. bạch thuật nói, người đừng núp nhích ta ở trên bờ giải dây thừng. bạch thuật ở trên bờ giải dây thừng, Lâm Vĩnh Thành đỡ trong nước người. Hắn so tiểu bạch quả sức lực đại ôm trong nước người nửa người trên liền đem người đỡ cao. Dây thừng còn không có cởi bỏ, hắn liền nhìn đến trong nước người bả vai chỗ phá động, lột ra phá động vừa thấy quả nhiên có cái miệng vết thương, trên vai thật sự ăn mộc thương tử. Giải khai dây thừng, lâm vĩnh thành tưởng đem tấm ván gỗ từ trong lòng ngực hắn rút ra, người nọ còn gắt gao ôm. lâm vĩnh thành liền ở bên tai hắn kêu, hứa diệu minh, ngươi hiện tại an toàn, ngươi mau đem tấm ván gỗ buông hô một tiếng không phản ứng lâm vĩnh thành lại kêu hứa diệu minh hiện tại không có nguy hiểm ngươi được cứu trợ ngươi mau buông tay cũng không biết hắn có phải hay không thật sự có ý thức lâm vĩnh thành lại hô hai tiếng cặp kia gắt gao ôm lấy tấm ván gỗ tay nới lỏng đem tấm ván gỗ rút ra lâm vĩnh thành cùng bạch thuật hợp lực đem hắn mang lên bờ sông lại cõng hắn từ thôn sau vòng trở về nhà đem người đưa đến nhà mình sân bên ngoài bạch thuật xoay người liền đi rồi Hứa Diệu Minh tình huống không tốt lắm, trong nhà chỉ có một ít đơn giản thuốc trị thương, không có có thể sử dụng dược vật cũng không có lấy viên đạn công cụ, hắn muốn đi một chuyến vệ sinh sở lấy đồ vật. Dư lại điểm này khoảng cách liền giao cho Lâm Vĩnh Thành, hắn đem người bối về trong nhà. Lý Thu Dung cùng bạch cập thấy hắn bối cá nhân về nhà, hai mẹ con cảm thấy được không đúng cũng không có hỏi nhiều. Chỉ có tiểu bạch quà một đôi mắt chừng đến đại đại cái này ăn mộc thương từ người không phải cái người xấu sao. Vì cái gì muốn đem người xấu mang về nhà? Nàng tỏ vẻ thực không hiểu. Lâm Vĩnh Thành đem người bối vào nhà tiểu bạch quả sau lưng liền theo đi lên. Nàng ngưỡng một trương ngoan manh mặt. Ba ba, người như thế nào đem người xấu mang về nhà nha? Không nên lấy hắn đi đổi hai cái thao trắng men sao? Đem người xấu mang về nhà kia bọn họ người một nhà liền không an toàn. Ba ba như thế nào có thể làm loại sự tình này? Hắn đây là không bằng người nhà an toàn. Lâm Vĩnh Thành trong lòng trang sự không hé răng. Lý Thu Dung một tay đem Tiểu Bạch quả từ trong phòng kéo đi ra ngoài. Ngoan bảo đừng qua đi, chúng ta đừng đi căn nhà kia. Tiểu Bạch quả nóng nảy, đó là người xấu, đem hắn đưa cho Tiến Bộ ra ra đổi thau trắng men. Lý Thu Dung không biết người nọ là cái gì thân phận, nhưng Lâm Vĩnh Thành có thể đem người bối về nhà liền tuyệt phi người xấu. Đừng nóng vội khẳng định muốn đổi. Chờ ngươi ông ngoại trở về, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút là đổi thao tráng men đâu, vẫn là đổi ca tráng men. Tiểu bạch quả bị hống ở. Đổi thao tráng men, so ca tráng men quý. Trường 130. Nhìn tiểu bạch quả nghiêm túc tiểu béo mặt chút nào không giống nói dỡn bộ dáng, Lý Thu Dung cũng có vài phần bất đắc dĩ, cho nên, nàng ở trướng thủy đương thời hà vớt người chính là vì thao tráng men. Lý Thu Dung lại chiều trong phòng nhìn thoáng qua, còn có thể làm sao bây giờ? Đến lúc đó chính mình mua hai cái thao trắng men hống nàng đi Hành thao trắng men quý chúng ta liền đổi thao trắng men Vậy đi đổi nha Tiểu bạch quả nói Còn chưa tới thời điểm Còn muốn vãn một chút Lý Thu Dung chỉ có thể tận lực đi lừa dối Nàng không biết Lâm Vĩnh thành bối trở về chính là người nào Đang làm rõ ràng tình huống phía trước tốt nhất có thể bảo mật Còn có hai đứa nhỏ cũng là Không thể làm các nàng đi bên ngoài nói Bà ngoại vừa mới không phải nói sao Còn không có tưởng hảo là lấy hắn đổi ca tráng men vẫn là đổi thao tráng men, là ngươi nói muốn đổi thao tráng men. Hắn hiện tại bị thương, chỉ có thể đổi đến ca tráng men, thay đổi không có lời. Chờ hắn dưỡng hảo thương, mới có thể đổi thao tráng men. Tiểu bạch quả đã hiểu, người bệnh không đáng giá tiền, chữa khỏi lúc sau mới đáng giá. Vì hai cái thao tráng men, nhà bọn họ còn phải cấp cái này người xấu trị thương. Kia chúng ta là mệt vẫn là kiếm lời. Tiểu bài quả không sợ khác liền sợ nhà mình có hại. Đương nhiên là kiếm lời. Lý Thu Dung nói, tiểu bài quả rốt cuộc yên tâm, không có hại là được ca cá, cá ghét nhất có hại. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Hắn ăn mộc thương tử, hắn là người xấu. Làm cái người xấu trụ tiến nhà chúng ta, không an toàn. Ăn mộc thương tử cũng chưa chắc là người xấu, có thể là người xấu lấy mộc thương đánh hắn. Này! Tiểu bạch quả lâm vào hoang mang chung, cũng đối nga, có lẽ hắn là gặp được người xấu, hắn hiện tại còn hôn mê còn không biết tình huống của hắn. Vẫn là chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau. Liền tính hắn là người xấu cũng không cần quá lo lắng, nhà bọn họ có bốn cái đại nhân, bốn người còn có thể đánh không lại hắn một cái người bệnh. Trong phòng lâm vĩnh thành đem hứa Diệu minh trên người quần áo ướt lột xuống dưới, lại cầm thân quần áo của mình giúp hắn thay, mới vừa đổi hảo quần áo bạch thuật liền thần sắc vội vàng mà đã trở lại. Bạch thuật vào nhà trước nhìn bài cập liếc mắt một cái. Tiến vào hỗ trợ, có bài cập hỗ trợ liền dùng không lâm vĩnh thành trên người hắn còn ăn mặc quần áo ướt cũng đi giặt sạch cái nước ấm tắm. Khi tắm hắn đầu óc liền không có yên tĩnh quá, hứa diệu minh vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Là ra nhiệm vụ vẫn là tình huống như thế nào. Nếu là ra nhiệm vụ nói, khẳng định là cái thực hung hiểm nhiệm vụ, nếu không hắn cũng sẽ không ở chúng đạn sau rơi vào giữa sông mặc kệ như thế nào, nhất định phải bảo mật bằng không sẽ cho trong nhà mang đến phiền toái. Trong nhà đại nhân khẳng định sẽ không đi bên ngoài nói bậy chủ yếu là hai đứa nhỏ muốn giáo dục hào, ngàn vạn không thể cùng người ngoài nói. Nghĩ đến hai đứa nhỏ. Lại không khỏi nghĩ đến tiểu bạch quả ở trướng thủy đương thời hà vất người hành động, theo Lâm Vĩnh Thành quan sát hứa diệu minh tuyệt không phải chính mình phiêu đến cỏ lau tùng, cỏ lau tùng thủy không tính thâm, liền tính tiểu bạch quả đứng ở cỏ lau tùng nước sông cũng chỉ là tề ngực, sẽ không đem đầu tóc ướt nhẹp, hắn nhớ rõ nàng về nhà khi liền tóc đều là ướt. Cho nên, là nàng đi nước sâu khô đem người đưa tới cỏ lau tùng. Nghĩ đến đây, Lâm Vĩnh Thành liền có điểm tới khí. Tiểu tệ tử lá gan càng lúc càng lớn, mùa hè chơi thủy nàng tưởng như thế nào chơi đều được nhưng hiện tại còn chưa nhập hạ, trong sông thủy lạnh băng lạnh băng, hắn một cái đại nhân đến trong sông đều cảm thấy lãnh huống chi nàng một cái sáu tuổi tiểu hài tử. Trong sông còn trướng thủy, thủy thế lại so bình thường đại, đại nhân đều dễ dàng bị nước trôi đi, liền nàng kia tiểu thân thể bị nước trôi đi rồi liền kêu cứu cơ hội đều sẽ không có. Hạ hà còn chưa tính, nàng còn dám ở trong sông vớt người, vớt vẫn là cái tráng niên nam nhân. Hứa Diệu Minh thể trọng không sai biệt lắm có nàng gấp ba, lại thêm một khối tấm ván gỗ trọng lượng liền càng trọng. Gặp được loại tình huống này, Lâm Vĩnh Thành cũng không dám nói chính mình hạ hà có thể đem người vứt đi lên, nhưng tiểu bạch quả làm còn thành công. Đương nhiên, thành công mà đem người vứt đi lên không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng dám hạ hà vứt người. Lâm Vĩnh Thành là thật sự càng nghĩ càng giận, liền cùng năm đó tiểu bạch quả nhảy giếng giống nhau tiểu tề từ trong lòng không điểm số cũng không có an toàn ý thức. Không, thậm chí so năm đó càng làm giận. Năm đó nàng liền lời nói đều nói không rõ, cùng nàng nói chuyện nàng cũng nghe không hiểu, không hiểu có thể tha thứ. Hiện tại đã 6 tuổi còn không đem sinh mệnh an toàn đặt ở đệ nhất vị, chính là kiện phi thường quá mức sự tình. Hôm nay nhất định phải tóm được tiểu Tệ Tử tấu một đốn, đánh tới nàng nhớ kỹ cái này giáo huấn, về sau không dám tái phạm. Không riêng muốn chính mình đánh, còn muốn kêu lên Bạch cập cùng nhau đánh, cấp tiểu Tệ Tử một cái khác sâu giáo huấn. Tiểu bài quả không biết chính mình sắp bị đánh trong lòng tưởng niệm đều là nàng thao trắng men. Một lát sau lại nghĩ đến cái kia người bệnh muốn ở nhà bọn họ dưỡng thương, dưỡng thương không thể làm việc còn muốn ăn cơm. Nói cách khác nhà bọn họ còn muốn dưỡng hắn. Nàng thấp thấp mà thở dài. Đột nhiên phát hiện ở dương thanh giật không như vậy chán ghét. Nàng ở trong nước vớt quá ba người, vớt dương thanh giật thu hoạch lớn nhất thưởng một cái ca trắng men, hai cái thao trắng men còn có hai cái nước ấm hồ vớt hắn một người so vớt vài người càng có lời. Hơn nữa hắn trụ chuồng bò, không ở nhà bọn họ dưỡng thương ăn cơm. Cứu hắn phí tổn là thật sự thấp, lại đối lập một chút trong phòng cái này người bệnh tiểu bài quả lại lần nữa thở dài. Lâm Vĩnh thành tắm rửa xong, liền phát hiện tiểu tệ tử ngồi ở dưới mái hiên mặt thở ngắn than dài, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Hắn nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa phút, tiểu tệ tử, hắn còn không có tấu nàng đâu, nàng trước sâu thượng. Lâm Vĩnh Thành một bên sát tóc, một bên nhìn kia phía nhắm chặt cửa phòng, hắn đang đợi Bạch cập ra tới. Tấu tiểu thể từ loại sự tình này, khẳng định muốn nam nữ hỗn hợp đánh kép, làm nàng biết chính mình phạm vào không thể tha thứ đại sai, trong nhà đại nhân đều thực tức giận. Hắn nơi này nghĩ, lại không ngờ, Bạch cập đã sớm tưởng làm cho hắn nam tử đánh đơn. Thẳng đến Bạch cập từ trong phòng đi ra, Lâm Vĩnh Thành lập tức đứng thẳng thân mình, bước nhanh đi qua. Bên trong thế nào, có hay không thoát ly nguy hiểm? Hiện tại không xác định hứa Diệu Minh là như thế nào chịu thương, cũng không biết thương người của hắn có thể hay không tới tìm hắn, bọn họ không thể đưa hứa Diệu Minh đi bệnh viện. Bài cập nói, viên đạn đã lấy ra, miệng vết thương cũng khâu lại. Chúng ta đã tận lực có thể hay không nhịn qua tới, liền xem hắn tạo hóa. Lâm Vĩnh Thành nháy mắt trầm mặc nếu là hứa Diệu Minh không cố nhịn qua, không riêng gì hắn một cái mệnh, hắn ra nhiệm vụ không phải là một người. Hắn chiến hữu có lẽ còn đang chờ đợi cứu viện, hoặc là đang đợi hắn đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Qua nửa phút, hắn nói, nếu tình huống của hắn không tốt lắm, chờ trời tối sau vẫn là đưa hắn đi bệnh viện đi. Mặc kệ như thế nào, không thể làm người đã chết. Bạch Cập nói, trễ chút lại xem đi. Lâm Vĩnh Thành lại nhìn mắt Tiểu Bạch Quả thân ảnh, chúng ta đi nhà bếp ta có chút lời nói cùng ngươi nói. Bạch Cập theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền biết hắn muốn nói cái gì. Phu thề hai người cùng nhau vào nhà bếp, Lâm Vĩnh Thành đem nhà bếp môn nhốt lại, liền nói nổi lên chính mình đối tiểu bạch quả vớt người suy đoán cùng với xuống nước sau có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn mỗi nói một câu, bạch cập mặt liền tái nhợt một phân. Hôm nay sự tuyệt không có thể dễ dàng tính quá nguy hiểm ta cũng không dám hạ hà cứu người, nàng cư nhiên dám xuống nước vớt một người người trưởng thành. Thủy thế như vậy đại, người trưởng thành ở trong nước đều ổn không được thân hình cố tình nàng lá gan đại. Này tiểu tệ từ cần thiết muốn đánh, còn muốn hung hăng mà đánh. Là nên đánh, bài cập đỉnh một chương không có huyết sắc mặt nói. Nàng không có đi bờ sông xem qua, chỉ là từ lâm vĩnh thành trong miệng nói ra, liền biết đi trong sông vớt người có bao nhiêu hung hiểm. Bài cập trong lòng lại là nghĩ lại mà sợ, còn hào tiểu bạch quả không có bị nước trôi đi, nàng nếu là bị nước trôi đi rồi, bọn họ đi nơi nào tìm nàng. Tiểu bạch quả nếu là phát sinh ngoài ý muốn, làm cho bọn họ làm sao bây giờ. Chỉ là ngẫm lại, bài cập nước mắt liền toát ra tới. Có thể là chúng ta an toàn giáo dục không tới vị, hôm nay nhất định phải hào hào cùng nàng nói nói, nàng biết bơi lại hào cũng chỉ là cái sáu tuổi hài tử. Chứng thủy lại không thể so ngày thường, dòng nước càng cấp thủy thế cũng càng mảnh, một cái ổn không được liền xong rồi. ngươi nói nàng có phải hay không sẽ không bơi lội càng tốt. Đừng nói loại này ngốc lời nói, ở tại bờ sông có mấy cái sẽ không bơi lội. Sẽ không bơi lội liền sẽ không đi bờ sông, cũng không có lá gan hạ hà. Không dưới hà liền không có nguy hiểm sao? Trong thôn liền có hà, nào có không đi bờ sông, vạn nhất ngày nào đó không đứng vững trượt đi xuống, còn chờ người khác cứu sao? Ai, bài cập cũng liền nói nói mà thôi. Nàng đương nhiên biết chủ bờ sông hài từ tốt nhất là học được bơi lội, có đôi khi chưa chắc là nàng chủ động hạ hà, sẽ không bơi lội gặp được nguy hiểm liền vô pháp tự cứu. Nàng còn ở yên lặng rơi lệ, Lâm Vĩnh Thành thấy cũng đau lòng, hắn duỗi tay ôm nàng. Đừng khóc này không phải không có việc gì sao? Ta sợ nàng có việc, chúng ta giáo dục hảo nàng, không có tiếp theo cũng sẽ không có sự. ngươi đừng quá lo lắng, nàng một bên đáp ứng một bên trộm đi làm sao bây giờ? Lâm Vĩnh Thành nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, giáo dục hài tử là cái nan đề, hắn cũng đặc biệt buồn giàu nên như thế nào giáo dục tiểu bạch quả quang đánh một đốn còn chưa đủ. Trong nhà hai cái lão nhân ngày thường liền rất sùng hài tử cũng đều phản đối đánh hài tử, sợ chính là bọn họ bên này bắt được hài tử tấu một đốn, quay đầu hai cái lão nhân liền ôm hài tử hống đi lên. Theo Lâm Vĩnh Thành biết, nhà phụ hống hài tử bí quyết chính là mang hài tử đi cung tiêu xã mua mua. mua Tiểu bạch quả trừ bỏ thích hạ hà chơi thủy yêu nhất đi địa phương chính là cung tiêu xã. Tưởng tượng đến nhạc phụ nhạc mẫu khả năng sẽ đến phá đám, Lâm Vĩnh thành mày nhăn lại, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, đối phó tiểu Bạch quả tốt nhất biện pháp. Tức phụ ta biết như thế nào giáo huấn ngoan bảo. Đánh một đốn còn chưa đủ sao? Ngươi còn tưởng như thế nào giáo huấn? Bạch Cập lập tức cảnh giác đi lên, nhỏ giọng cảnh cáo hắn. Nhiều nhất đánh một đốn, không thể có khác dùng cách xử phạt về thể xác. Đói bụng cũng là không được, hài từ còn nhỏ, chúng ta kiên nhẫn một chút hảo hảo mà cùng nàng giảng, nàng có thể nghe đi vào. Lâm Vĩnh Thành vừa nghe liền nóng nảy. nàng đây là có ý thứ gì? Hắn cái loại này không cho hài từ cơm ăn hư ba ba sao? Ngươi suy nghĩ cái gì đâu, ta còn có thể không cho nàng ăn cơm, nàng là ta thân khuê nữ, đem nàng đói là ta không đau lòng. Ta là loại người này sao? Bạch cập lập tức liền thả lỏng lại. Vậy ngươi tưởng như thế nào phạt nàng? Lâm Vĩnh Thành hỏi, nàng ghét nhất cái gì? Bài cập trần chờ 2 giây, mới nhỏ giọng nói, ngoan bảo ghét nhất đọc sách. Lâm Vĩnh Thành gật gật đầu cho cái khẳng định đáp ứng. Không sai, ngoan bảo ghét nhất đọc sách hôm nay trừ bỏ muốn đánh nàng một đốn, còn muốn nói cho nàng năm nay mùa thu khiến cho nàng nhập học. Ta cảm thấy đánh một đốn khả năng còn không có trước tiên nhập học giáo huấn tới thảm thống, Ngươi đánh nàng một đốn, không chuẩn quá mấy ngày nàng liền đã quên. Người nếu là làm nàng đọc sách, nàng có thể thương tâm đến khai giảng." Bạch Cập mặt vô biểu tình, "Quá độc ác, đây là giết người chu tâm a." Đột nhiên có điểm đau lòng tiểu khuê nữ, có như vậy một cái lòng dạ hiểm độc ba ba, biết rõ nàng ghét nhất cái gì, càng muốn dùng chiêu này tới đối phó nàng. Tiểu khuê nữ quá thảm, làm nàng biết Lâm Vĩnh Thành quyết định, nàng khẳng định sẽ khóc cái trời đất u ám, sẽ kêu bọn họ hư ba ba hư mụ mụ. Ngẫm lại cái kia hình ảnh, Bạch Cập nháy mắt liền mềm lòng. "Ngươi đừng như vậy." Hù dọa một chút là được, không cần thiết tới thật sự. Chiều này cũng quá ngoan độc, ngươi nhẫn tâm nhìn ngoan bảo thương tâm mấy tháng. Này không phải nhẫn tâm không đành lòng vấn đề, nàng phạm sai lầm, nên tiếp thu trừng phạt. Không phải nói tốt đánh một đốn, ngươi đánh một đốn nàng là có thể nhớ kỹ. Thật đúng là chính là đánh một đốn chưa chắc có thể nhớ kỹ, làm nàng trước tiên đi học nàng khẳng định sẽ nhớ cả đời. Bài cập nói, lần này coi như cái cảnh cáo, hù dọa một chút là được. Nếu có lần sau, khiến cho nàng trước tiên đi học. Lâm Vĩnh Thành nói, không được nhất định phải tới thật sự. Bạch cập lại hỏi, lần này là thật sự, lại có lần sau đâu? Lần sau khiến cho nàng chuyển trường đi huyện thành. Quá ngoan độc Bạch cập lại lần nữa đau lòng tiểu khuê nữ, nàng là thật sự không nghĩ nhìn đến như vậy hình ảnh. Nàng không thể gặp hài từ khóc tưởng đều không thể tưởng, ngẫm lại tiểu khuê nữ gào khóc một màn, nàng trong lòng liền một trận nắm đau. Bạch Cực quyết định vứt bỏ đồng đội, đương cái không nói nghĩa khí người, hành đi. Vậy ngươi trước chậm rãi, chờ ta đi huyện thành, ngươi lại cùng nàng nói. Bạch Tiểu Cực, ngươi làm như vậy liền có điểm quá mức a? Ngươi cư nhiên muốn vứt bỏ ta? Hải Từ là hai ta, giáo dục Hải Từ là hai ta sự, ngươi không thể quăng cho ta một người. Đây là ngươi một người chủ ý ta vốn dĩ liền không ủng hộ làm như vậy, ta vì cái gì muốn cùng ngươi cùng nhau gánh vác? Ngươi nói như vậy ta liền có chút thương tâm. Vậy ngươi kiên cường một chút ngươi còn sẽ có càng thương tâm thời điểm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngươi chừng ta ta cũng chừng ngươi. Quá trô tâm, vốn là giáo dục hài từ sự hiện tại biến thành khảo nghiệm phu thê cảm tình. Cuối cùng vẫn là lâm vĩnh thành bại hạ trận tới, kỳ thật cũng chưa nói sai, là hắn một người chủ ý, hắn là cái ý xấu ba ba, suy nghĩ cái tổn hại chiêu đối phó tiểu khuê nữ. Hành đi, chờ ngươi đi rồi ta lại cùng nàng nói, ngươi là người tốt. Hành đi ta là người tốt, đọc sách sự ngươi không nghĩ đương người xấu, đánh hài từ tổng không thể cũng tránh thoát đi thôi. Vậy quá không phúc hậu, từ muốn đọc hài từ cũng muốn đánh, phải cho tiểu bạch quả xong trọng đả kích, làm nàng khắc trong tâm khảm, không suy xét an toàn vấn đề là muốn bị thương, hơn nữa là thể xác và tinh thần cùng nhau bị thương. Lâm Vĩnh Thành hy vọng là nam nữ hỗn hợp đánh kép, nhưng Bạch Cấp không nghĩ, nàng không nghĩ đánh hài tử, sợ chính là đem hài tử đánh khóc, sau đó nàng sẽ đau lòng khóc cuối cùng biến thành chính mình cùng hài tử cùng nhau khóc. Ngươi quá mức a, ngươi ở ngoan bảo trong lòng thọc một đao còn chưa đủ, còn muốn đánh nàng. Bạch tiểu cấp ngươi sao lại thế này? Ngươi lại muốn phản bội. Ta không phản bội, ngươi vấp thượng nói không phản bội, làm ngươi đánh thời điểm ngươi lại lâm trận bỏ chạy. Ta không nghĩ đánh hài tử bạch tiểu cập người bại lộ, hai vợ chồng lại ở lẫn nhau chừng, lại đến nói băng bên cạnh hai người đều không cam lòng yếu thế. Lâm Vĩnh Thành dùng một loại xem phản đồ ánh mắt nhìn bạch cập thật không tưởng nàng là loại người này, lão muốn cho hắn đương hư ba ba. bạch cập ở hắn dưới ánh mắt cũng có chút trột dạ nhưng nàng thật sự không nghĩ đánh hài từ A, làm tiểu bạch quả trước tiên một năm đọc sách đã đủ tàn nhẫn, lại đánh một đốn liền thảm hại hơn. Nàng ngượng ngùng cười, nếu không chúng ta kéo búa bao. Ai thua ai đánh hài tử Lâm Vĩnh Thành lẳng lặng mà nhìn nàng 10 giây, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Vậy kéo búa bao, ngươi sẽ không lại đổi ý đi. Tuyệt không đổi ý, vậy nói tốt, hai người rốt cuộc nói tốt lúc sau liền cắt bằng bản lĩnh. Ván thứ nhất, Lâm Vĩnh Thành ra kéo, bài cập ra bố, bài cập bài, nàng không làm, lại đến ta mới vừa không chuẩn bị tốt. Lâm Vĩnh Thành nói cuối cùng một lần thua không thể trọng tới. Cuối cùng một lần. Ván thứ 2 bắt đầu rồi. Lâm Vĩnh Thành ra cục đá, bài cập ra kéo. Bài cập lại bại một ván. Ở Lâm Vĩnh Thành báo ra kết quả trước bài cập trực tiếp bẻ ra Lâm Vĩnh Thành nắm tay, đem hắn bàn tay triển khai, lại dùng kéo tạp trụ hắn bàn tay. Bài cập rốt cuộc cao hứng. Ta thắng, hôm nay là nam tử đánh đơn, không liên quan chuyện của ta. Lâm Vĩnh Thành, có cái không nói nghĩa khí đồng đội, hắn thật sự hảo khó cũng tức giận Nga. Ta giúp ngươi trông chừng Bài cập lại nói, thừa dịp ba mẹ không chú ý, người muốn đánh hài tử liền nhanh lên, chờ bọn họ ra tới người muốn đánh cũng đánh không được. Lâm Vĩnh Thành nhận mạnh, hành đi, người sẽ chơi xấu tính người thắng. Dưới mái hiên tiểu bạch quả còn không biết nguy hiểm buông xuống, nàng ngoan ngoãn mà ngồi ở tiểu băng ghế thượng tiểu đào tử bị tiểu tử tô mang đi Lâm Vĩnh nghiệp ra, nàng chỉ có thể một người ngồi. Lâm Vĩnh Thành không biết khi nào xuất hiện ở nàng phía sau trong tay hắn cầm một cây thon dài cây gậy trúc đúng là tiểu bạch quả bảo kiếm bị Lâm Vĩnh Thành lấy tới đánh nàng. Ngoan bảo, hắn ở phía sau hô một tiếng, tiểu bạch quả vừa quay đầu lại, nàng người lùn lại là ngồi, lấy nàng thị giác ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là cây gậy trúc mà phi Lâm Vĩnh Thành biểu tình. Nàng trong lòng có loại không tốt suy đoán, nàng muốn bị đánh. Tiểu bạch Quả từ nhỏ băng ghế thượng nhảy lên, nàng ngẩng mặt một bên lui về phía sau so một bên ý đồ thuyết phục lâm vĩnh thành. Ba ba, ta là ngươi bảo bảo. Đúng vậy, ngươi là ba ba bảo bảo. Bảo bảo là sẽ không bị đánh. Không có việc gì, bị đánh thời điểm không phải bảo bảo, đánh xong lại là. Chúng ta có như vậy nhiều thời gian, không kém này vài phút. Tiểu bạch Quả mở to hai mắt nhìn. Thật đáng sợ ba ba siêu hung, hắn lại muốn đánh cá cá. Nàng xoay người muốn chạy còn không có chạy ra đi, đã bị lâm vĩnh thành một phen sách lên tới. Người buông ta ra, không thể đánh bảo bảo. Người hiện tại không phải bảo bảo, hiện tại là có thể bị đánh thời điểm. Hắn nhắc tới tiểu cây gậy trúc liền trừ xuống dưới, kỳ thật vô dụng bao lớn kính tiểu bài quả trên mông ăn như vậy một chút vẫn là rất đau. Nàng lập tức liền gào lên. Đau quá, tiểu tử tô mang theo tiểu đào tử về nhà, vừa đến sân cửa liền nghe được muội muội ở gào nàng hét lớn một tiếng, không thể đánh ta muội muội. đẩy cửa ra, vòt tiến vào, liền thấy lâm vĩnh thành một bàn tay sát theo tiểu bạch quả cánh tay, một cái tay khác còn cầm tiểu cây gậy trúc chuẩn bị tiếp tục đánh nàng. hư ba ba, dấn nàng không ở nhà đánh nàng muội muội. ngươi như thế nào có thể đánh ta muội muội? Tiểu Từ Tô không chút nghĩ ngợi liền vọt đi lên, Huy Tiểu nắm tay đối với Lâm Vĩnh Thành chính là một trận loạn đánh tại đây ngắn ngủn vài giây gian, nàng lập tức não bổ ra từng hồi Lâm Vĩnh Thành đánh Tiểu Bạch Quả hình ảnh, xem hắn động tác như vậy thuần thục, khẳng định không phải lần đầu tiên đánh Tiểu Bạch Quả. Thiên Lạc, ở nàng không biết thời điểm hắn đánh quá muội muội bao nhiêu lần. Hắn quá xấu rồi, như thế nào có thể đánh nàng muội muội đâu? nàng không yên tâm đem muội muội lưu tại trong nhà, nàng về sau đi nơi nào đều phải mang theo muội muội, nàng một không ở nhà, người xấu ba ba liền đánh nàng muội muội, hắn quá xấu rồi. tiểu tử tô bị chính mình não bổ ra tới sự cấp khí bị khóc, nàng một bên đánh lâm vĩnh thành, một bên gào khóc, người là cái hư ba ba, người đánh ta muội muội, ta muội muội như vậy ngoan, người như thế nào có thể đánh nàng, người như thế nào có thể không thích ta muội muội? ngươi không thích muội muội, ngươi cũng không thích ta, vậy ngươi đánh chết chúng ta hào. này một chuỗi chụp mũ khấu hạ tới, lâm vĩnh thành đương trường liền ngốc so, hắn chỉ đánh tiểu bạch quả một chút, hắn như thế nào liền tội ác tay trời. nói hắn là hư ba ba hắn nhận, hắn xác thật suy nghĩ cái tổn hại chiêu, nhưng bay lên đến không thích nàng cùng tiểu bạch quả hắn liền không hiểu, nàng là như thế nào đem chính mình cuốn tiến vào. tiểu bạch quả nhìn xem ba ba, nhìn nhìn lại tì tì. Tì tì khóc đến thật lớn thanh, nàng bẹp cái miệng nhỏ cũng kéo ra giọng nói khóc lên. Ở tiểu tử tô trong mắt đánh nàng muội muội đều là người xấu, nàng là bị khí khóc. Tiểu bạch quả là nhìn tì tì khóc chính mình cũng đi theo khóc, nhưng rơi xuống tiểu tử tô trong mắt liền ở lâm vĩnh thành chứng cứ phạm tội là hắn đem muội muội đánh khóc. Vì thế nàng khóc đến lớn hơn nữa thanh, bạch cập nghe được hai đứa nhỏ tiếng khóc cũng kìm nén không được, nàng từ nhà bếp vọt ra lại nhìn thấy hai đứa nhỏ khóc đỏ một khuôn mặt, nàng trong lòng liền một trận nắm đau, không phải nói tốt cấp tiểu Bạch quả một cái giáo huấn sao? Như thế nào hai đứa nhỏ cùng nhau đánh? Tiểu Tử Tô lại không có làm sai sự, vì cái gì muốn đánh nàng? Nàng xông tới ôm lấy hai đứa nhỏ cùng nhau khóc, mẹ con ba người khóc thành một đoàn, Tiểu Tử Tô cũng không đánh Lâm Vĩnh Thành. Tiểu Tử Tô xoay người ôm lấy muội muội tiếp tục khóc. Ta muội muội hảo đáng thương, hắn đánh ta muội muội. Hắn không thích ta cùng muội muội. Bạch cập đem hai đứa nhỏ đều ôm vào trong ngực nàng còn ở lên án Lâm Vĩnh Thành hành vi phạm tội. Người như thế nào có thể đánh các nàng? Đem hài tử đánh khóc ngươi liền không đau lòng sao? Lâm Vĩnh Thành lẳng lặng mà nhìn nàng. Hảo gia hỏa, phía trước thương lượng đánh hài tử khi bạch cập là nói như thế nào? Nói tốt không phản bội đâu. Lúc này mới qua đi vài phút nàng liền phản chiến, liền ở hộ nhãi con có như vậy một cái lập trường không kiên định còn một giây phản bội đồng đội Lâm Vĩnh Thành liền rất đau đầu hắn cảm thấy chính mình quá oan là hắn sai rồi có quan hệ giáo huấn hài từ sự tình thương hắn không bao giờ có thể tin tưởng bạch cạp nàng nói qua nói liền cùng đánh rắm một chút ngươi cho rằng như vậy liền xong rồi sao không còn không có xong còn có lý thu dung cùng bạch thuật đâu. Bọn họ vẫn luôn đều phản đối đánh hài tử, mấy năm trước tiểu bài quả bị đánh, bọn họ còn sinh quá Lâm Vĩnh Thành khí, lần này hắn lại đem hai đứa nhỏ đánh khóc, bọn họ có thể ngồi được sao? Thực mau, Lý Thu Dung từ trong phòng ra tới. Tuy rằng không biết Lâm Vĩnh Thành là như thế nào đánh hài tử, nhưng tiểu bài quả từ nhỏ liền không yêu khóc tiểu tử tô sau khi lớn lên cũng rất ít khóc nhất định là bị đánh thảm mới có thể khóc. Tiểu bài quả đi trong sông có sai, nhẹ nhàng mà đánh hai hạ còn chưa tính tiểu tử tô có cái gì sai. Từ bài cập mẹ con ba người ôm nhau khóc trong nháy mắt kia, Lâm Vĩnh Thành cũng đã đoán được kết cục. Hắn là cái tội nhân, hắn sắp bị cả nhà thảo phạt. Hắn không có đoán sai, sự thật chính là như vậy tàn nhẫn. Lý Thu Dung là cái lão sư, từ đầu đến cuối đều là phản đối đánh hài tử, nàng một mở miệng chính là hai người cùng nhau chỉ trích các ngươi liền điểm này kiên nhẫn đều không có sao. Hài tử phạm sai lầm, chính là đại nhân không có giáo hảo Các người phải có kiên nhẫn, phải dùng tâm dạy dỗ, chỉ biết đánh hài tử có ích lợi gì. Lâm Vĩnh Thành cùng bài cập hồ thẹn mà cúi đầu. Trường 131, hai cái tiểu hài tử còn ở khóc một cái so một cái khóc đến thương tâm, Lý Thu Dung liền cho rằng Lâm Vĩnh Thành đem tiểu tử tô cùng nhau đánh. Giảng đạo Lý Tiểu Bạch qua cái này phạm sai lầm hài tử nàng đều không tán đồng đánh hài tử, huống chi không phạm sai lầm tiểu tử tô cũng không biết bọn họ hai vợ chồng từ đâu ra hư tật xấu, hải tử không giáo hảo liền biết dùng bạo lực đánh hải tử trước như thế nào, không trước kiềm điểm một chút chính mình không xứng trước. lúc này lý thu dung xem lâm vĩnh thành cùng bạch cập nào nào đều không vừa mắt, lại ở tiếp tục quở trách bọn họ. các ngươi đánh hải tử hư tật xấu muốn sửa sửa ta là thật sự không quen nhìn các ngươi này bộ ngày thường không hảo hảo giáo dục đã xảy ra chuyện liền biết đánh hải tử là các ngươi đánh là có thể sửa sao? nào có các ngươi như vậy, đương cha mẹ Các ngươi nếu là không kiên nhẫn giáo dục hài tử vậy đừng trộn lẫn, làm chúng ta hai cái lão đông Tây tới quản. Lý Thu Dung càng nói càng khí còn công bố chính mình là lão đông Tây. Kỳ thật nàng cùng bạch thuật bảo dưỡng đến khá tốt, xem bề ngoài không có thực tế tuổi như vậy đại, mà trong thôn những cái đó theo chân bọn họ cùng tuổi các thôn dân đều dãi nắng dầm mưa hàng năm lao động thoạt nhìn so thực tế tuổi lớn 10 tuổi đều không ngừng, này một trên một dưới thêm lên liền xa hơn, bọn họ cùng bạn cùng lứa tuổi đứng chung một chỗ như là hai đời người. Hai người bọn họ thành lão đông tây, kia những người khác không được đã sớm xuống mồ. Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Cấp cũng biết Lý Thu Dung là khí cực, không tức giận sẽ không nói loại này lời nói. Hai người liếc nhau, còn không quên ánh mắt giao lưu. Bạch Cấp ta phía trước nói cái gì? Ta nói đừng đánh hài tử. Lâm Vĩnh Thành, là ngươi đột nhiên phản bội, ngươi ở hãm hại ta. Bạch Cấp trách ta phản bội, rõ ràng là ngươi đánh hài tử liên lụy đến ta còn trách ta. Lâm Vĩnh Thành, ngươi lập trường không kiên định, bài cập ta nếu là lập trường kiên định cùng ngươi cùng nhau đánh hài tử, mẹ sẽ đem hai ta cùng nhau đuổi ra ra môn. Lâm Vĩnh Thành, hắn tin nếu bọn họ kiên trì hài tử có sai cần thiết muốn đánh, Lý Thu Dung tuyệt đối sẽ đem bọn họ cùng nhau đánh ra đi, bọn họ còn không thể có ý kiến. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ là ở đánh hài tử, nàng cũng là đánh hài tử A. Bất quá là đại hài tử cùng tiểu hài tử khác nhau, đại hài tử không thể đánh tiểu hài tử liền càng không thể đánh, đánh bọn họ cũng không thể nói gì hơn. phu thê hai người đều nghĩ tới điểm này, bọn họ yên lặng mà thu hồi ánh mắt quyết đoán cúi đầu nhận sai. Mẹ ta cùng tiểu cập không phải muốn đánh hài tử chúng ta chính là hù dọa một chút hài tử, làm nàng biết chính mình làm sai chỗ nào, miễn cho nàng lần sau còn không để trong lòng. Chúng ta liền nhẹ nhàng mà đánh một chút chỉ là hù dọa một chút liền tính bài cập phản bội, Lâm Vĩnh thành cái này tâm cơ cầu vẫn như cũ đem nàng kéo xuống nước. Bọn họ là phu thê, nên đồng cam cộng khổ có nạn cùng chịu hiện tại tới rồi cùng nhau gánh vác lúc. Bài cập nhân cơ hội chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cũng không có véo ở thời điểm này cùng hắn tranh luận, chỉ có thể nhận túng. Mẹ chúng ta biết sai rồi, về sau không bao giờ đánh hài từ, sẽ kiên nhẫn mà cùng các nàng câu thông, cùng các nàng giảng đạo lý. Có cái gì khó giải quyết vấn đề nhất định trước hết mời giáo ngươi cùng ba các ngươi nói như thế nào làm chúng ta liền như thế nào làm tuyệt không sẽ lại động thủ. Tiểu tử tô cùng tiểu bạch quả còn ở khóc, bạch cập lại vỗ vỗ tiểu tử tô cùng tiểu bạch quả bả vai. Tử tô, ngoan bảo các ngươi mau đừng khóc, không đánh các ngươi. Hôm nay là ba ba đã làm sai chuyện, hắn không nên đánh các ngươi, hắn đã biết sai rồi, làm hắn cho các ngươi xin lỗi. Nàng lại hướng Lâm Vĩnh thành sự ánh mắt ý bảo hắn lại đây hống hài từ nhất định phải đuổi ở bạch thuật ra tới phía trước đem hài tử hống hảo bằng không bọn họ muốn xem càng nhiều xem thường lâm vĩnh thành tiếp thu đến tín hiệu lập tức buông xuống cây gậy trúc cũng ngồi xổm các nàng bên người từ tô ngươi đừng khóc ba ba đã buông vũ khí không đánh ngươi muội muội tiểu từ tô sẽ khóc là bởi vì muội muội bị đánh tưởng hống hảo nàng nhất định phải trước buông vũ khí Chỉ cần hống hảo tiểu tử tô, liền không cần lo lắng tiểu bạch quả, bởi vì tiểu tử tô sẽ hống mụi mụi, có nàng hống tiểu bạch quả liền sẽ không lại khóc hống hảo một cái tiểu tử tô liền cùng cấp hống hảo hai đứa nhỏ. Đợi vài giây, nàng còn ở khóc lâm vĩnh thành liền dơ lên đôi tay. Tử tô, ngươi quay đầu lại xem ba ba liếc mắt một cái, ba ba không lừa ngươi, ngươi xem ba ba đều nhấc tay đầu hàng. Tiểu tử tôi còn không quay đầu lại, Lâm Vĩnh Thành lại nói, vũ khí liền ở ba ba bên chân, ngươi nếu là lo lắng ba ba đánh ngươi muội muội, ngươi liền quay đầu xem một cái, lại đem vũ khí lấy đi, đem nó thảng đến ba ba tìm không thấy địa phương, ba ba không có vũ khí, về sau đều không thể đánh ngươi muội muội. Ngươi liền xem một cái đi. Tiểu tử tôi rốt cuộc động, nàng còn ở khụt khịt, nhưng trong lòng vẫn là nhớ thương muội muội cũng sợ hắn lại đánh nàng muội muội. Nàng ngẩng đầu không thấy được lâm vĩnh thành lập tức quay đầu nhìn lại liền đối thượng lâm vĩnh thành ánh mắt lâm vĩnh thành ôn hòa mà cười cười lại đổi lấy tiểu tử tô dùng sức mà hồi trừng hiển nhiên ở sinh hắn khí tiểu tử tô rời đi ánh mắt rốt cuộc nhìn đến trên mặt đất cây gậy trúc nàng thoáng yên tâm một chút nhưng vẫn là không có tha thứ lâm vĩnh thành lại nhìn mắt khóc đến đánh cách muội muội tiểu tử tô lại xẻo lâm vĩnh thành liếc mắt một cái muội muội khóc đến như vậy thương tâm nhất định là bị đánh thảm hắn là cái hư ba ba không có bảo vệ tốt muội muội nàng là cái không đủ tiêu chuẩn tì tì tiểu tử tô đem nước mắt một mặt lại nhẹ nhàng vỗ vỗ muội muội bối nhỏ giọng hống muội muội ngoan tì tì ở chỗ này sẽ không lại làm người đánh ngươi, chúng ta về phòng đi nàng một bên nói một bên dùng phòng bị ánh mắt nhìn lâm vĩnh thành có nàng ở hắn đừng nghĩ lại đánh nàng muội muội trừ phi trước đem nàng đánh chết chỉ cần đánh không chết nàng cũng đừng muốn đánh nàng muội muội Tiểu Bạch Quả vẫn là thực nghe Tỷ Tỷ nói, nàng khóc lóc nói cùng Tỷ Tỷ về phòng. Tiểu Từ Tô không quản trên mặt đất cây gậy trúc lôi kéo Tiểu Bạch Quả liền phải hồi chính mình trong phòng. Bạch Cập cảm thấy sự tình không ổn, hai đứa nhỏ ở sinh khí, hiện tại không đem hài tử hống hảo, ngày mai nàng liền phải hồi huyện thành đi làm, chờ lần sau trở về lại là khi nào. Nàng chạy nhanh nói, "Mụ mụ cùng các ngươi cùng nhau về phòng." "Không tốt, ngươi cùng ba ba là một đám." Tiểu từ tôi không lưu tình chút nào mà cự tuyệt lại hừ nói các ngươi cõng ta đánh ta muội muội ta không nghĩ làm muội muội cùng các ngươi ngốc tại cùng nhau ta muội muội sẽ sợ hãi. Bạch cập, ai nàng lại bị Lâm Vĩnh Thành liên lụy, đã sớm nói với hắn làm tiểu bài quả trước tiên một năm đọc sách là có thể làm nàng thương tâm mấy tháng, không cần phải lại đánh một đốn, làm nàng trước tiên một năm đi học so đánh mười đốn càng có dùng. Xem đi, hiện tại lật xe đi. Lão sinh bọn họ khí tiểu nhân cũng ở sinh khí, hai đầu đều hống không tốt. Lý Thu Dung vẫn như cũ lạnh mặt hướng bọn họ hừ một tiếng, đừng lại đánh hải tử Tiểu nhân không thể đánh, đại cũng không thể đánh. Phàm là các ngươi nhiều điểm kiên nhẫn, hào hào mà cùng các nàng câu thông, các nàng cũng sẽ không nghe không vào. hải tử sinh khí các ngươi chính mình hống, ta và ngươi ba là sẽ không giúp các ngươi nói tốt. Nói xong, nàng xoay người liền vào nhà. Lưu lại hết đường chối cãi lâm vĩnh thành cùng bài cập. Lâm Vĩnh Thành cảm thấy chính mình thực oan, hắn không có đánh tiểu tử Tô tiểu Bạch quả cũng chỉ ăn nhẹ nhàng một chút, hắn vô dụng kính đánh nàng. Bạch Cập liền càng oan, nàng vốn dĩ liền không tán đồng đánh hài tử, hiện tại hài tử sinh nàng khí, nàng còn muốn giúp Lâm Vĩnh Thành chia sẻ hắc hoa. Hai người ngồi xổm trên mặt đất hai mặt nhìn nhau, Bạch Cập duỗi tay đấm Lâm Vĩnh Thành bả vai một quyền. "Trách ngươi." Lâm Vĩnh Thành thật dài mà thở dài. "Ta chính là tưởng cho nàng cái giáo huấn." Bài cập làm nàng trước tiên đọc sách giáo huấn còn chưa đủ sao. Lâm Vĩnh Thành, nhiều giáo huấn một lần, ấn tượng càng khắc sâu. Bài cập chừng hắn, Lâm Vĩnh Thành lại lần nữa nhấc tay đầu hàng, bất đắc dĩ nói, đừng chừng mắt nhìn, đây là cuối cùng một lần. Lại có lần sau hắn cũng nhận không nổi a hai cái tiểu nhân sinh hắn khí, nhạc mẫu cũng ở sinh khí, hắn còn có cái kéo chân sau tùy thời phản bội đồng đội. Đánh một lần hài từ liền chúng bạn xa lánh, hắn còn dám có tiếp theo sao. Hắn sợ, hắn đánh không dậy nổi. Đúng lúc này, Bạch Thuật Từ trong phòng ra tới, Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Cập lại lần nữa khẩn trương lên, tổng cảm thấy chính mình lại muốn ai mắng. Hai người đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn mắng, bọn họ liền nhận túng cũng nhận sai, thái độ cần thiết muốn hảo, nhận sai nhất định phải mau, còn muốn lại thành khẩn một chút. Kết quả ngoài dự đoán, Bạch Thuật cái gì cũng chưa nói, chỉ là lạnh lạnh mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bạch Cập, Lâm Vĩnh Thành Không mắng bọn họ liền càng đáng sợ, phẳng phất bị người lãnh bạo lực nghẹn ở nơi đó nửa vời. Bọn họ thà rằng ai một đốn mắng. Tiểu bạch quả trở lại trong phòng liền không khóc ngoan ngoãn mà ngồi ở trên ghế, làm tiểu tử tô giúp nàng chát bím tóc. Nàng tóc nổ tung, còn không có chát lên, lại đến tiểu tử tô bận việc lúc tiểu tử tô giúp nàng chát hai cái sừng dê biệt nhìn muội muội đáng yêu khuôn mặt nhỏ nàng nhịn không được ôm lấy muội muội hôn một cái nàng muội muội như vậy đáng yêu ba ba như thế nào bỏ được đánh nàng đâu vấn đề này tiểu tử tô thường không rõ lý thu dung liền ở bên ngoài gõ cửa tiểu tử tô ngoan bảo ra tới ăn bánh ú tới tiểu bạch quả đáp Bất quá ngắn nguồn thời gian, tiểu bạch quả đã đi ra, từ nàng xuống nước kia một khắc khởi liền biết chính mình sẽ bị đánh, còn tưởng rằng chính mình sẽ bị thấu thật sự thảm, kết quả chỉ ăn một chút lúc ấy là có điểm đau, nhưng thực mau liền không có cảm giác nàng hạ hà sự tình giống như liền dễ dàng như vậy mà đi qua. Tiểu bạch quả đều mau cao hứng đến bay lên, nhưng suy xét đến tỷ tỷ tì tâm tình, nàng lại kiềm chế. Tỷ tỷ không vui, nàng muốn bồi tỷ tỷ cùng nhau không vui. Bị đánh người đi ra. Không bị đánh người còn ở hoang mang chung, tỷ như tiểu tử tô tỷ như lâm vĩnh thành cùng bạch cập. Hai cái tiểu hài từ giặt sạch tay, lại trở lại nhà chính. Lý Thu Dung giúp các nàng đem bánh ú lột hảo, lấy một cây chiếc đũa xuyến lên. Các nàng một người cầm một cái bánh ú, ngồi ở cùng nhau liền khai ăn. bạch cập mắt trông mong mà nhìn, nàng cũng tưởng giúp các nàng lột bánh ú, nhưng Lý Thu Dung chưa cho nàng động thủ cơ hội cũng không để ý tới nàng. Vì cầu tha thứ, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác xung xoay. Nàng đi nhà bếp lấy cái chén nhỏ trang điểm nước tương lại đây. Các người còn không hiểu đến ăn bánh ú, bạch bánh ú không thể ăn, mụ mụ giáo các người thiếu nước tương ăn. Tiểu tử Tô mặt vô biểu tình, cũng không xem nàng. Tiểu Bạch quả có điểm tâm động, là nàng quá tuổi trẻ ăn qua bánh ú quá ít, còn không biết ăn bánh ú muốn thiếu nước tương. Vừa ý động nỗi nhớ nhà động Tỷ Tỷ không nhúc nhích, nàng liền không thể động, nàng muốn theo sát Tỷ Tỷ nện bước đúng lúc này phá đám người tới bạch thuật cầm trang đường trắng bình cùng một cái chén nhỏ liền tới đây nàng là lừa các ngươi ăn bánh ú tiếu nước tương có cái gì ăn ngon tiếu đường trắng mới ăn ngon lại đây ông ngoại giúp các ngươi tiếu đường trắng làm một cái hàm đẳng, ngọt đằng ở bạch cạp trong mắt chính là tà giáo nghe xong bạch thuật kéo dẫm hàm đẳng nói bạch cạp liền kìm nén không được phi bánh ú mặn mới ăn ngon Hàm ngọt đảng chi tranh trước nay liền không có cha con tình, liền tính là thân cha cũng không thể nhẫn. Các ngươi đừng tin ông ngoại, ông ngoại là lừa các ngươi Ăn bánh ưu tiếu nước tương mới là chính tông nhất ăn pháp, tiếu đường trắng một chút đều không thể ăn. Các ngươi mụ mụ mới là gạt người. Ăn bánh ưu tiếu điểm điểm đường trắng mới là ăn ngon nhất, nước tương là nấu ăn gia vị, sao có thể dùng để tiếu bánh ưu ăn. Tiếu nước tương ăn ngon. a bạch thuật mặc kệ nàng, cười nhạo một tiếng liền thu hồi ánh mắt. Tranh cái này có ích lợi gì đâu trọng điểm là hai từ tin ai các nàng tin ai ai liền thắng hắn đem chén nhỏ đặt ở trên bàn lại đổ điểm đường trắng đến trong chén liền chiêu tiểu từ tô cùng tiểu bạch quả vẫy vẫy tay lại đây ông ngoại giúp các ngươi thiếu đường trắng có đường trắng tiểu bạch quả cùng tiểu từ tô liền đem thiếu nước tương cách nói vứt đến sau đầu đi ở các nàng nhận chi ông ngoại nói được không sai nước tương chính là nấu ăn gia vị như thế nào có thể trực tiếp thiếu nước tương đâu ngẫm lại liền biết không ăn ngon đường trắng liền không giống nhau điểm điểm có thể trực tiếp ăn cũng có thể cơm trắng quây cơm còn có thể quấy tóc mỡ hai cái tiểu bằng hữu cầm bánh ú đi hướng ông ngoài bạch thuật giúp các nàng đem bánh ú thiếu đường trắng hai người đứng ở trước bàn liền cắn một ngụp thiếu đường trắng bánh ú là so bạch bánh ú ăn ngon thiếu đường trắng ăn ngon thật điểm điểm ta cũng thích hai cái tiểu bằng hữu đều biểu đạt chính mình thích bạch thuật sờ sờ các nàng đầu Ông ngoại là sẽ không lừa các ngươi. Thấy các nàng ăn đến vui vẻ, bạch thuật còn bớt thời giờ nhìn bạch cập liếc mắt một cái. Hôm nay hàm ngọt đảng chi tranh hạ màn, ngọt đảng thắng. Bạch cập vô cùng đau đớn, một khuôn mặt đều mau vặn vẹo. Nàng hai cái nữ nhi bị nàng ba dạy hư, ngọt đảng vốn dĩ chính là tà giáo, nàng ba còn không nói võ đức đối tiểu hài tử xuống tay, đem hai đứa nhỏ mang chật. Hắn thật sự thật quá đáng. Có đường trắng tiếu bánh ú tiểu bạch quả cùng tiểu tử tô một chút đều không hiếu kỳ nước tương tiếu bánh ú. Các nàng ngồi ở bài thuật bên người, nghe hắn nói đường trắng tiếu bánh ú là ăn ngon nhất. Còn có ăn tào phớ cũng là muốn phóng đường mới ăn ngon. Phóng nước tương người khẩu vị kỳ lạ, người bình thường đều ăn không hết. Tiểu bạch quả hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn hắn. Ông ngoại tào phớ là cái gì? Bài thuật nói tào phớ chính là đậu hủ hoa. Tiểu bạch quả ăn ngon sao? Bài thuật ăn ngon. Tiểu bài Quả muốn ăn. Bạch thuật quá mấy ngày ông ngoại mang ngươi đi công tiêu xã mua cây đậu chúng ta làm tàu phớ ăn. Hắn cũng ở trong tối ở đánh giá hai đứa nhỏ, tiểu từ tô trên mặt vẫn luôn không có biểu tình, mí mắt vẫn là sưng. Tiểu bài Quả đã vui vẻ đi lên, nàng mỗi lần muốn cười thời điểm đều sẽ dùng khóe mắt dư quang đi ngắm tiểu từ tô, xem một cái tì tì biểu tình, sau đó nàng liền đem ý cười nghẹn đi trở về. Hắn đã sớm biết tiểu bài Quả tâm đại, hiện tại càng là xác nhận. Đánh hài từ có ích lợi gì đâu. Người đánh nàng liền nhớ kỹ sao. Nàng căn bản không để ở trong lòng. bạch thuật không yên tâm đem hai đứa nhỏ giao cho Lâm Vĩnh thành cùng bài cập giáo dục. Hắn quyết định chính mình tự mình giáo dục. Giáo dục hài từ kỳ thật không như vậy. Khót thiếu chính là kiên nhẫn. Bọn họ đều không có cùng hài từ câu thông. Cũng không biết hài từ vì cái gì muốn xuống nước. Chỉ biết đánh hài từ. Lý Thu Dung đã nói cho hắn tiểu bài quà cứu người là vì ca trắng men, lần sau mang nàng đi cung tiêu xã hắn liền mua 10 cái ca trắng men, nàng đã sớm biết tính toán được mất nàng vì một cái ca trắng men hạ hà cứu người, hắn làm trò nàng mặt mua 10 cái ca trắng men, nàng không phải thích sao? Nàng thích hắn liền cho nàng mua, mua được nàng đau lòng mới thôi. Biết đau lòng, liền sẽ không có lần sau từ tiểu từ tô đi học mấy năm nay tiểu bạch quả cùng bạch thuật ngốc tại cùng nhau thời gian là nhiều nhất bạch thuật tuyệt đối là trong nhà này nhất hiểu biết nàng người cũng nhất rõ ràng nên như thế nào giáo dục nàng bạch cập ngồi ở một bên nghe bạch thuật cùng hai đứa nhỏ nói tào phớ tốt nhất ăn thổi phồng ngọt đằng thời điểm còn không quên dẫm một chân hàm đằng nàng biểu tình càng ngày càng dại ra cũng may mắn là thân cha nếu là đổi cá nhân nàng thế nào cũng phải tranh cái cao thấp không thể Người muốn thổi phồng ngọt đẳng không quan hệ, nhưng người có thể hay không không cần kéo dẫm hàm đẳng. Dẫm một phùng một cũng quá, không phẩm bạch cập nghe xong một bụng khí, đi ra ngoài liền lôi kéo lâm vĩnh thành đại phun nước đắng. Lâm vĩnh thành cùng nàng giống nhau cũng là cái hàm đẳng, nghe bạch cập thuật lại bạch thuật nói, hắn cũng thật sâu mà nhìn mắt nhà chính đại môn. Hắn quá sẽ không ăn, còn dậy hư hai đứa nhỏ. Hắn mang hai đứa nhỏ ăn bánh ủ ngọt còn muốn mang các nàng ăn tào phớ, người nói có tức hay không? Thực khí, là thật sự quá mức, ngọt đàng kéo dẫm hàm đàng, thật sự không thể nhẫn a Chỉ tiếc hai người bọn họ bởi vì đánh hài từ sự tình đối lý, muốn kẹp chặt cái đuôi làm người, ở bài thuật cùng Lý Thu Dung trước mặt nói chuyện đều phải nhỏ giọng lại nhỏ giọng, cùng hai đứa nhỏ nói chuyện cũng muốn ôn nhu lại ôn nhu, bởi vì chính mình quá hèn mọn, rõ ràng là cái hàm đàng, cũng không quen nhìn ngọt đàng kéo dẫm tác phong, lại không thể không nén giận. Quá thảm, lần sau không thể phạm sai lầm. Phạm sai lầm người không có quyền lên tiếng, chuyện gì cũng không dám nói, còn phải bị khinh bỉ. Hôm nay buổi tối, Hứa Diệu Minh thành công mà cố nhịn qua, ngày hôm sau buổi sáng hắn liền tỉnh. Không biết hắn cùng Lâm Vĩnh Thành nói gì đó, Lâm Vĩnh Thành cùng Bạch Cấp Nguyên tính toán buổi chiều hồi huyện thành, bởi vì Hứa Diệu Minh quan hệ, bọn họ sáng sớm liền rời đi. Hai người bọn họ vừa đi, Tiểu Từ Tô liền nhẹ nhàng thở ra, ba ba mụ mụ hồi huyện thành, liền không ai đánh nàng muội muội. Nàng tạm thời không tính toán tha thứ bọn họ, bọn họ ngày hôm qua nhận sai, nàng cũng không cảm thấy bọn họ là thật sự biết sai rồi, bọn họ là bị bà ngoại mắng, mới bị bách nhận sai, cũng không phải thiệt tình tưởng lấy được nàng cùng muội muội tha thứ, bọn họ một chút đều không chân thành, không đáng tha thứ. Nhưng mặt đương sự tiểu bài quả vẫn như cũ ngây thơ, chỉ biết xem tỷ tỷ sắc mặt hành sự. Tỷ tỷ cao hứng nàng liền cao hứng, tỷ tỷ không cao hứng nàng liền không thể cao hứng hôm nay tiểu tử tô là muốn đi học nàng cùng lý thu dung đi trường học hứa diệu minh ở nhà bọn họ ở cả đêm tiểu tử tô còn không biết trong nhà nhiều cá nhân tiểu bạch quả lo lắng hứa diệu minh là người xấu sợ hắn đối tỷ tỷ bất lợi liền không có nói cho tiểu tử tô cho tới bây giờ tiểu tử tô cũng không biết tiểu bạch quả hạ hà vớt người sự trong nhà liền dư lại bạch thuật cùng tiểu bạch quả lại thêm cái người bệnh Tiểu Bạch quả không dám đi trong phòng xem hứa Diệu Minh, ngày hôm qua trong nhà có bốn cái đại nhân, không sợ hắn là cái người xấu. Hiện tại không được trong nhà chỉ có ông ngoại một cái đại nhân, nàng không thể đi thêm phiền. Tiểu Bạch quả đặc ngoan, trừ bỏ ông ngoại đi trong phòng xem người bệnh thời điểm, còn lại thời gian nàng đi theo ông ngoại theo vào cùng ra, có thể nói một tức cũng không rời. Buổi chiều, Lâm Vĩnh Thành lại về rồi. Tiểu Bạch quả còn cảm thấy rất kỳ quái, không phải hồi huyện Thành đi làm đi sao? Như thế nào lại về rồi? Nhưng thực mau nàng liền suy nghĩ cẩn thận, ba ba lo lắng cái kia người bệnh là người xấu, sợ ông ngoại cùng bà ngoại chế phục không thượng hắn, cho nên gấp trở về giữ nhà. Nghĩ thông suốt lúc sau, tiểu Bạch Quả vì chính mình điểm cái tán, nàng thật là cái cơ trí bảo bảo. Lâm Vĩnh Thành cùng Hứa Diệu Minh ở trong phòng mật đàm hồi lâu, thanh âm không có truyền ra tới tiểu Bạch Quả cái gì đều không có nghe được. Chờ hắn từ trong phòng ra tới, sắc mặt vẫn như cũ ngưng trọng. Liền ngắm đến tiểu bài quả nhìn chằm chằm cửa phòng, Lâm Vĩnh Thành sắc mặt nháy mắt liền thả lỏng lại. Ngoan bảo, như thế nào không kêu ba ba, tiểu bài quả ninh mày nhìn hắn, tỷ tỷ còn không có tha thứ ngươi ta cùng tỷ tỷ là một đám. Lâm Vĩnh Thành nháy mắt trầm mặc nhìn xem nhân gia đồng đội, lập trường nhiều kiên định a vì đồng đội liền ba ba cũng không chịu hô. Nghĩ lại chính mình cái kia kéo chân sau đồng đội, Lâm Vĩnh Thành liền cảm thấy chính mình quá thảm. Lâm Vĩnh Thành hướng trường ghế thượng ngồi xuống, lại chỉ chỉ một bên tiểu băng ghế. Ngươi ngồi ở chỗ kia, ba ba có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tiểu Bạch quả nhìn mắt Lâm Vĩnh Thành sắc mặt đặc biệt nghiêm túc giống như có cái gì đại sự muốn nói bộ dáng. Nàng đột nhiên liên tưởng đến trong phòng người bệnh, ba ba nên sẽ không muốn nói cho nàng trong phòng người bệnh là người xấu đi. Nàng cả người đều mau không hào, nhưng vẫn là nghe lời nói mà ngồi ở tiểu băng ghế thượng vẻ mặt ta làm chuẩn bị. Lâm Vĩnh Thành trước thanh thanh giọng nói, mới chậm rãi mở miệng ngoan bảo có một chuyện ba ba suy nghĩ một đêm. Tiểu bạch quả chớp chớp mắt chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Lâm Vĩnh Thành lại nói, ba ba suy nghĩ cẩn thận, đánh hài tử là không đúng. Điểm này, tiểu bạch quả là tán đồng. Đối đát, đánh hài tử là không đúng. Lâm Vĩnh Thành thấy nàng cười rộ lên, hắn cũng cười tiểu tề tử, ngươi cho rằng ba ba muốn nói chính là chuyện này sao? Ngươi thực mau liền phải khóc liền ở tiểu bạch quả vui vẻ với về sau sẽ không bị đánh khi lâm vĩnh thành liền bỏ xuống một cái trọng bàng bom dưỡng hài từ liền phải chậm rãi giáo chính mình muốn dậy còn muốn đưa đến trong trường học làm nàng học tập tri thức hiểu được đạo lý biết chuyện gì có thể làm sự tình gì không thể làm cho nên đâu ba ba quyết định làm ngươi trước tiên một năm đọc sách năm nay mùa thu ngươi liền đi trường học đọc năm nhất Người năm này đã 6 tuổi, không phải tiểu hài tử, vừa lúc bà ngoại cùng tỷ tỷ đều ở trong trường học các nàng đều có thể chiếu cố ngươi. Người nếu là học tập thành tích theo không kịp cũng không quan hệ chúng ta có thể lưu ban, nhiều đọc một cái năm nhất nhà chúng ta cũng không kém này mấy mau tiền học phí. Tiểu bài quả hiện trường cho hắn biểu diễn một cái tê cười dần dần biến mất cuối cùng nàng biểu tình mất khống chế biến thành vẻ mặt hoảng sợ. Không phải nói tốt 7 tuổi đọc sách sao? Vì cái gì biến thành 6 tuổi? Không được nàng không đáp ứng. Tiểu bạch quà một giây liền nhảy lên, không tốt ta không đáp ứng, người có thể đánh ta thật sự, ta sẽ không khóc. Không được, không thể đánh hài Tử. không có việc gì, ngươi đánh ta, đánh mười đốn đều được ta sẽ không khóc. Tiểu bạch quà một trận gió dường như chạy trốn đi ra ngoài, thực mau lại về rồi, đem nàng tiểu cây gậy trúc nhạt trở về tự mình nhét vào lâm vĩnh thành trong tay, nàng bẹp cái miệng nhỏ, mang theo khóc nức nở nói, ngươi đánh ta đi, đánh ta mười đốn. Ba ba thật là đáng sợ, nói tốt sang năm lại đọc sách đâu. Hắn như thế nào có thể nói lời nói không tính toán gì hết hắn chính là cái kẻ lừa đảo ba ba. Cá cá không bao giờ xuống nước vớt người. Cái gì ca trắng men, thao trắng men, quan trọng sao? Là chúng nó quan trọng vẫn là cá cá trước tiên một năm đọc sách quan trọng. Cái gì đều không đáng cá cá hy sinh một năm vui sướng thời gian, cá cá là thật sự hối hận. Hiện tại đem cái kia người bệnh ném đến trong sông còn kịp sao? cá ca hối hận hạ hà vớt hắn tiểu bạch quả ủy khuất khóc ta không cần đọc sách ngươi mau đánh ta đi mười đốn không đủ liền hai mươi đốn ngươi mỗi ngày đánh ta cũng đúng phần 9 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ